Như thế không có gì, trước mắt nhất khẩn cấp để làm công chúa làm sao bây giờ? Nàng quốc gia sẽ không từ bỏ nàng, nhưng nếu là đem người giao ra đi, chúng ta liền không có lợi thế. Hoắc Nghiên thở dài, này để Lam công chúa giao cùng không giao chúng ta đều đến xem Linh Vương ý tứ, nếu hắn không nghĩ thả người, ngươi còn có thể ngạnh đoạn sao? Hắn sẽ không. Vương gia ý gì? Mục Nhiễm chăn cười, đứng dậy, lại cong lưng bế lên nàng, chiều phía sau phòng ngủ đi đến. Việc này trước không nói, thất đệ có chừng mực. Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Vậy được rồi." Đột nhiên một chút nhớ tới hắn thương, người mau buông ta xuống, "Trên người của ngươi còn có thương tích đâu?" Mục Nhiễm chăn nghe vậy khóe miệng hơi hơi cong lên, một Hoắc Nghiên nhìn không tới tốc độ thú liễm. Ôm nàng đi đến mép giường, bỗng nhiên mày nhăn lại, trực tiếp liền đem người ném tới trên giường, bổn vùng thương. Vương Phi có hay không đụng vào? Hoắc Nghiên vội vàng liền phải bỏ dậy, lại bị người đè lại thủ đoạn. Mộ Cầm Thú vương ra xoay người lưu loát phúc ở nàng trên người, ánh mắt sáng quắc. Hoắc Nghiên giờ phút này vô tâm tình thượng tức hắn thịnh thế mỹ nhân, cũng không tiếp thu đến hắn truyền đến hái một tín hiệu, một lòng đều nghĩ hắn thương. "Thương thế của ngươi thế nào?" Mao làm ta ngước mắt đối thượng hắn hai mắt là Hoắc Nghiên mới phản ứng lại đây chính mình là bị chơi. "Hảo ha, An Vạ đều đụng tới nàng trên đầu tới đúng không?" "Đương ta ra." Hoắc Nghiên âu phục tức giận, quay đầu không xem hắn. Mục Nghiễm chăn cười, "Con ngươi toàn là nói không nên lời sủng nghịch, túi đầu ở trên mặt nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn." Buồn vương ngày gần đây cùng vương phi cùng tẩm, mỗi khi mộng hồi là lúc nhớ tới ngày ấy ngươi tan đến đỏ màn lụa, chúc ảnh thanh đôi, liền vô pháp ức chế trong lòng nhớ nhung suy nghĩ. Hắn này một phen ái mộ ra khiêu khích nói hoắc miên mặt đỏ tim đập. Nói đến cũng kỳ quái, lời này nếu là từ người khác trong miệng nghe được, nàng hơn phân nửa sẽ cảm thấy đáng kinh. Nhưng Mộc Nhiễm chăn nói, nàng thế nhưng nghe được tất cả đều là thâm tình. Ngươi, ngươi tưởng cái gì? Mộc Nhiễm chăn hai tròng mắt tất cả đều là ý cười. Tuối người ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, "Vương phi cảm thấy phu thê chi gian sự còn có cái gì?" Hoắc Nghiên quả thực có thể nghe được chính mình tim đập, mặt đỏ không thành bộ dáng. "Ta... người ta... ta biết." Mục Nhiễm chân trước sau chống cánh tay, sợ đụng phải nàng bụng, đứa nhỏ này còn chưa sinh ra, dễ bề hắn phụ vương trước kết hạ thủ. Hoắc Nghiên cười khúc khích, "Nói loại này lời nói muốn hay không như vậy đừng đắn a. Chờ giải quyết bên này sự, chúng ta hồi kinh lúc sau có rất nhiều thời gian." Nói xong Hoắc Nghiên mới nhớ tới, trong kinh cảnh Vương phủ nội nàng còn tự chủ trương cho hắn lấy cái tiểu lão bà đâu. "Mục Bạch, ta hỏi ngươi chuyện này." Mục Nhiễm chăn nhướng mày, mỗi lần nàng một kêu tên này, khẳng định là có chuyện quan trọng, cũng không cùng nàng náo loạn, xoay người nằm ở bên người nàng. Nói, Hoắc Nghiên bỏ dậy, cầm đáp ở hắn trước ngực, ngọ ngoao cười, "Ngươi về sau tính toán hủ cưới nhiều ít tiểu lão bà a?" Mục Nhiễm chăn ngẩn ra, mày hơi hơi nhăn lại, làm như thực không vui. Bổn Vương trước đây liền cùng ngươi ưng thuận quá lời thề, cuộc đời này chỉ cưới ngươi một vị phu nhân. Hoắc Nghiên ám đạo không tốt, lời này khẳng định là dễ nghe nha, nhưng hắn nếu là biết chính mình không thể hiểu được liền có cái hạ lão bà. Hoắc Nghiên quay đầu nhìn nhìn dưới giường, chuẩn bị tìm cái thích hợp tư thế ngã xuống đi. Ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi không được đánh ta, không được mắng ta, ta chính là ngươi hải tử thân mẫu. Bổn Vương khi nào mắng to quá ngươi? Hoắc Nghiên cắn răng nha, chân một giậm tâm một hoảnh, chết thì chết đi ta giúp ngươi cưới tập tiểu Ngưng làm chấp phi. Không khế phảng phất động lại giống nhau. Hoắc Nghiên thật cẩn thận mở to mắt nhìn nhìn hắn. Không phụ sở vọng, thấy được Mộc Nhiễm chân vẻ mặt mưa gió sắp đến. Hoang đường. Mộc Nhiễm chân đẩy ra nàng liền muốn rời giường, này một suất ruột, khởi mãnh, miệng vết thương nhưng thật ra thật sự có chút đau. Hoắc Nghiên vội vàng ấn xuống hắn, tởi bỏ hắn quần áo, ngươi xem ngươi đừng kích động như vậy a. Ta đây cũng là không có biện pháp. Lúc ấy thái tử cưới Bàng Liên Nhi, Ngũ Vương mắt thấy liền phải triệu tập Tiểu Ngưng xuống tay, nếu là hắn được đến tập Tiểu Ngưng, qua không bao lâu hắn phải mưu phản, lại còn có có một kiện chuyện quan trọng. Mục Nhiễm chăn hừ lạnh, ngươi cùng nhau nói, miễn cho ngày sau bổn vương còn phải chịu này chờ kinh hách. Hoắc Nghiên buồn cười nhìn hắn, uy phong lẫm lâm cảnh vương gia, điểm này sự liền dọa đến ngươi. Mục Nhiễm chăn giơ tay ở nàng trên trán không nhẹ không nặng bắn một chút, ngươi a. Bang Nghiên nhi mang thai, nhưng hải tử là Ngũ Vương, Mục Đức Phỉ cố ý làm nàng gả cho thái tử. Sau đó ở thái tử bên người dò hỏi tình báo. Lại có bực này sự. Nhưng không sao, cho nên ngươi nói, nếu Ngũ Vương cưới tập tiểu ngưng, hắn còn có thể lưu thái tử sao? Hơn nữa, lúc ấy tình huống, ta không đồng ý cũng không được. Mục Nhiễm chăn khe nhíu mày, chỉ giáo cho. Hoắc Nghiên cởi bỏ hắn trên eo băng gạc, một chút một chút một lần nữa thượng dược, một bên nói, kia tập tiểu ngưng ở hoàng hậu trước mặt nói nàng hoài ngươi hài tử, ta nếu là không đồng ý, nhậm nàng đi ra ngoài nói bậy, đến lúc đó ném hoàng gia mặt khẳng định sẽ liên lụy cảnh vương phủ. Nói vậy, bổn vương chưa bao giờ cùng nàng, nàng như thế nào có thai? Hoắc Nghiên ngước mắt trừng hắn một cái, cái cái này thằng nam, ta đương nhiên biết ngươi không có, nhưng nếu dung túng nàng đi ra ngoài nói vậy, đến lúc đó không có cũng là có, hảo không bằng ta chủ động thỉnh hoàng hậu đưa nàng tiến cảnh vương phủ. Mục Nhiễm chân lạnh lùng một hừ, hoàng hậu nếu có tâm địa tra như thế nào không biết, nàng sợ là cũng muốn lợi dụng ta tới chèn ép ngũ vương. Hoắc Nghiên tốt nhất rước Tay còn ở nhân gia cơ bụng thượng sở tới sở lui, một bên vẻ mặt đứng đang nói, chính là ngày gần đây ta cẩn thận suy nghĩ một chút mấy vấn đề này, đương nhiên có điểm sợ hãi. Ngươi còn biết sợ? Đương nhiên, ngươi xem hiện tại Ngũ Vương xem như chết, nhưng ngươi không thể hiểu được liền, liền dậy, ngươi tay cầm trọng binh, lại có thượng thư phủ to lớn duy trì, lần này chiến thắng trở về hồi kinh lúc sau hoàng thượng chắc chắn đại gia phong thưởng. Đến lúc đó ngươi địa vị liền so từ trước nâng cao một bước, nếu ngươi có tâm tranh ngôi vị hoàng đế, chớ nói thái tử Ngay cả hoàng hậu sợ là đều phải kiêng kỵ ngươi vài phần. Mục Nhiễm chăn du mắt bất đắc dĩ nhìn nhìn nàng kia chỉ đặt ở chính mình bụng ra tay, lắc lắc đầu. Đối với nhà mình Vương phi háo xác loại sự tình này hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu là trong kinh vô biến, thái tử về sau có thể thuận lợi đăng cơ, ngôi vị hoàng đế liền xem như cùng ngươi vô duyên, nhưng nếu là Ngũ vương còn chưa từ bỏ ý định, chấp nhất với ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó không phải ngươi nói không tranh là có thể không tranh. Chương 275 Thay quần áo ô long Sợ là đợi không được lúc ấy. Ân. Mục Nhiễm chăn bắt lấy tay nàng đặt ở trong tay, ngươi còn như vậy sờ đi xuống, bổn vương sợ là muốn cảm lạnh. Hoắc Nghiên che mặt, ta đi cho ngươi lấy sạch sẽ quần áo. Mục Nhiễm chăn cười cười, nhìn nàng bóng dáng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn đây là cưới cái cái gì kẻ rở hơi trở về. Không đến một hồi, Hoắc Nghiên ôm quần áo đã trở lại. Mục Nhiễm chăn đứng ở mép giường giương cánh tay, vẻ mặt ý cười. Hoắc Nghiên trong lòng cười thầm. Liền rời đi như vậy, một hồi liền tưởng nghĩ oai, thật là đủ rồi, nghĩ liền đi qua đi ôm hắn một chút. Mục Nhiễm chăn sử sốt, bổn vương làm ngươi thay quần áo, ngươi ôm ta làm cái gì? Hoắc Nghiên, nàng có thể hay không tìm cái khe đất chui vào đi? Loại này chuyện gì đều không có, cũng không ai tới quấy rầy, liền bọn họ hai cái ở trong phòng tâm sự, cho chuyện sinh hoạt thật là không cần quá tốt đẹp. Hoắc Nghiên đem trong kinh này mấy tháng phát sinh sự đều nói một lần, vô luận đại sự tiểu tình, một cái không rơi. Đảo mắt bữa tối đã đến giờ, nơi này là biên cương, tự nhiên so ra kém kinh thành, ngay cả vương gia cũng không so các tướng sĩ ăn ngon nhiều ít. Nếu không phải niệm cấp Hoắc Nghiên mang thai, Mục Nhiễm Chân luôn luôn đều là theo chân bọn họ giống nhau ăn. Đúng rồi, ngươi nói ta tới nơi này cũng có chút tiền, có phải hay không quá mấy ngày hoàng thượng nên hạ chỉ làm ta đi trở về. Mục Nhiễm chăn gật đầu, gắp chút rau xanh phóng tới nàng trong chén, đến lúc đó ta sẽ tìm lý do cùng phụ hoàng nói ngươi thân mình không khỏe. Có thể kéo một ngày là một ngày. Vì cái gì? Ngươi không nghĩ ta đi nha." Mục Nhiễm chăn sở sờ, sờ đầu, hắn vì cái gì sẽ cớ một cái như vậy buồn vương phi? Hiển nhiên, loại này vấn đề ở trong lòng hắn không ngừng hỏi qua một lần, nhưng mà mỗi lần hắn đều chỉ có thể nhậm mệnh giải đáp. Hoàng hậu lòng nghi ngờ trọng, không thua gì phụ hoàng, ngươi cũng nói buồn vương tay cầm binh quyền, lại có tập ra nâng đỡ, hơn nữa ta xưa nay cùng bảng thừa tướng có thủ hoán. Bọn họ như thế nào sẽ làm ta tồn tại tồn tại trở lại kinh thành." Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, hiện tại mặc kệ ngươi đối ngôi vị hoàng đế là cái gì thái độ, ở bọn họ trong lòng ngươi đều là cố ý chánh quyền. "Không thôi, nếu ngươi trở về quá trình hoặc là trở về lúc sau trong kinh phát sinh biến cố, ngươi chính là bọn họ áp chế ta lợi thế." Mục Nhiễm chân một bên nói một bên không ngừng cho nàng gắp đồ ăn, hiện tại duy nhất biện pháp chính là thái tử có thể sớm ngày đăng cơ, tại đây phía trước ta liền tính là ngoao, cũng không thể hồi kinh. Kê hổ cúi đầu. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, sắc mặt lực hiện ngưng trọng, "Hồ quốc so với chúng ta hảo không đến nào đi, bọn họ nội chính tuy ổn, nhưng biên cảnh chiến loạn nổi lên bốn phía, đại dự mấy năm nay trọng văn kinh võ, bọn họ thượng không thể đột phá, huống chi các quốc." Hoắc Nghiên gật gật đầu, "Hợp lại chính bọn họ đều bốn bề thủ địch, còn tới đánh chúng ta đâu." Hồ quốc binh lực mạnh mẽ, bọn họ tưởng gồm thâu không phải chuyện trẻ dễ, so sánh với dưới bọn họ gồm thâu đại dự nhưng thật ra đơn giản nhiều, ta triều võ tướng phần lớn tuổi già. Trước mắt lại là gian thần giữa đường, hậu cung sủng phi tranh quyền đoạt lợi. Đúng là đại dự nhất bạc nhược thời điểm, như sóc hạ có tâm cùng nước khắc liên hồn, thay đổi sở hữu binh lực tấn công chúng ta, đại dự đem không còn nữa tồn tại. Mục Nhiễm chăn nói phong khinh vấn đạo, nhưng những lời này lại trọng như thiên kim, nện ở Hoắc Nghiên trong lòng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bỏ mạng tiên giai. Mục Nhiễm chăn cười, ngước mắt nhìn phía nàng, nếu thật là muốn ngươi cùng ta mất mạng mệnh tiên giai, ngươi nguyện ý sao? Ngươi nói gì vậy? Người ta là phu thê, nếu thật tới rồi kia một ngày, đừng nói là bỏ mạng thiên nhai, cho dù ngươi đã chết, hoàng đi ngẩng trên đường đều sẽ có ta làm bạn." Vương phi nói chính là thật sự. Hoắc Nghiên dở chén trà, tiểu nữ tử từ trước đến nay một lời nói một gói vàng. Mục Nhiễm chăn cảm động rất nhiều, nâng chén cùng nàng chạm vào một chút, cùng ly. Linh Vương biệt tuyển chỗ. Ước chừng 3 ngày, Đề Lam không ăn không uống, đem chính mình nhốt ở trong phòng cũng không ra, ai kêu đều không để ý tới. Nha Hoàn Thị vệ lại đây thông báo quá rất nhiều lần. Nay Ninh Vương cũng như là giận dỗi giống nhau chính là không thấy nàng, nhưng là sáng trưa chiều cơm nhưng thật ra một đốn không kéo sai người đưa qua đi. Ngày thứ 5, Mục Tĩnh Nam thật sự nhịn không nổi, trong tay xách theo hộp cẩm tử, đứng ở nhó ngoại há mồm liền mắng. Như thế nào chiếu cố công chúa các ngươi? Không biết chúng ta đại dự không thể ngược đãi tù binh sao? Đều lại đây ta nhìn xem, ai không hầu hạ hảo công chúa, bổn vương nhất định phải đem ngươi bầm thây vào đoạn. Một người tiểu nha hoàn phối hợp hô lên. A. Đau quá a. Vương gia tha mạng a. Rốt cuộc ở không biết nha hoàn thị vệ kêu nhiều ít thanh lúc sau, để Lam gia tới. Sắc mặt tái nhợt do người, bất quá tính tính mấy ngày thời gian, đều gây cỡ giống, toàn bộ quan tài bản bỏ ra tới Lao Yêu Đình. Mục Tính nam ngơ ngẩn nhìn nàng, "Ngươi, tụội gì như vậy cha tấn chính mình đâu?" Đề Lam tử trong tay hắn đoạt lấy hồ cơm, ngày thường đánh người, thuần mã, huy roi một đôi tay. Giờ phút này hình dung tiểu tụy, nhìn nàng sử rất lớn sức lực, nhưng đụng tới hắn lực đạo lại còn không bằng trong phủ tiểu nha hoàn, nơi nào còn có trên chiến trường anh tư táp xảng công chúa bộ dáng. Mục Tĩnh Nam không biết vì sao, nhìn như vậy nàng, tâm thế nhưng ẩn ẩn đau lên. Đây là một loại đã lâu cảm giác. Ngươi làm gì? Mục Tĩnh Nam túy người bế lên nàng, đi trở về phòng. Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Buồn vương tới, làm gì này, phó biểu tình. Để Lam đỡ cái bàn ngồi xuống. Liên Xem cũng chưa liếc hắn một cái, lạnh lùng mở miệng, "Ngươi lăn, bản công chúa hiện tại lại không nghĩ gặp ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói thấy liền thấy, ngươi nói không thấy bổn vương muốn đi." Mục Tính Nam nói liền mở ra cái kia hỏa cơm, một mâm một mâm tinh mỹ tiểu thái cùng điểm tâm mang lên tới, ngữ khí tiếp theo một cái thiếu tấu. "Bổn vương hôm nay còn liền không đi rồi, đây là ta biệt huyễn, ta vui ở đâu liền ở đâu, ngươi quản không được." Đề Lam bất đắc dĩ, xoay người lên giường, "Ngươi tùy ý, ta ngủ." Mục Tĩnh Nam một phen kéo về nàng, buồn vương mệnh lệnh ngươi ăn cơm, không ăn liền chém ngươi. Luân Hoang thất lễ nghi cùng bối phận, bản công chúa đều ở ngươi phía trên, nếu là ta đi các ngươi đại dự trên triều đình, ngươi kẻ hèn một cái quận vương là phải cho ta hành lễ. Mục Tĩnh Nam cười, ngươi đối chúng ta đại dự, nhưng thật ra có vài phần hiểu biết. Đây là năm đó một cái hôn đản dạy ta. Mục Tĩnh Nam, hắn có thể không thừa nhận chính mình chính là cái kia cái gọi là hôn đản sao? Hiển nhiên đây là không được. Tổ tông Ngươi là trưởng bối được rồi đi. Nhanh lên ăn cơm, đừng làm cho ta động thủ. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Bổn vương không chỉ có dám mệnh lệnh ngươi ăn cơm, ta còn dám giết ngươi tin hay không? Đề Lam Chua sốt gợi, ca ca ta đã chiến bại, ta bị các ngươi bắt, sớm muộn gì đều là chết, ngươi xem ở quen biết một hồi phân thượng, cho ta cái thấu khoái, đừng ở tra tấn ta. Mục Tính Nam hơi hơi nhướn mày, Bổn vương khi nào tra tấn ngươi? Ta bất quá chính là muốn hỏi một câu, nàng rốt cuộc là chết như thế nào? Năm đó rốt cuộc đều đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thật sự muốn biết sao? Vô nghĩa, lão tử Âu Yếm nữ nhân đã chết nhiều năm như vậy, hiện tại liền ngươi một cái cảm kích giả, nếu không phải nhìn cái này phân thượng, ngươi đã sớm đã chết. Mục Tính Nam nói chuyện luôn luôn không biết cái gì gọi là đúng mà cảm, cũng đem trước mặt như vậy ở trên chiến trường liều chết hộ quá chính mình nữ nhân quên không còn một mảnh. Chương 276 như thế nào liền như vậy không chiêu ra thấy. Muốn biết có thể, ngươi phóng ta trở về, chờ ta an toàn trở về cùng Tự nhiên sẽ nói cho ngươi năm đó hết thẻ tình hình thực tế. Hảo! Ngươi không sợ ta lừa ngươi. Mục tính nam lạnh lùng gợi lên khỏe môi, ngước mắt nhìn phía nàng, vậy ngươi sẽ sao? Đế Lam không nói, tiếp nhận hắn chén đua tiếp tục căn cơm, trong đầu hồi tưởng lại là quá vãng từng màn. Nếu không có những việc này thật tốt, ngươi nói cái gì? Không có việc gì, ta ăn no, muốn nghỉ ngơi. Như vậy rõ ràng lệnh đuổi khách mục tính nam vẫn là nghe đến ra tới. Đêm, cảnh vương trong viện. Cảnh Vương điện hạ vợ chồng đang ở trong viện thưởng tuyết xem hoa, nương này sáng tỏ ánh trăng, gàn bó dựa vào dưới tầng cây, hoàn toàn không bận tâm bên người một bọn thị vệ cùng nha hoàn ánh mắt. Ngươi nói Hải Tử gọi là gì hảo? Nghe vương phi, ngươi cảm thấy cái gì hảo đã kêu cái gì? Mục Nhiễm chăn lôi kéo trên người nàng áo choàng, đứng ở phía sau ôm chặt nàng, mãn kiểm nhu tình, nói lên Hải Tử sự, buồn vương gần nhất thường thường mơ thấy một cái tiểu nữ hài chiều ta chạy tới, ngươi nói này có thể hay không là trời cao cho ta ám chỉ? Đoàn vương phải có nữ nhi. Hoắc Nghiên chế mặt, hắn cả ngày mãn đầu gốc đều là nữ nhi, ở hắn này nam hài như thế nào liền như vậy không chiêu đãi thấy đâu. Cố nhân, đặc biệt là hoàng gia người, không phải đều hẳn là hy vọng chính mình trong nhà nam đinh vô số sao? Ở hắn này nữ hài như thế nào như vậy đáng giá? Hoắc Nghiên vẫy vẫy đầu, không nghĩ, này yêu nghiệt vương gia mạch não luôn luôn thanh kỳ. Ngươi đặc biệt muốn cái nữ nhi. Đương nhiên, sinh một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như lúc nữ nhi Đến lúc đó, bổn vương nhất định phải đem Thiên Hạ Sở Hữu Kỳ Chân Dị Bảo đều cho nàng. Hoắc Nghiên ngước mắt sờ sờ chính mình mặt, gương mặt ngày sao? Lớn lên xác thật cũng không tệ lắm, nhưng này không phải nàng mặt, nàng lớn lên có thể so cái này cô nương đẹp nhiều, ta hỏi ngươi chuyện này, ngươi nhất định nhất định phải thành thật nói cho ta. Mục Nhiễm chân gật đầu, bổn vương định biết gì nói hết. Hoắc Nghiên xoay người, nghiêm túc nhìn hắn đôi mắt, kỳ thật ta là tử. Vương gia, Ninh Vương điện hạ tới chơi, nói là có việc thương nghị đệ tới. Mục Tính Nam không có việc gì là sẽ không tới gặp hắn, hôm nay đêm khuya tới chơi định là có chuyện quan trọng thương lượng. Nghiên Nghiên, ngươi tại đây chờ một lát bổn vương một lát. Ai ta? Ta còn chưa nói xong đâu. Phong nghị sự. Bổn vương nơi này đơn sơ, cũng không có gì hảo trà có thể chiêu đãi, linh vương đệ thứ lỗi. Mục Tính Nam lạnh một khuôn mặt, dư quang liếc mắt lò sưởi thượng ấm nước, sắc thật quá kém, ta tới không phải uống trà, tìm ngươi có chính sự. Mục Nhiễm chăn giải áo choàng ngồi xuống. Đổ ly trà đưa qua đi, thất đệ đêm khuya tiến đến, chính là vì hồ quốc đại quân sự. Mục Tính Nam Yên lặng đẩy ra hắn đưa qua kia ly trà, hồ quốc tạm bại, y li theo sóc hà tính tình, ngóc đầu trở lại là chuyện sớm hay muộn, ta muốn nói đều không phải là việc này. Đó chính là đề lam công chúa sự. Mục Nhiễm chăn đem hắn đẩy trở về kia ly trà đổ, lại lần nữa đổ một ly cho hắn, đây là thất đệ việc tư, bổn vương không tiện thăm dự. Huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ cho dù nhiều năm không thấy hắn vẫn như cũ hiểu biết hắn trong lòng sở sở chuyện gì. Bất quá Mục Tĩnh Nam đối hắn tựa hồ không có gì huynh đệ tình cảm, ít nhất trên mặt nhìn không ra tới. Mục Nhiễm Chân cũng không trách hắn, chỉ đương hắn tuổi trẻ khí thịnh, trong lòng có một cỗ hỏa không phát ra tới, có rất nhiều thời gian làm hắn chậm rãi nghĩ kỹ. Ta đã nói rồi ngươi đừng cùng ca ca ta đệ đệ, ta không phải ngươi đệ đệ. Mục Nhiễm Chân vẻ mặt bình tĩnh uống chén trà, gàn từng chữ một nói, ta là thân vương, ngươi là quận vương, không nói chuyện ca ca đệ đệ. Ngươi thấy bổn vương nhưng đến hành lễ. Mục Tĩnh Nam vừa muốn lấy quá hắn kia ly trà, nghe vậy quyết đoán thu hồi tay, cảnh vương huynh như vậy không đứng đắn, chính là cùng ngươi vị kia vương phi học. Một đạo trong trẻo giọng nữ tử từ cửa truyền đến, cái nồi này ta nhưng không bối. Mục Nhiễm chăn vội vàng đứng dậy đỡ nàng ngồi xuống, ngươi như thế nào lại đây? Hoắc Nghiên nhìn nhìn Mục Tĩnh Nam vẻ mặt nghẹn cốt dạng, lại nhìn nhìn Mục Nhiễm chăn vẻ mặt đắc ý, này hùng hài tử sợ là lại bị hắn ca khi dễ. Ta không tới sợ các ngươi đánh lên tới. Thất đế Lô Mãng, bổn vương đoạn sẽ không với hắn hồ nháo. Mục Nhiễm chăn đây là một câu cũng không chịu làm cái này đệ đệ. Hoắc Nghiên có chút dở khóc dở cười, bất quá này lại nói tiếp cũng không trách Mục Nhiễm chăn, Mục Tĩnh Nam cái này hùng hài tử thật sự quá biến u. Nào có tới tìm chính mình ca ca, chính là tới vài thiên liền thấy đều không muốn thấy. Mục Tĩnh Nam vẻ mặt tức giận, ngước mắt nhìn về phía Hoắc Nghiên, dống nhiên cười cười, ở kinh thành cùng vương phi ngắn ngủi nói chuyện với nhau, cứ đến lòng ta Không biết khi nào mới có thể lại có thời gian, Thịnh Vương phi tới ta viện này tiểu tử một phen. Mộc Nhiễm Chân. Hoắc Nghiên che mặt, ở cái bàn hạ lôi kéo Mộc Nhiễm Chân tay, nhỏ giọng nói, "Bình tĩnh." Mộc Tĩnh Nam Du mắt thản nhiên uống lên kia ly trà, khóe mắt lộ ra một mặt đắc ý ý cười. Hoắc Nghiên vội vàng giảng hòa, Ninh Vương điện hạ tới chính là muốn thương thảo về đề làm công chúa đi lưu vấn đề. Mộc Tĩnh Nam cười, "Vẫn là Vương phi hiểu biết bổn vương." Hắn câu này nói không có gì vấn đề. Nhưng này Dương Hâu nghe vào mục nhiễm chăn lỗ tai liền thành không giống nhau ý tứ. "Ta vương phi." Hoắc Nghiên kinh hãi, Nam Mơ cũng trơ nghị đến đường đường cảnh vương thế nhưng sẽ nói ra như vậy hối chí một câu. "Ngại, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." Hai anh em lẫn nhau trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thập phần ghét bỏ lẫn nhau. Hoắc Nghiên thế nhưng nhìn ra một chút đáng yêu tới, khó trách bọn họ là đông đảo hoàng tử trung quan hệ tốt nhất hai cái. Đối với việc này Nghiên Nghiên có gì đề nghị? Hoắc Nghiên nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, Ninh Vương tức tới, định là trong lòng sớm đã có tính toán, vẫn là làm Ninh Vương trước nói nói hắn ý tứ đi. Mục Tĩnh Nam gật đầu, "Sóc Hà sớm hay muộn sẽ sát trở về, chúng ta trong quân tướng sĩ nhân số nhiều, nhưng lương thực thiếu, dự phẩm cũng là Vương phi mang." "Tiêu Tẩu tử." Mục Tĩnh Nam, "Dự phẩm cũng là Vương Tẩu mang đến những cái đó, lần trước một trận chiến lúc sau, cũng dùng không sai bề lắm, kế tiếp một hồi trưởng không biết sẽ đánh bao lâu, chúng ta tiếp viện sợ không đủ để ứng phó." Ngươi ý thức là muốn dùng đề lam đổi lương thực. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên mở miệng. Mục Tĩnh Nam lật đầu, "Không tội, nàng một cái mạng người tại đây, giết nàng chúng ta cái gì cũng không chiếm được, không bằng đổi điểm hữu dụng." Hoắc Nghiên Hãn, "Này tiểu tử ngốc có biết hay không đề lam vì hắn thiếu chút nữa đã chết, thế nhưng đem người ta đi đổi lương thực. Vương phi ý hạ như thế nào? Ngươi tưởng đem người ta đổi lương thảo, nhân gia không chuẩn tưởng bắt ngươi đổi bình ăn đâu." Mục Nhiễm chăn huynh đệ nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía Hoắc Nghiên Lời này ý gì?" Hoắc Nghiên cười, "Ta xem kia tiểu công chúa rất thích ngươi, không bằng ngươi cùng nàng liên hôn, hai nước đều không cần đánh giặc, chẳng phải đẹp cả đôi đảng?" "Liên hôn?" Mục Nhiễm chăn sở sở cái mũi, nhìn nhìn Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam giận dữ, "Ta đã có chính phi, hứa hẹn quá cuộc đời này chỉ cưới một nữ nhân, quả quyết sẽ không ở cưới người khác." "Hoắc Nghiên kinh hãi, chuyện khi nào? Ta đi ngươi trong phủ như thế nào chưa thấy qua người vương phi?" Mục Nhiễm chăn lôi kéo nàng đứng dậy, "Đi thôi." Hôm nay sợ là nói không ra cái gì. Chương 277 mang theo ngươi nhi tử tài giá. Nội viện, ngươi làm gì? Như thế nào không cho ta hỏi rõ ràng? Tính nam đứa nhỏ này tính tình thập phần bướng bỉnh, vương phi cớ gì một hai phải bóc hắn vết sẹo đâu? Hoắc Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, a, nguyên lai là năm đó tên kia nữ tử. Nghĩ nghĩ lại nói, chính là cũng không đúng a, năm đó Ninh Vương điện hạ như vậy tiểu, sao có thể? Mục Nhiễm chăn thở dài, rất có điểm dở khóc dở cười cảm giác, khi đó bọn họ đều rất nhỏ, không biết khi nào liền ứng thuận trung thân, ta cho rằng bọn họ vui đùa liền không để ý, ai ngờ thế nhưng. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, "Cái này Ninh Vương a, xem ra tình lộ chú định nhấp nô, ngươi nói ta ngày mai muốn hay không đi xem để làm công chúa. Xem chuyện của nàng trước không nói, ngươi trước nói cho bổn vương, ở kinh thành ngươi cùng Ninh Vương đều liêu cái gì? Vì cái gì muốn nhập hắn phủ?" Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, cười gượng hai tiếng, "Ha ha ha a." Ta này không phải. Ngươi nói đúng không? Mục Nhiễm chăn hừ lạnh, ngươi tự mình ở kinh thành cho ta đi chấp vì, lại cùng chúng ta cái này mềm cứng không an ninh vương điện hạ có liên quan, xem ra bổn vương cho dù không ở, ngươi cũng có thể ở kinh thành hôn hô mưa gọi gió. Mục Nhiễm chăn xoay người nhéo Hoắc Nghiên cảm, bổn vương thật sự là coi thường ngươi. Hoắc Nghiên thấy hắn thật sự có chút sinh khí, tức khắc luôn cuống tay chân, một cái kích động thế nhưng gắt gao mà ôm lấy hắn. Mục Nhiễm chăn ngẩn ra, làm cản. Hoắc Nghiên hút hút cái mũi căng ra đầu nói, ta dám sấn ngươi xuất chinh đêm trước chốt xe ngươi mạnh mẽ viên phòng, dám thân khoác áo cưới đưa ngươi thượng chiến trường, dám lệ loi một mình tới này binh hoang mã luận ơi, ta làm càn còn thiếu sao? Mục Nhiễm chăn buồn chính là ồ phục tức giận, lại không thành tưởng nàng thật sự, này một fan nói hắn lại có chút chua xót. Hoắc Nghiên ngay từ đầu còn sợ hãi, càng nói càng cảm thấy chính mình nguy khuất, liền toàn bộ đem sở hữu sự đều nói ra, ngươi còn dám cở chết ta, ngươi như thế nào không nghĩ chính ngươi? Mục Nhiễm chăn cồ nhen cười, lạnh lùng hỏi Bổn vương làm sao vậy? Nói ta cho ngươi cưới Trắc phi, chi bằng nói ngươi cùng kia tập tiểu ngưng vốn là thật không minh bạch, chọc đến nhân gia cô nương lớn bụng tìm tới môn, chính mình chọc đến nợ Đào Hoa, ngược lại làm ta ra mặt cho ngươi bình ổn. Còn có sao? Hoắc Nghiên ngước mắt trừng hắn một cái, còn có. Ngươi cho ta biết những cái đó tin đều là giả đúng hay không? Kia đều là ngươi trước tiên viết tốt, ta nhưng có nói sai. Mục Nhiễm chăn ngơ ngẩn nhìn nàng, ngươi làm sao mà biết được? Hoắc Nghiên một hừ. Đợi ra chính hắn đi đến mép giường ngồi xuống, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ngươi đi ra ngoài. Mục Nhiễm chăn khỏe môi lơi lòng, đi qua đi ngồi ở nàng bên cạnh, không màng nàng phản kháng, chính là giắt tay nàng, Bổn Vương cùng Tập Tiểu Ngưng tuyệt không nửa điểm quan hệ, nàng phải gả ta cũng định là có mưu đồ khác. Đến nỗi những cái đó tin, chiến trường hung hiểm, hôm nay ra này đã môn, ngày mai không biết có thể hay không trở về, nếu một ngày kia Bổn Vương bất hạnh, ta hi vọng ngươi chế chút biết, ít nhất những cái đó tin đưa sóng phía trước ngươi lả vui sướng. Hoắc Nghiên đột nhiên cái mũi đau sót, nước mắt rống chặt đứt tuyến hạt châu buồn buồn rơi xuống, hung hăng mà đâm tiến trong lòng ngực hắn, gắt gao mà ôm lấy hắn, sợ một không cẩn thận hắn đã không thấy tâm hơi. "Thực xin lỗi." Mục Nhiễm chăn nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc, gục đầu xuống rơi xuống một hôn, ngươi thật là buồn vương gặp qua nhất ngốc một cái cô nương. Nhưng hắn cố tình liền thích như vậy ngu đần lại thời khắc không mất cái nhìn đại cục cô nương. Nàng một người ở kinh thành đau chư phương thế lực chu toàn, những cái đó sự hắn làm lên còn có chút cố hết sức. Nàng khó xử có thể nghĩ. Bốn vương hàng năm mang binh đánh giặc, giết qua rất nhiều người, cũng nghĩ tới chính mình sẽ bị người sát, ta cho rằng chính mình sớm đã không thèm để ý, nhưng thẳng đến có ngươi, Bốn vương chưa bao giờ như thế như vậy sợ chết quá. Tuổi trẻ thời điểm ta yêu chiến, khát vọng chiến tranh, cho rằng chỉ có ở trên chiến trường mới có thể thể hiện ta trả thù, ta giá trị, nhưng hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo tồn tại, hảo hảo bồi ngươi cùng hài tử. Hoắc Nghiên bỗng nhiên nghĩ đến trước kia ở một quyển sách nhìn đến một câu tình yêu sử cường giả biến thành người nhu nhược, xử người nhu nhược biến thành dũng giả tuy rằng tác giả nguyên bản không phải ý tứ này, nhưng trước mắt nàng lại cảm thấy thập phần hợp với tình hình. Nàng yêu chính là như vậy một cái lòng mang thiên hạ nam nhân, nếu yêu, nàng liền làm tốt buổi hắn cùng nhau đi xuống đi chuẩn bị. Nay Hoàng Quỳ Lộ, mặc kệ bọn họ là bị bắt vẫn là cố ý đi lên, tới rồi cuối cùng đều sẽ biến thành lựa chọn. Nếu lựa chọn Nàng liền thời khắc minh bạch con đường này hung hiểm cùng vô số không biết khả năng, một bước sai thua hết cả bản cờ, bọn họ đều không thể có nửa phần do dự. "Làm ngươi muốn làm, làm cái này quốc gia yêu cầu ngươi làm, không cần cố kỵ ta, so với bị ngươi bảo hộ, ta càng hy vọng ta là một cái có thể cùng ngươi sánh vai nữ nhân." Bất quá nói trở về, nếu là một ngày kia ngươi phụ ta, ta liền. Mục Nhiễm chăn mỉm cười nhìn nàng, "Ngươi liền như thế nào?" "Ta liền, ta liền mang theo ngươi nhi tử tái giá." No. Lời còn chưa dứt, một cái mềm nhẹ mềm ấm môi ngăn chặn nàng sở hưu ngôn ngữ. Nụ hôn này từ mềm nhẹ trở nên mãnh liệt, như lửa giống nhau thiêu đốt nàng toàn thân. Hoắc Nghiên băn khoăn trong bụng thai nhi mấy ngày nay ngủ cũng không dám cởi quần áo, liền sợ xuyên quá bại lộ dẫn lửa thiêu thân. Hoắc Nghiên giơ tay, vừa muốn đẩy ra hắn lại bị một bàn tay cầm, khác hẳn với thường lui tới khản khản tiếng nói ở bên tai vang lên, bổn vương biết đúng mực, làm ta ôm một hồi liền hảo. Hoắc Nghiên đỏ mặt ở trong lòng ngực hắn an tĩnh một hồi. Nhưng hai người lại ai đều không có bình tĩnh lại, tim đập đó là một cái so một cái mau. Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, dông nhiên dựng thẳng thân mình dùng sức một phát, thẳng tắp đem Mục Nhiễm chăn phát gục ở trên giường. "Ngươi không phải nói không thể hành?" Hoắc Nghiên một phen che lại hắn miệng, thật sự không muốn nghe hắn nói xong câu đó, "Ta là đại phu, ta hiện tại nói không có việc gì liền không có việc gì, ngươi, ngươi, ngươi tiểu tâm một chút liền hảo." Theo tiểu thụ giáo dục cao đẳng nam nhân yêu đương chính là không giống nhau nhân gia cần thiết nói cái gì chính là cái gì. Vẫn là hai tử quan trọng, bổn vương. Hoắc Nghiên không đợi hắn nói xong trực tiếp lấp kín hắn đôi môi, dùng chính mình hôn. Hai tử quan trọng, ta không quan trọng sao? Vương phi dùng chính mình hành động chứng minh rồi một sự kiện, tự làm sẽ không phải chết. Nay một đêm, cửa trực đêm thủ vệ lo lắng hãi hùng cả đêm. Ngay mới lượng liền chạy đi tìm Triệu Thịnh, Triệu hộ vệ, hôm qua ban đêm vương gia cùng vương phi sợ là đánh nhau rồi, ta nghe thấy vương phi vẫn luôn ở xin ta lại có việc này. Vương gia ngày thường đối vương phi yêu quý có thêm, như thế nào sẽ cùng vương phi động thủ? Ngươi nhưng đi vào xem xét. Tiểu thị vệ vẻ mặt quy khuất, thuộc hạ gõ gõ môn, bị vương gia mắng ra tới. Triệu Thịnh sờ sờ cằm, kia xem ra lần này vương gia là thật sự sinh khí, một hồi ngươi đi phân phó phòng bếp làm điểm ăn ngon, một hồi lấy đi vào an ủi an ủi vương phi. Là. Tiểu thị vệ đi rồi, Triệu Thịnh to mò chiều nội viện phương hướng nhìn nhìn, lẩm bẩm nói, không nên a. Triệu Thịnh Cảnh Vương đâu? Mục Tính Nam sáng sớm tới chơi, sảnh ngoài không thấy người, liền vội vội vàng chiều hầu viện tới. Linh Vương điện hạ có việc? Có việc ngươi có thể làm sao? Chương 278 Trung khí không đủ. Thuộc hạ không dám, chỉ là Vương gia còn chưa đứng dậy. Mục Tính Nam nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời Thái Dương, cảnh Vương mấy năm nay không riêng này tính nét thay đổi, đối nữ nhân yêu thích thay đổi, như thế nào ngay cả này thần khởi luyện công thói quen đều không có. Triệu Thịnh hơi hơi chấp tay. Vương gia ngày thường canh giờ này dậy sớm, hôm nay thực sự kỳ quái. Mục Tĩnh Nam Du mắt nhìn hắn một cái, không nóng không lạnh nói, hắn không phải là bị người ám sát đi. Tuyệt đối sẽ không, mới vừa nghe gác đêm thị vệ nói ban đêm vương gia còn cùng vương phi ở xảo Triệu Thịnh cơ hồ nói xong liền hối hận. Mục Tĩnh Nam nhướng mày, ngươi xác định là cái nhau. Triệu Thịnh giả chết, chính là không nói lời nào. Mục Tĩnh Nam cũng không ý khó xử, mau đi kêu hắn lên với ta. Triệu Thịnh một phách đầu, miệng như thế nào nhanh như vậy đâu. Mục nhiễm chăn luôn là muôn vàn bản lĩnh, cũng là làm lụng vất vả một đêm, lan loạn lợi hại, khó tránh khỏi có điểm chung, khí không đủ, Thái Dương đều chiếu vào phòng còn không có chớn mắt. Hoắc Nghiên liền càng không cần phải nói, liền một ngón tay đều nâng không đứng dậy, không ngừng một lần hối hận chính mình làm xong vì cái gì muốn như vậy xúc động đâu. Cũng không chắc nàng, cảm xúc tới rồi sao, khó tránh khỏi. Vương gia nên ngồi lên. Triệu Thịnh này nhẹ giọng nhẹ ngữ, thất cẩn thận kêu một tiếng, Hoắc Nghiên ghé vào trong lòng lực hắn phụt một chút. Mơ mơ màng màng nói, ngươi nếu là làm hoàng thượng khiến cho hắn làm thái giám đi. Mục Nhiễm Chân cũng mơ mơ màng màng lên tiếng, "Hảo." Vương gia, Ninh Vương điện hạ tới, nói là tìm ngài có việc. Làm hắn lăn. Triệu Thịnh, vương gia này khí còn không có tiêu sao? Hoắc Nghiên tựa hồ bắt được trọng điểm, từ trong lòng ngực hắn bò ra tới, đỉnh đầu ổ gà, duỗi tay đẩy đẩy hắn, "Mục Tĩnh năm tới, khẳng định tìm ngươi có việc, mau đứng lên." Mục Nhiễm Chân nhắm mắt lại, lại có thể chuẩn xác sở đến nàng vị trí. Đem nàng kéo trở về gắt gao ôm vào trong ngực, "Đường độc hắn, bồi ta ngủ một hồi." Hoắc Nghiên ở trong lòng ngực hắn ngẩng mặt nhìn hắn ngủ nyan, "Ngã không, thịnh thế mỹ nhân, tuyệt đối hại nước hại dân." Lông mi một cây một cây bị quang đánh vào trên mặt, vượng ra một đạo quang ảnh, có vẻ một đôi con ngươi phá lệ thâm thúy. Hoắc Nghiên nhìn nhìn liền nhịn không được duỗi tay đi đụng vào, ai ngờ mới vừa một đụng tới đối diện người liền mở to mắt, vừa vận động phải nàng không kịp che giấu đối nhân ra sắc đẹp thèm nhỏ dài ánh mắt. Hoắc Nghiên tức khắc đỏ mặt. Mục Nhiễm chân khỏe môi hàm chứa ý cười, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, thấp nàng cho ngủ, như vậy nhìn bổn vương làm cái gì? Ta chính mình phu quân, ta vui thấy thế nào liền thấy thế nào, ngươi có ý kiến a? Mục Nhiễm chân giơ lên khóe môi hơi hơi mỉm cười, túi đầu ở nàng giữa trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Hoắc Nghiên si ngốc mà nhìn hắn cuối cùng kia mặt mỉm cười, như vậy nhu hòa, như vậy thâm tình, thế nhưng làm nàng nhìn ra một kia người thiếu niên tính trẻ con. Giống được kẹo vui mừng giống bị trưởng bối khen ngợi tự hào. Sảnh ngoài. Mục Nhiễm Chân vừa đến sảnh ngoài liền thấy Mục Tĩnh Nam ở ăn cơm, còn uống hắn làm phòng bếp cố ý cấp Hoắc Nghiên chuẩn bị bổ dưỡng canh. Cảnh Vương Điện Hạ hảo hứng thú, thế nhưng có thể lăn lộn đến như vậy vẫn mới đứng dậy, nếu là truyền đi ra ngoài, chắc chắn bị người cười đến rụng răng. Mục Nhiễm Chân sắc mặt lạnh băng đoạt lấy hắn canh đặt ở chính mình trước mặt, thật đệ cũng hảo hứng thú, chính mình không hạnh phúc liền chuyên môn tới quấy rầy người khác hạnh phúc, từ trước như thế nào không gặp ngỡ như vậy vô cớ gây rối. "Rống, cái nửa nhi gia." Luân Độc Miệng Mục Tĩnh Nam luôn luôn không địch lại hắn cái này hảo ca ca, nhớ năm đó bọn họ cùng bị nốt, Mục Nhiễm chân chính là dựa vào này ba tấc không lạn miệng lưỡi nói rất đúng mặt quân địch than thở khóc lóc, cuối cùng đều không đành lòng giết bọn hắn. Buồn Vương không phải tới cùng ngươi đấu võ mồm. Mục Tĩnh Nam từ trong lòng lực lấy ra một trương tờ giấy ném qua đi, đây là ta an bài ở Hồ Quốc mật thám truyền đến tin tức. Mục Nhiễm chân tiếp nhận, Mục Tĩnh Nam nhân cơ hội lại đoạt lấy kia chén canh uống lên. lên. Triệu Thịnh Mục Tính Nam nói: "Có thuộc hạ. Cái này canh ngươi đi theo phòng bếp ở yếu điểm, bổn vương muốn mang về." Triệu Thịnh chắp tay, "Đúng vậy." Mục Nhiễm chăm nhìn Tầm, giữa mày Ninh ở bên nhau, đã sớm dự đoán được hắn sẽ cùng nước láng giềng liên hợp, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Mục Tính Nam vừa ăn cơm, liền chẳng hề để ý nói, "Đại dự nội loạn bọn họ định là đã sớm nghe nói, bằng không sẽ không như vậy tập trung hỏa lực tới mãnh công chúng ta." "Không tội, xem ra trong chiều cùng bọn họ liên hệ nhân thân phân không thua kém người ta." chỉ giáo cho. Mục Nhiễm chăn mày nhíu lại, nhàn nhạt nói, "Từ xưa hoàng thất con cháu chi gian tổng hội có chút tranh đấu gay gắt, nhưng như vậy tin tức cơ hồ liền kinh thành đều ra không được, đã bị áp xuống tới." Này Hồ Quốc hiển nhiên biết sở hữu nội tình, có thể làm như vậy tin tức truyền ra tới mà không bị phát hiện, thất đệ cảm thấy sẽ là ai. Mục Tĩnh Nam làm hạ chén đũa, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, người là nói, "Thưa tướng." Huynh đệ hai người cùng nhau mở miệng nói. Cửa chạy vào một người tiểu thị vệ, vương gia Có Vương phi thư tín, lấy tới bổn vương nhìn xem. Tiểu thị vệ tức khắc quỳ xuống, truyền tin người ai cần phải tự mình giao cho vương phi. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, liền bổn vương đều xem không được. Thú thật, Mục Tĩnh Nam vèo một chút đứng dậy, xét đánh không vội che hai chế thức đoạt được lá thư kia, nô muội thân khải. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, có thể đem Hoắc Nghiên gọi muội muội, chỉ có kinh thành vị kia thần ý điệp, vương trách duệ. Vương đầu còn có ca ca. Hoắc Nghiên bị nha hoàn đỡ đi tới. Vương đại ca cho ta gửi thư." Mộc Tĩnh Nam nhìn nhìn Mộc Nhiễm Chân sắc mặt, không nóng không lạnh chào phụng nói, "Bên cạnh ngươi chạm chỉ công khẩu Mộc Nhiễm Chân đều sẽ sinh khí." Hoắc Nghiên cười tiếp nhận tin, đương hắn là nói đùa. "Mộc Bạch." Mộc Nhiễm Chân lấy lại tinh thần, "Đừng nghe hắn nói bậy, vương thần ý cho ngươi viết thư định là có việc." Hoắc Nghiên súc sụ cổ, hắn này sắc mặt nhưng không giống rộng lượng như vậy. "Đây là ta Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn nhìn Mộc Tĩnh Nam, buổi tối đang nói đi, "Đừng, bổn vương không có hứng thú quấy rầy các ngươi." Hồ Quốc sự ta không biện pháp, tới nói cho ngươi một tiếng, nếu ngươi có chiêu số mau chóng xử, nếu là không có, sớm chút nói cho ta, ta hảo chạy trốn đi, buồn vương nhưng không giống cùng ngươi chết ở một hối. Mục nhiễm chăn hừ lạnh một tiếng, lan. Bình lui mọi người sau hoắc nghiên mới mở ra tin, hẳn là ta ở kinh thành trôn đến nhãn tuyến liên hệ vương đại ca, trong kinh định là có chuyện gì. Tin này đây vương chạch dệ miệng lưỡi đưa, có thể tin kiện lại không phải hắn miệng lưỡi. Vương phi. Thừa tướng thư phủ tập đại nhân cùng Thiên Kim có ý định ám sát ngài, vạn mong cẩn thận. Ngũ Vương điện hạ tiến vào âm thầm đi qua Thái tử phủ mấy lần, đều là sân Thái tử điện hạ không ở là lúc. Thái tử bận về việc triều chính, không để ý tới hậu cung, đã toàn quyền giao từ Thái tử phi xử lý. Thừa tướng nhiều lần phái người ám sát ngài cùng Vương gia, sợ là đã biết ngài cùng Thái tử phi xử, ba ngày sau sẽ có một ba lô đi hóa thương nhân trải qua hồ dự hai nước bên dưới, Vương phi hồi âm nhưng giao bậy vậy người. Trong lòng lời ít mà ý nhiều công đạo tiến vào trong kinh đã phát sinh sự, Hoắc Nghiên xem xong âm thầm tán thưởng, cô nương này đủ cẩn thận, đến lúc đó chúng ta hồi kinh nhất định phải trọng dụng nàng. Chương 279 như thế nào xếp vào đi vào. Mục Nhiễm chăng tiếp nhận tin lập lại nhìn mấy lần, xác định sẽ không có người giả tạo mới mở miệng, đây là ngươi lần trước cùng bổn vương nói âm thầm bồi dưỡng xếp vào cùng các phủ mật thám. Cái gì mật thám? Như vậy khó nghe, các nàng chỉ là giúp ta một đoạn thời gian, ta cho bọn hắn tiền, công bằng giao dịch. Mục Nhiễm Chân Hiếu kỳ nói: "Ngươi lại như thế nào xếp vào đi vào? Không sợ bọn họ khả nghi sao?" Hoắc Nghiên tức khắc có điểm tiểu đắc ý, "Ta này đó tiểu tỷ muội nha, kia nhưng các đều là tinh thông khuynh này thi họa, vũ nhạc sinh ca, ta mời bọn họ nhập phủ tới chơi, các vị đại nhân coi trọng muốn mang đi, ta cũng không dám phản kháng a." Mục Nhiễm Chân có chút giở khóc giở cười, "Vậy ngươi là từ đâu tìm tới nhiều như vậy nữ tử, lại lại như thế nào bảo đảm bọn họ có thể bị coi trọng đâu?" Hoác nghiên thần thần bí bí khắp nơi hắn bên thai nhỏ giọng nói, thanh lâu. Cái gì? Kích động như vậy làm gì? Ngươi không đi quá à? Mục nhiễm chăn giận trừng nàng, buồn vương mãi triều đình tư mã đại tướng quân, nhất phẩm quan to, lại là hoàng gia con cháu, như thế nào lưu luyến hướng kia chờ hạ kiểu lưu phong nguyệt nơi? Hoác nghiên sờ sờ cái múi, ta nói giỡn. Mục nhiễm chăn bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi sẽ không sợ những cái đó quan viên tra bọn họ bối cảnh. Ta sợ chính là bọn họ không tra. Càng là che giấu đồ vật càng không thể gặp người, ta đơn giản liền trực tiếp bại ở bên ngoài. Những cái đó nữ tử đều xuất từ kinh thành số 1 số 2 ký quán, cùng những cái đó đại nhân đã sớm lăn lộn cái mặt chín, bất quá là từ ta ra mặt làm người trung gian, đem cô nương đưa cho bọn họ thôi, bọn họ lại như thế nào sẽ nghĩ vậy chút cô nương kỳ thật là ta dưỡng. Mục Nhiễm châng cười, Vương phi quả nhiên thông tuệ hơn người, nhưng bổn vương vẫn có một chuyện không rõ. Hoắc Nghiên cũng làm bộ làm tịch ngồi ngay ngắn, vương gia thỉnh giảng. Ký tự trong mắt luôn luôn người vàng bạc ngọc và tơ lụa, nhất vô tình vô nghĩa, các nàng nếu là trên đường phản bội ngươi, lại nên như thế nào? Hoắc Nghiên đổ ly trà cho hắn, vương gia thỉnh dùng trà, thả nghe thần thiếp chậm rãi cùng ngươi nói tới. Tiếp tục nói, kỳ thật rất đơn giản, ta trong tay nắm các nàng bán mình khế, căn cứ ta mua bán mình khế ngân lượng tính ra niên hạn, chỉ cần niên hạn tới rồi, ta sẽ cho các nàng một số tiền, đưa các nàng rời đi kinh thành. Mục Nhiễm chăn nhướng mày gật gật đầu. Nhưng nếu các nàng bên trong có người leo lên quyền quý, nên phải có tình làng, không cần ngàn lượng kim, lại nên như thế nào? Hoặc nghiên biết nghe lời phải, đưa các nàng tiến đều là kinh thành quyền quý phủ đệ, những cái đó vương tôn công tử đó non dâu, thế tất muốn xuất thân danh môn, các nàng thân phận thấp kém, cho dù bò lên trên chủ tử dường, ở cái loại này hào môn đại viện, cũng sống không lâu. Các nàng sẽ không như vậy ngốc, nhiều nhất cũng chính là ở trong phủ làm ca cơ vũ cơ, hàng năm thân hãm phong nguyện nơi. Tự do đối với các nàng tới nói so cái gì đều quan trọng. Mục Nhiễm chăn nhịn không được vỗ vỗ tay, "Vương phi diệu kế, bổn vương hổ thẹn không bằng. Phu quân quá khen." Vừa chưa qua đi, Hoắc Nghiên dẫn theo một hộp điểm tâm đi Ninh Vương biệt viện. Từ vào cửa đến chính sảnh, thế nhưng một người cũng chưa nhìn đến, Hoắc Nghiên tò mò, xoay người hỏi đi theo tiểu thị nữ, "Này vương gia đều không cần người thủ vệ sao?" Tiểu thị nữ lắc đầu, "Nô tỳ không biết. Ngoài ngoài không có người." Nhưng thật ra hậu viện truyền đến một trận đùa giỡn thanh âm. Đi, tùy ta qua đi nhìn xem. Linh Vương nội viện. Diễn võ trưởng thượng mấy chục cá nhân vây công một cái danh nữ tử, đúng là Đề Lam. Đề Lam giơ giải vùng lên, phóng đổ một trình bày, lại đến. Hoắc Nghiên ngay từ đầu còn đang xem náo nhiệt, nhưng không một hồi liền nhìn đến những người này là hướng về phía nàng hạ sát thủ, Đề Lam trên người thường còn không có hảo, có chút thắng không nổi, động tác dần dần chậm lại. Mau đi tìm Linh Vương. Là Tiểu tỷ nữ đặng đặng đặng chạy. Hoắc Nghiên đi lên diễn võ trường. Đề Lam bị người một chân đá bay, đánh vào cây cột thượng, tuy rằng nàng cực lực chịu đựng, cũng vẫn là phun một búng máu ra tới. Hoắc Nghiên mắt thấy kia vài tên tướng sĩ huy trường thương triệu nàng đã đâm tới, vội vàng chạy tới, dừng tay. Vài tên tướng sĩ không màng nàng tiêu to, thẳng tắp triều Đề Lam đã đâm đi. Hoắc Nghiên cũng không biết chính mình đầu óc sao lại thế này, thế nhưng nhào qua đi ôm lấy Đề Lam che ở nàng trước người. Chợt một trận hàn quang hiện lên, nên tới đau đớn cũng không có tới, bên hai truyền đến một trận binh khí va chạm thanh âm. Dưới ánh nắng chói chang, một hình bóng quen thuộc che ở nàng phía sau. Mục Bạch. Linh Vương cũng vội vàng tới rồi, đều dừng tay. Mục Nhiễm chăn tuy ở trong quân rất ít lộ gương mặt tươi cười, khá vậy không có gì người gặp qua hắn phát giận, giống nhau đều là lạnh một khuôn mặt không nói lời nào bộ dáng. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp được cảnh Vương điện hạ sinh khí. Vì sao hạ sát thủ? Cầm đầu tướng sĩ quỳ xuống, hồi vương gia Chúng ta cùng nàng tỷ thí, là nàng kia không bằng người. Trong quân tỷ thí điểm đến mới thôi, Đề Lam công chúa có thương tích trong người, các ngươi thế nhưng hạ này sát thủ, như thế không hiểu lễ nghĩa, cùng man di có gì khác biệt. Ninh Vương chính là như vậy mang binh sao? Ở trong quân cảnh vương là một quân thống soái, liền Ninh Vương thấy đều phải hành lễ, bọn họ cho dù trong lòng ở bất mãn cũng không dám nói chuyện. Lam Cảnh Vương điện hạ chế cười, thuộc hạ này liền mang về dạy dỗ. Ninh Vương dứt lời liền hướng bọn họ phất phắt tay. Trở về quân pháp xử trí. Vì sao phải xử trí chúng ta? Nữ nhân này là quân địch công chúa, chúng ta giết nàng phạm vào cái gì pháp? Không cần. Mọi người còn không có lấy lại tinh thần khi, chỉ thấy cảnh vương giơ tay chém xuống, quỳ gối trước mặt mấy người quân bị hắn một đao sờ xoạc cổ. Chiến tranh không phải giết chóc, là vì bảo một phương bình an, tù binh cùng chúng ta giống nhau, vì bảo bọn họ cuộc sống an bình. Hôm nay việc quyền đương phiến trách, ngày sau nếu lại có phạm nhân, Chu Chí Độc Mục Nhiễm chăn này một phen nói nhân tâm run lên, mọi người cũng không dám đang nói chuyện. Ngươi không sao chứ? Hoắc Nghiên kinh hồn chưa định, khóe mắt hàm chứa nước mắt, ngơ ngẩn lắc đầu. Mục Nhiễm chăn túi người bế lên Hoắc Nghiên, nhìn mắt nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp để lam, sau này tiểu tâm chút. Ta cảnh vương ân cứu mạng. Cảnh vương điện hạ chấm đã. Có một người không sợ chết tướng sĩ đứng ra, cao giọng hỏi, nếu là ta quân tướng sĩ ở địch doanh gặp hành hạ đến chết, Vương gia chẳng lẽ cũng muốn lấy này, bộ lý do thoái thác đi cùng kia hộ quốc người ta nói sao?" Mục Nhiễm chân dừng lại bước chân, xoay người hỏi, "Quân địch nếu như thế đối đãi ta quân tướng sĩ, các ngươi đưa bọn họ gọi cái gì?" "Cầu tặc." "Cầm thú." "Súc sinh." Mục Nhiễm chăn bình tĩnh nhìn bọn họ một lát, ở chưa mở miệng, xoay người liền rời đi. Sau một lúc lâu, chúng tướng sĩ đồng thời quỳ xuống, cung tiễn cảnh vương điện hạ. Mục Tĩnh Nam nhìn kia đã từng hình bóng quen thuộc, vẫn như cũ cao lớn. Vẫn như cũng là hắn sở sùng bái nhĩ ca. Nhiều năm như vậy đi qua, kinh thành chư hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, danh chanh ám đấu, nhưng Duy độc hắn chưa bao giờ biến quá, vẫn như cũng là năm đó cái kia người thiếu niên bộ dáng, thân khoác áo giáp, hiệu lệnh tang quân. Quân địch tàn bạo, hắn lại sẽ không nao đeo, đây đúng là hắn khí khái nơi. Nội viện. Hoắc Nghiên nghỉ ngơi một lát liền vội vàng đi xem Đề Lam, ngươi cái này tiểu cô nương thật đúng là, trên người có thương tích ngươi còn đáp ứng bọn họ tỉ thí, ngươi là ngại mệnh trưởng sao? Chương 280 dùng mệnh đi đổi cũng là đáng giá. Mục Tính Nam ở một bên nhìn, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên, nàng không chết được đi. Hoắc Nghiên thở dài, nhất xem không được hắn này một bộ rõ ràng thực lo lắng lại nói không ra cái dễ nghe lời nói bộ dáng, thế nhưng còn rung túng thủ hạ cùng nàng thi thí, biết rõ bọn họ có sát tâm. Lo lắng. Mục Tính Nam quyết đoán lắc đầu, ta là sợ nàng đã chết liền đối chúng ta vô dụng chỗ. Kia hảo, ngươi đừng lo lắng, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoắc Nghiên nói xong chừng hắn một cái, "Hù chết ngươi." Mục Tính Nam cười cười, "Đã chết hảo, tốt nhất nhanh lên chết." Nói chơi liền thoát đi dường như rời đi phòng. "Vương gia." Cảnh Vương ở sảnh ngoài chờ ngài. Hoắc Nghiên hướng cửa phương hướng lắc lắc đầu, "Liền ngươi như vậy khi nào mới có thể tu thành chính quả?" Đề Lam nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hoắc Nghiên cầm lấy khăn tay cho nàng lau huyết, nhẫn như vậy nhẫn, khẳng định đau đã chết đi. Đề Lam hôm nay đối nàng thái độ nhưng thật ra hảo không ít. Đa tạ ngươi liệu mình cứu ta, thì ngày nào đó ở chiến trường tương lộ, ta sẽ tha các ngươi vợ chồng một mạng. Ngươi mau được rồi đi, Hảo Hảo nằm, nếu là này thương trị không hết, ngươi về sau cũng đừng trông cậy vào có thể thượng chiến trường. Hoắc Nghiên một bên vì nàng rửa sạch miệng vết thương, một bên toế toế niệm, rốt cuộc tuổi một đại, đặc biệt là đã hoài thai, liền đặc biệt vui nhọ lòng người khác nam nữ việc. Ngươi nói các ngươi hai, rõ ràng đều đối lẫn nhau có ý tứ, như thế nào liền không thể Hảo Hảo nói đi? Cảm tình không thể so chiến trường, không như vậy đánh nữa thuật, ngươi kêu cái trận, ta đi phá trận. Kỳ thật à, cảm tình chính là trực tiếp một chút tốt nhất, giống ta cùng mục nhiễm chăn đi, ta chính là. Đề Lam bỗng nhiên tới tính chất, bị nàng lại nhải phiền tự nhiên cũng liền nghe xong đi vào, ngươi cái gì? Hoắc Nghiên ngượng ngùng cười cười, chỉ vào chính mình bụng, ta sẵn hắn xuất trình đêm trước, đem người chuốc say trực tiếp bổ nhào vào, mang theo cái tiểu bảo tử, không sợ hắn không cần ta. Nàng cơ trí tỉnh lực chính mình cho nhân gia hạ dược thực sự Đế Lam kinh ngạc miệng như là có thể nhét vào một viên trứng gà, nghe nói các người đại dự nữ tử đều là đại môn không gia nhị môn không ngại, cả ngày ở trong phòng theo hoa, sao sẽ sinh ra người to gan như vậy nữ tử? Ta nha, kỳ thật ta cũng không phải đại dự, nhà của ta ở rất xa rất xa địa phương. So hồ quốc vương cung đến ninh vương phủ còn xa sao? Nàng vô tâm vừa hỏi, đảo làm hoác nghiên đau lòng lên. Hảo hảo một cái tiểu công chúa, buồn có thể cầm y y ngọc thực trong vương cung hương phúc. Nhưng vì một người nam nhân thế, nhưng cam nguyện chạy đến này trên chiến trường tới chịu tội, vài lần vì cứu người nam nhân này thiếu chút nữa đã chết. Đáng ra sao? Hoắc Nghiên hỏi nàng thời điểm, cũng đang hỏi chính mình, đáp án Miêu Tả sinh động, trên thế giới này nàng đại khái là nhất có thể lý giải đề là người. Nan cung Mộc nhiễm chăn kia đoạn chuyện cũ năm xưa, cũng coi như được với là nghĩ lại mà kinh. Hay chính là nàng rốt cuộc khổ tận cam lai, nhưng này tiểu công chúa. Hoắc Nghiên không biết là bởi vì mang thai tình thương của mẹ Trần Lan Vẫn là làm sao vậy? Thế nhưng thập phần đau lòng này tiểu công chúa, nếu là chính mình nữ nhi vì một người nam nhân như vậy dày xéo chính mình, nàng sợ là muốn đi giết kia nam nhân. Đề Lam công chúa, ngươi thích Mục Tĩnh nam cái gì? Ngươi với ta có ân cứu mạng, gọi ta Đề Lam liền có thể. Đề Lam tiếp tục nói, ta không biết rốt cuộc thích hắn cái gì, chỉ cảm thấy không thể gặp hắn bình thường, muốn hắn bình bình an an, nếu muốn ta dùng mệnh đi đổi cũng là đáng giá. Đề Lam nói xong lại cười khổ một tiếng, bỏ thêm một câu Đây là trước kia. Ái chính là ái, nào phân cái gì trước kia hiện tại, nàng này một phen nói xuống dưới, Hoắc Nghiên liền xác định nàng là thật sự yêu người nam nhân này. Đáng thương Đề Lam, rõ ràng là cái sa trường nhi nữ, có một nói một, có hai nói hai nữ nhân, nhưng giờ phút này lại phải vì thật cẩn thận che giấu khởi trong lòng về điểm này hái mộ chi tình. Nhìn như cứng hãn, nhưng lại ái như thế hèn mọn. Người ái mục nhiễm chăn cái gì? Hoắc Nghiên băng bó hảo cuối cùng một chỗ miệng vết thương, đỡ nàng ngồi dậy. Ta yêu hắn lòng mang thiên hạ, yêu hắn một thân chính khí, yêu hắn tuy thân ở quyền lợi thế giới, lại có thể bảo trì sơ tâm, cũng yêu hắn có khi sẽ giống cái người thiếu niên giống nhau, có đầy ngập nhiệt huyết, cũng yêu hắn, sẽ giống cái hải tử giống nhau cùng ta cáo kỉnh. Đề Lam bất chi bất giác thế nhưng đỏ hốc mắt, cửa chuyên đến một đạo không nóng không lạnh thanh âm, không thể tưởng được vương tẩu đối cảnh vương như vậy hái mộ đâu. Mục tính nam vừa vào cửa liền nhìn đến đề Lam ở trộm lau nước mắt, bước chân một đốn, trên mặt ý cười tiệm lui. Mục Nhiễm chân theo sau ra tới, mãn nhãn mỉm cười, bổn vương tới đón ngươi về nhà. Hoắc Nghiên cười chạy tới nhào vào trong lòng ngực hắn, "Ân, các ngươi cố kỵ một chút nơi này còn có hai người được không a?" Đề Lam vui buồn nói, "Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ngày mai ta ở tới xem ngươi." Hoắc Nghiên nói xong lôi kéo Mục Nhiễm chân liền đi rồi, liền xem cũng chưa xem Linh Vương liếc mắt một cái. Đi rồi một hồi lại trở về, "Ngươi nếu là ở chỗ này cảm thấy buồn, liền đi ta kia ngồi ngồi, ta xem ai dám ngăn đón ngươi." Cuối cùng mấy chữ hoàn toàn là hướng Ninh Vương nói, chuẩn xác nói hẳn là từ kẻ giang bài chữ tới. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, đi thôi. Bọn họ vợ chồng đi rồi, Mục Tính Nam vẻ mặt vô tội, quay đầu lại thấy Đề Lam vừa rồi còn hảo hảo, nay sẽ thế nhưng nằm xuống ngủ. Hắn chiêu ai chồng ai? Đề Lam nằm một hồi, phát hiện phía sau người không đi, liền ho khan một tiếng, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thương thế của ngươi, ngươi nếu tới xin lỗi, không cần. Ngươi nhị ca so ngươi sẽ làm việc." Mục Tĩnh Nam bước chân dừng lại, Đề Lam hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cố nén trụ tưởng xoay người ý niệm. Mục Tĩnh Nam thật lâu vì nói chuyện. Đề Lam thật sự nhịn không được to mò, mới vừa quay người lại lại bị người chế trụ thủ đoạn đè ở trên giường, nhậm nàng như thế nào dễ rủ cũng chưa dùng. Mục Tĩnh Nam rông cái quái vật giống nhau thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, một câu đều không nói. Đề Lam chính là muốn cùng hắn kêu này cổ kính, ngươi không nói lời nào, ta cũng không nói. Nhưng cánh tay thượng có thương tích, bị hắn chọc khẩn, đau nước mắt đều phải ra tới. Mục Tính Nam làm như biết nàng ý tưởng, càng dùng sức nắm chặt cổ tay của nàng. Đau không? Đề Lam cắn răng, chính là không nói lời nào, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân loại đồ vật này trong lòng luôn là có như vậy điểm ha muốn chinh phục, càng là thấy nàng như vậy, liền càng là tưởng lộng khóc nàng, làm nàng xin tha. Mà khi hắn chân chính nhìn đến Đề Lam khẽ mắt chảy xuống một giọt nước mắt thời điểm, Hắn thì nhưng tức khắc trở nên chân tay luôn cong lên, tựa như ngày ấy ở trên chiến trường nàng liệu mình cũng muốn hộ hắn chu toàn bộ dáng. Quật cương trung mang theo như vậy một tia nhu nhược, nhưng hắn cố tình liền bắt giữ đến này một tia nhu nhược, chỉ điểm này liền đủ để cho hắn thúc thủ chịu trói. Đau lòng muốn mệt. Ta không phải, ta. Đề Lam cắn răng, lạnh lùng nói, "Lan, ta, ta là người lăn." Đề Lam giống ra tới nước mắt cũng liền theo chảy ra, theo khóe mắt hoạt gần bối tóc. Mục Tính Nam ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Ta làm ngươi lăn a. Cửa thủ vệ nhìn nhau, sôi nổi lau mồ hôi, nhà bọn họ vương gia nhưng cùng cách vách vị kia không giống nhau, tính tình giống nhau không tốt, còn không có thấy ai dám cùng hắn nói như vậy. Chương 281 không có gì không dám. Đêm, cảnh Vương đại doanh. Linh Vương điện hạ tới. Mục Nhiễm chăn cùng Hoắc Nghiên nhìn nhau, đều phải đi ngủ, hắn tới làm cái gì? Hoắc Nghiên lại lần nữa cho hắn hệ hảo đai lưng, mặc vào áo choàng, bỗng nhiên cười nói: Chẳng lẽ là ban ngày bị ta nói sinh khí, tới tìm ta hết giận? Hắn dám? Hừ. Hoắc Nghiên không nóng không lạnh trêu chọc, ta xem hắn không có gì không dám. Vợ chồng hai người cầm tay đi ra ngoài, mới vừa tiến viện, liền thấy Ninh Vương một người ngồi ở dưới tảng cây trong đình, đối với ánh trăng độc trước. Lam Như nghe được bọn họ tiếng bước chân, Ninh Vương gật gật đầu, còn tưởng rằng các ngươi không tới, tới liền ngồi đi. Hoắc Nghiên ngẩng đầu nhìn nhìn Mục Nhiễm Trăn, ngươi đi đi, ta trở về phòng chờ ngươi. Ngươi không cùng nhau. Lười đến xem hắn. Hoắc Nghiên vui đùa nói: "Hảo, hắn như vậy muộn tìm ngươi uống rượu, ta đang sợ các ngươi không được tự nhiên, bất quá ngày mai ta nhưng đến nói cho hắn, về sau muốn chữa thương nhưng đừng đại buổi tối tới quấy rầy nhà ta Vương gia." "Liệu cái gì thương?" "Thỉnh thương a." Mục Nhiễm chân cười cười, sấn nàng xoay người hết sức thân thủ chế trụ nàng eo thon túi người ở môi nàng rơi xuống một hôn. Vương Phi nói chính là. Mục Nhiễm chân mới vừa ngồi xuống, liền thu được đến từ thân đệ đệ xem thường. Bỏ được lại đây. Mục Nhiễm chăn đổ ly rượu ngựa đầu uống một hơi cạn sạch, ngươi cùng kia tiểu công chúa lại làm sao vậy? Mục Tính Nam khinh thường hừ một tiếng, uống lên một ly, ta tới liền không thể là bởi vì cùng ngươi mấy năm không thấy tưởng ôn chuyện sao? Bốn Vương nhớ rõ phân biệt ngày ấy thất đệ chính là lấy kiếm chỉ ta, như thế nào mới 3 năm liền muốn tìm ngươi kẻ thủ chi tử ôn chuyện. Mục Tính Nam như là bị chọc tới rồi chuyện tương tâm, ánh mắt giảm đạm đi xuống. Ngươi không nghĩ uống liền lăn. Đừng nhặt ta không thích nghe nói. "Hảo." Mục Nhiễm chăn buông chén rượu đứng dậy, kia bổn vương vừa lúc trở về buổi vương phi, liền không quay dậy thất đệ độc trước. "Mục Tính Nam bất đắc dĩ, ngươi đợi lần nữa, buổi ta uống chút rượu làm sao vậy? 3 năm không thấy ngươi thế, nhưng trở nên như thế sợ vợ." Bổn vương nguyên lai chính là nể sợ vợ người, trước kia chẳng qua không có tiện nội mà thôi. Mục Tính Nam trước kia luôn cho rằng hắn là nhất không đứng đắn cái kia, hiện tại, nam nhân gới lao bả là cỡ nào chuyện quan trọng. Nhị ca này thật đúng là gần mực thì đen. Hai anh em ngồi ở đỉnh trùng, một cái thân khoác bị sắc kỳ bì, khí độ xuất trần, một cái thân khoác màu tím kỳ bì, ta mị quang ngạo, ở đại tuyết chúng, cử ly đối ẩm, nhàn nhạt tự chuyện cũ. Nữ hải kia ngươi nhớ rõ sao? Mục Nhiễm chăn nhướng mày, chính là vì cứu ngươi nhảy vực đã chết vị kia. Mục Tĩnh Nam đỡ trán, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Bổn vương nói sai rồi sao? Không sai, chính là nàng, ngươi còn có nhớ hay không? Mục Nhiễm chăn gật đầu, với vương đệ có ân cứu mạng, bổn vương không dám quên. Gần nhất Mục Tĩnh Nam ném cái ly đơn giản lấy hồ uống lên, ta cảm giác nàng còn ở ta bên người. Mục Nhiễm chăn tay một đốn, chậm rãi buông chén rượu, đại dự luôn luôn không mừng quỷ thần truyền thuyết, thật đệ đây là xin cốc. Cái gì xin cốc, ta cảm giác nàng không chết, còn sống, hơn nữa ly ta rất gần, rất quen thuộc. Vạn Trượng Huyền nhai nga xuống, còn sống khả năng không lớn. Mục Tĩnh Nam buông bầu rượu, ánh mắt nghiêm túc lên. Nhưng năm đó ta mang theo như vậy nhiều người đi tìm cũng chưa tìm được nàng Thi Cốt, chỉ có một mục bội, ngươi nói này có thể hay không quá xảo?" Mục Nhiễm chăn nhíu mày trầm tư sau một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng, thất đệ ý tứ là tên kia nữ tử vốn là không có chết. "Không tội, bằng không ta không có khả năng liền một chút dấu vết đều tìm không thấy, hơn nữa." "Hơn nữa cái gì?" Mục Tĩnh Nam ánh mắt nhìn về phía chính mình biệt viện phương hướng, vị kia để làm công chúa cho ta cảm giác rất quen thuộc. "Ngươi nguyên lai like không phải liền nhận thức nàng sao?" Chưa thấy qua vài lần, Tuyệt không sẽ cho ta loại này quen thuộc cảm, thật giống như chúng ta đã từng thức thân mật. Nàng hơ thở, nàng hương vị, nàng sinh khí khi cảm giác. Cơ hồ trừ bộ bộ dạng cùng thanh âm, mặc khác đều là giống nhau, hắn tuyệt không tin tưởng sẽ có hai gã như thế giống nhau nữ tử. Mục Nhiễm chăn mày hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó bình đạm, cấp Mục Tĩnh Nam đổ ly rượu, lại cho chính mình đổ ly. Hai người bọn nàng đều là hồ quốc nữ tử, có chút địa phương giống nhau cũng thuộc bình thường. Thất đệ nếu thích kia hồ quốc công chúa liền đi truy tìm, nếu không thích, liền đưa nàng về nước, không cần quá mức ban phó. Mục Tính nam cau mày nhìn phía hắn, ngươi không tin ta theo như lời. Mục Nhiễm chăn buông chén rượu đạm đạm cười, kia huyền nhai ta đi qua, vạn trượng vực sâu không nói đến, phía dưới còn có rất nhiều núi rừng mãnh thú, ngươi ta nếu đi xuống đều vô còn sống khả năng, huống chi là một người không biết võ công nữ tử. Mục Tính nam đáy mắt cuối cùng một tia ánh sáng giống như theo hắn nói nháy mắt tiêu diệt, trong tay chén rượu rơi xuống ngã vào trên bàn, rượu sánh đầy đất. Tĩnh Nam, 3 năm đi qua, buông đi, nàng chú định cùng ngươi có duyên không phận, quý trọng trước mắt người. Mục Tĩnh Nam không biết là nghe được vẫn là không nghe được, đứng dậy liền đi. Mục Nhiễm chân trong tay nắm chén rượu, nhìn dưới ánh trăng cái này đệ đệ bóng dáng, như vậy cô đơn, phảng phất 3 năm trước đây hắn nghe nói nàng kia qua đời tin tức ngày đó. Thật đệ, nhân sinh khó được hồ đồ, ngươi luôn luôn tâm tính đơn thuần, nhị ca không nghĩ ngươi bị thường. Trở về biệt viện. Sáng sớm hôm sau Mục Tĩnh Nam liền sai người đi cấp Sóc Hà truyền tin, liền nói để làm công chúa thương đã hảo, làm hắn tiếp trở về đi. Vương gia, còn có khắc sao? Ngươi nguyên lời nói truyền qua đi, Sóc Hà tự nhiên biết như thế nào làm. Hắn cùng Sóc Hà giao chiến nhiều năm, lẫn nhau thậm chí lẫn nhau tính tình, ngày thường nếu là ở đánh tiếp, bọn họ hai bên tướng sĩ đều mau đánh ra cảm tình tới. Nội viện. Hoắc Nghiên sáng sớm đứng dậy liền đến thăm Đề Lam thương thế. Cô nương này trên người thương thật đúng là không ít. Đặc biệt là phía sau lưng thượng một đạo thật dài sẹo, đối với nữ tử tới nói, trên người lạc hạ cái này khối sẹo, thật chưa nói tới mỹ quan. Người trên lưng cái này nhìn là rất nhiều năm vết thương cũ, như thế nào làm cho? Nàng một cái sống trong nhung lụa công chúa, như thế nào sẽ còn tuổi nhỏ liền thương thành như vậy. Đề Lam chua xót cười, đây là 3 năm trước đây ta vì. Vương gia, cảnh vương phi ở bên trong. Nàng ở bên trong ta còn không thể đi vào phải không? Đề Lam đột nhiên kéo quần áo Do ý tình thế cấp bách lại chỉ che khuất Bắc hộ, đã quên che khuất phía trước. Mục Tĩnh Nam tiến vào liền nhìn đến trên giường ngồi hai gã nữ tử, đề áo lam sam không chỉnh, toàn bộ yếm lộ ở bên ngoài. Không được xem. Hoắc Nghiên kéo chân ngăn trở Đề Lam. Mục Tĩnh Nam mặt vô biểu tình buông đồ ăn, không biết từ khi nào bắt đầu, mỗi ngày đưa cơm đưa đồ ăn loại sự tình này đều giao cho hắn tới làm. Ta không ăn, lấy đi. Mục Tĩnh Nam đôi tay đấm tại bên lười, nắm chặt thành quyền. Ngươi ở ta nơi này ăn không hết vài bữa cơm, quá mấy ngày ngươi ca liền tới tiếp ngươi. Nói xong du mắt nhìn về phía kia đồ ăn, nếu ngươi thật không muốn ăn liền đổ đi, đến lúc đó đừng nói chúng ta đại dự ngược đãi tú binh. Đề Lam Thương còn không có hảo, ngươi làm gì cứ như vậy cấp đưa nàng trở về. Hoắc Nghiên cả giận nói. Tóm lại nàng hiện tại nhìn Mục Tĩnh Nam liền tới khí. Chương 282: Tỷ thí. Không tiễn nàng trở về, chẳng lẽ chờ hắn ca đánh tới dưới thành đoạt người sao? Hoắc Nghiên quyết đoán chừng hắn một cái, hắn nếu là sợ cái này đã sớm đem người đưa trở về. Đại Mục Tĩnh Nam đi rồi, Hoắc Nghiên mới tiếp tục cho nàng sắc dược, thuận tiện hỏi một câu, hai người các ngươi lại cái nhau. Chúng ta cũng không hảo quá a." Đề Lam Chua sốt nói, hắn là đại dự tướng lãnh, ta là hồ quốc công chúa, chú định là hai cái thế giới người. Nhưng ta cảm thấy Mục Tĩnh Nam kia tiểu tử đối với ngươi khá tốt. Ngươi từ nào nhìn ra tới hắn rất tốt với ta? Gia Hỏa kia trừ bỏ cha tấn nàng, ngược đãi nàng Khi dễ nàng, khi nào đối nàng hà quá. Hoắc Nghiên nhìn nhìn trên ban công, cái này canh là mục bạch dùng để cho ta bổ thân mình, thai phụ uống, dinh dưỡng cực cao. Hắn nghe nói, liền trực tiếp đem chúng ta đầu bếp cấp bắt tới, ngươi đừng nói ngươi không biết. Đề Lam Cát Kinh, nguyên lai like cái nải canh là như vậy tới. Nàng đã nhiều ngày tâm tình không tốt, ăn uống cũng rất nhỏ, mỗi ngày chỉ có cái nải canh còn xem như có thể uống thượng mấy khẩu. Hắn đoạt ngươi đầu bếp cho nên ngươi hai ngày này mới như vậy đối hắn sao? Hoắc Nghiên cười khúc khích, "Nha, đau lòng. Ngươi thiếu rêu của ta, ngươi không nghe hắn nói sao, ta muốn đi, phòng trưng hắn là tưởng đem ta dưỡng trắng trẻo mập mạp, hảo có thể nhiều cùng ta ca đổi điểm lương thực. Ngươi, ngươi như thế nào biết?" Đề Lang cười, mặc tốt quần áo xuống giường làm được bàn ăn trước, cho Hoắc Nghiên một bộ chén đũa, "Ta cùng hắn nhận thức đã bao nhiêu năm, ta có thể nói là trên thế giới này trừ bỏ hắn mẫu thân nhất hiểu biết hắn nữ nhân." Hoắc Nghiên ánh mắt hơi hơi chợt lóe, ngược lại cười nói, Lời này ngươi cũng không thể nói bậy, ta nghe Mục Bạch nói các ngươi bất quá chính là ở trên chiến trường gặp qua vài lần, ngươi như thế nào sẽ so với ta còn hiểu biết hắn, chúng ta chính là ở kinh thành ngày ngày đều có thể gặp nhau. Đề Lam không hề phòng bị chi tâm, một bên gắp đồ ăn một bên nói, hai chúng ta trước kia mỗi ngày ở bên nhau, ta tổng trộm chạy tới tìm hắn, làm hắn mang ta lên núi Sa Lang, đi băng hồ bắt cá ăn, sau lại. Đề Lam kịp thời thu hồi phía dưới nói, âm thầm cắn răng, cầu nguyện Hoắc Nghiên tốt nhất là vô tâm nhưng đừng nói cho Mục Nhiễm Chân. Hoắc Nghiên thấy nàng biểu tình thập phần không được tự nhiên, cười nói, "Liên Mục Tĩnh nam như vậy còn xe bắt cá đâu?" Đề Lam nhẹ nhàng thở ra, gật đầu xem như ừng, liền không ở tiếp tục cái này đề tài. Trên đường trở về Hoắc Nghiên đi vội vàng, trong lòng có chút bí ẩn hiện tại chỉ có Mục Nhiễm Chân có thể giải. Vương gia đâu? Vương gia đi luận binh. Khi nào trở về? Thuộc hạ không biết, vương phi nếu có việc ta đây liền đi thông báo vương gia. Hoắc Nghiên xoa tay, không cần cũng không phải cái gì việc gấp, chờ hắn trở về đang nói tới kịp. Từ Kim Lăng đến Sóc Hà quân đội đóng quân mà, nếu là ra giói thúc ngựa chỉ cần 1 ngày lộ trình liền đến. Qua lại cũng mất quá 3 ngày vậy là đủ rồi, nếu là 3 ngày trong vòng bọn họ còn không có có thể đợi bỏ cái này đáp án, kia về sau liền không có cơ hội. Nhưng nếu là giải khai, bọn họ có lẽ là có thể tránh cho một hồi chiến tranh. Hoắc Nghiên ở nhà trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định đi tìm Mục Nhiễm Chan. Luyện binh trong sân là Mục Nhiễm Chân Sở huấn luyện một vạn tinh binh, đối chiến Ninh Vương tự mình dạy dỗ một vạn tinh binh, khí thế hào không đổ sộ. Hoắc Nghiên ở phía sau nhìn một hồi, hai anh em đứng chung một chỗ, rõ ràng so trước đó vài ngày bình thản nhiều. Chỉ là Mục Tĩnh Nam vẫn là sẽ ở hắn binh thua thời điểm giống to vài tiếng. Mắt tướng tham kiến Vương phi. Tướng quân mau mau xin đứng lên. Mục Nhiễm Chân xoay người, ngươi như thế nào đến nơi này? Hoắc Nghiên cười, mặc hắn đỡ ngồi xuống. Ta đến xem ta phu quân là cỡ nào uy phong a." Mục Tính Nam lại có chút ngượng ngùng cười cười, làm nàng ngồi ở chính mình ngày thường làm chủ soái vị trí thượng. Hắn hành sự chưa bao giờ phỏng chừng qua ánh mắt của người khác, chẳng sợ bị người ta nói hắn là Chu Vũ Vương trên đời cũng không cái gọi là tóm lại phu nhân lớn nhất. Mục Nhiễm chân thủ hạ đều biết vị này vương phi, ngày ấy thập Lý Hồng Trang đưa hắn xuất trình thực sự đồ sộ, làm người khó quên. Nàng gần nhất, ngầm tướng sĩ bắt đầu ổn nào. Vương gia xuống dưới cùng ta chờ cùng nhau thao luyện thao luyện bãi. Mục Nhiễm chăn luôn luôn mặc kệ thuộc hạ lấy hắn trêu chọc, vui lùa, có chút tổng nói hắn sợ vợ, hắn đều không sao cả, chỉ cần không chạm đến nguyên tắc vấn đề, hắn cơ bản đều không thèm để ý, nhiều nhất thời điểm cũng chính là không nói, mặc cho bọn hắn ầm ĩ đi. Bất quá lần này lại ngoài ý muốn, Mục Nhiễm chăn giải trên người áo choàng, ném trường đao, thả người phi hạ đài cao. Bốn vương bàn tay trần, các ngươi nếu có thể thắng ta, có thể chứng minh đề cái yêu cầu. Trúng tướng sĩ đại hỉ, chúng ta muốn uống rượu ăn thịt. Vương gia, ta theo chân bọn họ không giống nhau, quá nông cạn, ta muốn cô nương. Vương gia, ta muốn nghỉ ngơi một ngày không huấn luyện. Mục Nhiễm chăn nhấc tay, chỉ cần các ngươi tháng ta, đều ý hiểu các ngươi. Trúng tướng sĩ hoan hô. Hoắc Nghiên đứng ở trên đài nhìn, mãn kiểm nhu tĩnh. Dưới đại không khí dần dần khẩn trương lên, một cái phân đội đại khái mấy chục cá nhân cùng nhau vây quanh Mục Nhiễm chăn, trong tay đều là trường thương cùng đao kiếm. Vương Tẩu không sợ cảnh vương bị thương sao? Hắn nhất định sẽ không. Kia nếu là bổn vương cũng ra nhập đâu. Hoắc Nghiên vô ngữ, này hùng hài tử như thế nào vẫn là như vậy biệt nữu đâu? Ngươi nhị ca trên người có thương tích, ngươi nếu không nghĩ người khác nói ngươi thắng chi không võ, ngươi liền đi thôi. Mục Tĩnh Nam không lời gì để nói, an an tĩnh tĩnh cùng nàng đứng ở trên đài quan khán. Phía dưới đã đánh nhau rồi. Mấy chục đem trưởng thương cùng đã đâm tới, Mục Nhiễm chăn xoay người né tránh, mượn dùng một người lực lượng lập với trên vai hắn. Mọi người nhìn nhau, liền bắt đầu xếp hàng công kích. Ngay từ đầu tiến triển thập phần bình thường, nhìn ra được mục nhiễm chăn cố ý làm cho bọn họ, không nghĩ bọn họ thua quá khó coi. Chính là bỗng nhiên từ phía sau không biết nơi nào toát ra tới một cái người, trong tay nắm đoản đao chều hắn ban đi, thẳng đến mệnh môn. Cẩn thận. Bí cảnh nam giơ súng phi thân mà xuống, một thương ngăn người nó, người nào lớn mật như thế. Nam tử mặt lộ vẻ hung quang, lại một lần chịu bọn họ huynh đệ công kích, không có kết quả. Liên Phi thân thượng đài cao đi công kích Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên tay không tốc sát, nhưng nàng dù sao cũng là cái đại phu, trên người thế nào cũng sẽ thời khắc bị điểm độc dược gì đó để người vào nhứt. Người này đi lên cũng đúng là thời điểm, còn chưa chờ Mộc Nhiễm chăn bay lên tới, nàng liền một phen độc phấn giải hướng người nọ. "Đây là Ngũ Thạch tán, sẽ không muốn ngươi mệnh, nhưng là phi trường thống khổ, nói thủy phái ngươi tới, ta liền cho ngươi giải dược." Giờ phút này Mộc Nhiễm chăn huynh đệ đã đi lên bắt kia nam nhân. "Ai phái ngươi tới?" Hoắc Nghiên thấy hắn không có muốn nói ý tứ, liền tiến lên đây hung hăng nói, loại này độc sẽ từ đôi mắt bắt đầu, đầu tiên là đau, sau đó hạ, cuối cùng toàn bộ đôi mắt đều lặn rớt, trong mắt rơi trên mặt đất, phi thường thống khổ. Mục Tính Nam tay hơi hơi một đốn, thiếu chút nữa đem người nhỏ ném văng ra. Trong lòng Yên lặng chửi thầm, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm, chết không được nhị ca như vậy sợ vợ, nữ nhân này thật là có mấy lần. Là, là Sóc Hà phái ta tới. Nói vậy, ta đã cùng Sóc Hà thông thư từ Hắn như thế nào sẽ phái ngươi tới hành thích. Nam tử cắn răng, chính là sóc hà phái ta tới, ta là tới cứu công chúa đi ra ngoài, các ngươi tin hay không tùy thích. Chương 283 đã trúng độc. Mục Nhiễm chăn vây tay gọi tới Triệu Thịnh, đem người này tiểu tâm tạm giam, không được cùng người ngoài tiếp xúc. Nói xong lại dặn dò một câu, hắn đã trúng độc, ngàn vạn đừng làm cho người khác chạm vào hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Hoắc Nghiên Kiều Chân nhìn bọn họ đều đi rồi, phụt một chút cười ra tới, dựa vào Mục Nhiễm chăn trong lòng ngực. Ngươi đều xem thấu như thế nào không nói. Vi phu như vậy sợ vợ, như thế nào hủy đi ngươi đại? Mục Tính Nam vẻ mặt ngung ngỗng, sờ sờ đầu, các ngươi nói cái gì đâu? Hai vợ chồng cười thần bí, không nói cho ngươi. Đắc tội Ninh Vương điện hạ kết cục chính là, không đến một ngày, toàn bộ trong quân sở hữu lớn lớn bé bé tướng sĩ đều đã biết một sự kiện, đó chính là cảnh Vương sợ vợ. Hoắc Nghiên ở trong phòng biết được tin tức này, cười cùng lá dụng giường như một bên run nghiêng về một phía ở mục nhiễm chăn trong lòng ngực. Ngươi nói về sau bọn họ nên thấy thế nào ngươi nha? Còn không phải ngươi chọc đến? Hoắc Nghiên ánh mắt sáng lên, nhào qua đi ôm lấy hắn, "Vậy ngươi sẽ không sợ người khác đều nói ngươi muốn mỹ nhân không cần gia sơn, là cái phế tài?" Mục Nhiễm chăn vẻ mặt đứng đắn nhìn nàng, "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nếu là bổn vương liền âu yếm nữ nhân không thể bảo hộ, kia còn nói gì tranh đấu giành thiên hạ a?" Hoắc Nghiên cười nhón mũi chân ở hắn trên môi in lại một nụ hôn. Mỗi lần xem ngươi như vậy đứng đắn nói chuyện ta đều đặc biệt tưởng sẽ ngươi quần áo. Mục Nhiễm chăn màn ra, kia xem ra bổn vương về sau nói chuyện cần phải tiểu tâm chút mới là. Tiểu tâm cái gì? Nhiều lời điểm đứng đắn lời nói. Hoắc Nghiên mặt soát một chút liền đỏ lên, ngẫm lại chính mình cũng sắp trở thành hài tử mẹ, như thế nào còn như vậy không cấm trêu chọc. Đúng rồi, ta có một chuyện hỏi ngươi, chính là về Đề Lam công chúa một chuyện. Hoắc Nghiên vỗ tay, phụ quân anh minh. Ngươi xác định 3 năm trước đây Ninh Vương yêu tên kia nữ tử không phải Đề Lam? Đúng vậy. Mục Nhiễm chăn nhàn nhặt đáp, là nàng. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, ngươi đã sớm biết, tối hôm qua biết đến. Vì cái gì không nói cho Ninh Vương? Mục Nhiễm chăn thở dài, lão thất tính tình thảng, có một số việc hắn vẫn là không cần biết đến hảo, chúng ta cũng quyền đương không biết, bọn họ sự, làm cho bọn họ chính mình xử lý. Hoắc Nghiên càng thêm khó hiểu, Ninh Vương tưởng niệm nàng kia nhiều năm như vậy, hiện tại nàng liền tại bên ngươi. Nếu là chúng ta nói cho hắn, một có thể giải hắn nỗi khổ tương tư, thứ hai nói không chừng sẽ thúc đẩy hai nước liên hôn, nhất tiến xong điều. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, không có khả năng, nếu như Lao Thất thật sự đã biết năm đó trận tướng, hắn sẽ không cưới vị kia công chúa, cũng sẽ không đồng ý liên hôn. Hoắc Nghiên trước sau không rõ vì cái gì, yêu nhau người trời xui đất khiến tất ra, hiện tại lại gặp lại, vậy trực tiếp ở bên nhau nha, nhiều chuyện đơn giản. Nghiên Nghiên. Mục Nhiễm chăn duỗi tay nắm lấy tay nàng, đặt ở lòng bàn tay gắt gao nắm lấy, "Đề Lam cùng ngươi không giống nhau, nàng là hồ quốc công chúa, quyền cao chức trọng, trong lòng nhớ Nhung suy nghĩ đều là vì nước vì quyền." "Chuyện này ngươi tin tưởng ta có thể chứ?" Hoắc Nghiên lắc đầu, "Hắn cái này ánh mắt hai có thể nhận tâm nói không tin hắn đâu." Bất quá nàng giữ lại chính mình quan điểm, nàng trước sau cảm thấy Ninh Vương là thích Đề Lam, Đề Lam cũng thích Ninh Vương. Hoắc Nghiên cùng Đề Lam thập phần hợp ý, nhưng hiện tại là hai nước giao chiến, các nàng vô pháp thường xuyên ở bên nhau trò chuyện. Tâm sự, không mấy ngày để làm muốn đi. Hoắc Nghiên đề nghị ăn đốn cái lẩu đưa, coi như là cho nàng tiền đưa. Như thế nào cái lẩu? Đây là ta quê nhà mỹ thực, ngươi đi thay ta chuẩn bị một cái nồi, lại đi tìm chút rau xanh cùng thịt, tốt nhất là thịt dê, chúng ta buổi tối ăn. Là, thuộc hạ này liền đi. Hoắc Nghiên đi phòng bếp, bắt đầu chính mình động thủ sao nước cốt, đây mới là chân chân chính chính quê nhà mỹ thực, nàng đều tưởng niệm đã lâu. Vương phi, vẫn là ta đến đây đi. Vương gia nhìn đến sẽ mắng ta. Hắn không dám, ngươi yên tâm đi. Đầu bếp lau mồ hôi. Đêm đó, nương hoắc liên quang, toàn quân đều uống thượng canh thịt dê, bất quá thịt dê bọn họ là ăn không đến, ở trong quân trên dưới cấp nhiều ít vẫn là có khác biệt. Đây là địa phương nào đồ ăn? Ta thế nhưng chưa bao giờ gặp qua. Đề Lam nhìn chằm chằm mã nồi hồng hồng canh ngây người. Mục Tính Nam cũng là cùng khoản biểu tình, bổn vương cũng chưa bao giờ gặp qua. Này không phải các ngươi đại dự đồ ăn? Không phải? Mục Nhiễm Chân luôn luôn bình tĩnh, thấy cái gì đều một cái biểu tình, giờ phút này lại cũng lộ ra vẻ khó xử, Ái Phi xác định cái này có thể ăn sao? Hoắc Nghiên gắp một chiếc đùi thịt dê đưa tới hắn bên miệng, như thế nào, sợ ta hạ độc a? Đương nhiên không phải. Mục Nhiễm Chân há mồm nuốt kia miếng thịt dê, biểu tình từ gian nan đến khiếp sợ, cuối cùng biến thành tò mò, chủ động gắp một miếng thịt lại ăn một ngụm. Ái Phi hảo trùng nghệ. Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam nhìn nhau, xác định Mục Nhiễm Chân không trúng độc liền cũng sôi nổi hạ trên đũa. Hoa, hảo hảo ăn. Mục Tính Nam thiếu chút nữa một ngụm nhổ ra, này thứ gì, như thế nào như vậy cay? Đề Lam theo bản năng đưa qua đi một chén nước, uống nước. Mục Tính Nam bản năng tiếp nhận, động tác thập phần tự nhiên thông thuận. Mục Nghiễm Chan, Hoắc Nghiên nhìn nhau, tối đầu tiếp tục ăn cơm. Nếu là có điểm bia liền càng tốt. Này bia lại là vật gì? Thái Phi gần đây vì sao luôn là nói một ít buồn vương nghe không hiểu đồ vật. Đề Lam cười Ta đoán đại khái cũng là nghiên nghiên quê nhà chi vật đi." Hoắc Nghiên gật đầu, "Đúng là. Mọi người hòa thuận vui vẻ, nay vẫn là lần đầu tiên." Hoắc Nghiên yên lặng cảm khái, "Này cái lẩu quả nhiên là câu thông cảm tình thứ tốt. Nay mấy cái vương tử công chúa ngày thường tử dùng bữa nhưng đều là cùng bị người tách ra, hôm nay thế nhưng cũng ăn vui vẻ." Mục Tính Nam không thể ăn cay, nhưng vẫn muốn ăn, Đề Lam liền yên lặng nghịch cho hắn đệ thủy. Mục Nhiễm chăn vợ chồng cho nhau gắp đồ ăn ý thực, cũng cực kỳ khoái hoạt. Đêm nay Mấy người có ý thức không nói quân vụ, không liên ưu chính trị, chỉ nói phong hoa tuyết nguyệt. Ngay cả mục tính nam như vậy ngạch thứ đầu đều khó được ngoan một lần. Hoắc Nghiên làm tẩu tử, thập phần vui mừng. Vui sướng luôn là ngắn ngủi, ký ức lại là khắc sâu, có chút sẽ làm người nhớ kỹ cả đời, tựa như này đón cơm chiều, hai nước chi gian nếu là cũng có thể ngồi xuống an tình ăn một bữa cơm, hảo hảo tâm sự, cũng không đến mức sẽ biến thành như vậy. Ngoại giao quả nhiên rất quan trọng. Sóc Hà nhớ ngùi ngùi sốt ruột, tin tức mau trở về. Đồng ý Mục Tĩnh Nam hết thảy điều kiện. Ba ngày sau, tới rồi đưa Đề Lam công chúa ra khỏi thành nhập tử. Hoắc Nghiên đi theo Mục Nhiễm chăn một đường đưa nàng, đứng ở Kim Lăng cửa thành, Hoắc Nghiên cưỡi ngựa cùng Đề Lam đi ở mặt sau. "Đề Lam, hôm nay từ biệt, người ta sợ là đời này đều sẽ không ở gặp nhau, nếu là gặp nhau cũng là định nhân, ngươi phải hảo hảo bảo trọng." Đề Lam khỏe mắt cũng có chút đẫm nước, luôn luôn quay lại như gió, tiêu sái tùy ý tiểu công chúa cũng không biết cố gắng rơi lệ, lôi kéo Hoắc Nghiên tay không buông ra ta trở về liền cùng ca ca nói ta không nghĩ đánh giặc, ta sẽ nỗ lực làm hắn thu binh. Hoắc Nghiên cười cười, từ trong lòng lấy ra một ít dược phẩm cho nàng, đây là đối với ngươi trên người thương tốt nhất dược, nữ hài tử, ngàn vạn đừng lưu sẹo. Chương 284 cứu Nhị ca. Về sau nếu là tưởng ta, Liên biết thư cho ta, vô luận ta ở kinh thành vẫn là tại đây, đều có thể thu được. Đế Lam gật đầu tiếp nhận kia bao dược, một giọt nước mắt rơi ở túi giấy thượng, cảm ơn ngươi Nghiên Nghiên. Đề Lam xuống ngựa đi trở về đi vài bước, Quỷ Gối Mục Nhiễm chăn dưới chân, để Đề Lam cảm tạ Mục Vương gia ân cứu mạng. Mục Nhiễm chăn xoay người xuống ngựa, nâng dậy nàng, công chúa nghiêm trọng, ta trước trước nơi. Đề Lam gật gật đầu, hướng hắn cười cười, Đề Lam sẽ vĩnh viễn nhớ do ở chỗ này cùng các ngươi ở chung nhật tử, cũng sẽ nhớ rõ Mục Vương gia là cái có khí khái tướng quân, về nước sau ta sẽ khẩn cầu Ca Ca Thu Bình. Nếu là không thành, người ta ngày nào đó trên chiến trường tất hội binh cùng tương kiến, Đề Lam lại lần nữa thề Người ta chi tranh, chỉ nói thắng bại, không thương cảm tình. Mục Nhiễm chăn chấp tay đáp lễ, công chúa sớm chút ra khỏi thành đi, sân trời tối phía trước trở lại sóc Hà tướng quân bên người. Đề Lam lên ngựa rời đi, chưa cùng Mục Tĩnh Nam nói qua chỉ tự phiến ngữ. Hoắc Nghiên nhìn nàng bóng dáng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, "Đề Lam." Đề Lam xoay người cười, "Chư bỏ Kim Lăng thành, liền không cần ở nhớ nơi này mỗi người, bảo trọng." Đề Lam chiều sau phất phất tay, "Giá" Mục Tính Nam ngơ ngẩn nhìn tấm lưng kia cùng kia mạt ý cười, trong lòng nói không rõ là cái gì cảm thụ, giống như mất đi đã lâu đồ vật bỗng nhiên đã trở lại, lấp đầy hắn chỉnh trái tim. Nhưng lại giống chính mình đánh mất cái gì quan trọng đồ vật giống nhau, trong lòng vấn vẻ. Thật đệ. Trở về đi. Mục Tính Nam gật gật đầu, cả người giống mất hồn giống nhau cưỡi ngựa trở về đi, ta không đi diễn lựa trường, về trước gia. Hoắc Nghiên nhìn nhìn Mục Nhiễm chân lại nhìn nhìn Mục Tính Nam, hắn đây là thương tâm. Mục Nhiễm chắn vẫn chưa đáp lại. Nam nhân đều như vậy, mất đi mới biết được thương tâm. Ngươi gặp qua mấy nam nhân? Hoắc Nghiên cầu sinh dục cực cường, lập tức ngoan ngoãn rửa lại đây, ta liền nói hắn, ngươi xem hắn như vậy rõ ràng là vì tình gây thương thích. Mặc kệ hắn, Bổn Vương có một chuyện muốn hỏi ngươi. Cái gì là? Đi theo bên cạnh ngươi cái kia vương thừa là người nào? Hoắc Nghiên tâm cả kinh, hắn? Làm sao vậy? Hắn sau khi thương thế lành ta liền phái hắn đi Luyện Bình. Người này thủ đoạn đanh đá chuông loa, không giống như là tay mới ở quân đội nhậm qua trước. Hoắc Nghiên lắc đầu, kỳ thật ta cũng không biết, liền ngươi sau khi đi ta cùng Vương Đại Ca kết bạn tới tìm ngươi, trên đường gặp được nguy hiểm, bị hắn cứu, lúc sau chúng ta ba người liền kết bạn mà đi, ta nào không biết xấu hổ hỏi nhân gia thân thế a. Mục Nhiễm chân gật gật đầu, lựa có chút suy nghĩ. Hắn chọc ngươi xin khí. Không có, chỉ là cảm thấy bậc này tướng tài như thế nào sẽ bị mai một, thập phần đáng tiếc. Người như vậy quá nhiều. Cổ đại là thừa kê chế, cái gì quân vương à, quan lại à, đều là nhưng này người trong nhà tới làng quan, chân chính lại tài cán người quá nhiều, bất quá phần lớn bị môn phiệt thế ra chắn trở về. Mục nhiễm chăn khiếp sợ nhìn hoác nghiên, ái phi thế nhưng đối lập tức chính trị có nảy trở quan niệm. Tuy nói lớn một chút, nhưng nói đúng là buồn vương trong lòng suy nghĩ. Hoác nghiên bất quá là vô tâm nói một câu mà thôi, cổ đại đều là như thế này, bằng không có thể có chút triều đại phần lớn mấy chục liền xong rồi sao. Hái Phi quả nhiên là bổn vương hiền nội trợ. Hoắc Nghiên cười, "Hảo, ta đi trong thành Y Lý quán nhìn xem có hay không người bệnh, ngươi đi luyện ngươi bình." Buổi tối thấy, bổn vương mời ngươi cùng tiến đến, hôm nay Triệu Thịnh mang theo bọn họ đi ngoài thành diễn luyện. Buổi trưa vừa qua khỏi, Hoắc Nghiên ở Y Lý quán đợi không sai biệt lắm, vợ chồng hai người vừa ra khỏi cửa liền thấy Mục Tĩnh Nam cưỡi ngựa vội vã ra khỏi thành đi. Hắn lại làm sao vậy? Mục Nhiễm chăn đỡ nàng lên xe, đi Ninh Vương biệt viện. Tới rồi cửa Thủ vệ thị về nói, Vương gia thu được một phong thư, liền vội vội vàng đi rồi. Trước khi đi nhưng có nói cái gì? Hồi cảnh Vương điện hạ, nhà ta Vương gia vẫn chưa nói cái gì quan trọng nói muốn truyền đạt, chỉ niệm cái gì? Cứu người. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, ngồi trở lại trong xe, người nào có thể làm thất đệ như vậy sốt ruột trốn đi. Nay con dùng nói, khẳng định là thích người bái. Nói xong hai người tức khắc cả kinh, không tốt, mau truyền Triệu Thịnh dẫn người trở về thành. Không ra Mục Nhiễm chăn sở liệu. Mục Tính Nam mới vừa đi không đến một canh giờ, liền có rất nhiều hắc ý yểm nhân vào thành thành thích. Những người này đều là công phu lợi hại, vượt nóc băng tưởng không nói chơi. Giờ phút này Kim Lăng Thành đúng là nhất bạc nhược thời điểm, bởi vì Sóc Hà bị nhục, ngắn hạn nội sẽ không tới phạm, bọn họ liền đem toàn quân đều đánh đổ dã ngoại huấn luyện, lại không nghĩ những người này thế nhưng biết được tin tức. Triệu Thịnh trở về không còn kịp rồi, đi theo Ninh Vương điện hạ hỏa tốc trở về thành. Hoắc Nghiên dục ngăn lại hắn, hắn cứ thế cấp đi. Khẳng định là đền lam có nguy hiểm, giờ phút này kêu hắn trở về có phải hay không? Mục Nhiễm chăn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, ta hai cái trợ thủ đắc lực đều không ở, ta trên người lại có thương tích, sợ đợi lát nữa đánh nhau lên khó hộ ngươi chu toàn, so với cái kia công chúa, ta chỉ nghĩ muốn ngươi bình an. Chính là, đừng chính là, đại ở chỗ này chờ ta, nghe thấy cái gì đều không cần ra tới. Mục Nhiễm chăn đem Hoắc Nghiên dàn xếp ở trong xe ngựa, chính mình đi ra ngoài thăm tình huống. Đám hắc y kia nhân này huấn luyện có tố, tuyệt phi giống nhau quân đội có khả năng huấn luyện ra, chỉ có một khả năng, trên hầu. Trên giang hồ có như vậy một môn phái, bọn họ thu giá cao tiền thuê, sợ làm việc không quan hệ đúng sai, chỉ vì tiền tài. Có thể tìm nhiều người như vậy tới giết hắn không sợ bị hắn súi dục, nhất định là hoa giá cao, phóng nhãn toàn bộ đại dự, có thể nguyện ý hoa nhiều như vậy tiền mua hắn hướng về phía trước đầu người, trừ bỏ thừa tướng còn có thể có ai. Hoa Nghiên từ xe ngựa mảnh trộm ra bên ngoài khai một người đều không có. Mục Bạch, ngươi ở đâu? Mục Bạch, xe ngựa bỗng nhiên nhanh chóng xử đi rồi, Hoắc Nghiên kinh hãi, Mục Bạch, Mục Bạch cứu ta. Kim Lăng ngoài thành, năm dặm sườn núi. Linh Vương điện hạ chấm đã. Mục Tĩnh Nam dìm ngựa xoay người, chuyện gì? Hồi Linh Vương điện hạ, nhà ta Vương gia ở thành trung bị ám sát, thỉnh ngài hỏa tốc trở về thành. Cái gì? Mục Tĩnh Nam cao giọng, ở Kim Lăng thành bị đâm, là sói hạp làm. Vương gia nói những người này đều không phải là hộ quốc quân nhân, các võ nghệ cao cường, vương gia giờ phút này đang ở trong thành cùng bọn họ vật lộn. Mục Tính Nam cắn răng, trở về thành. Vương gia, tiểu công chúa không cứu. Cứu ta nhị ca. "Là." Phó tướng ra lệnh một tiếng, "Trở về thành." Linh Vương phủ phủ binh tất cả chuyển qua phương hướng trở về thành. Kim Lăng trong thành khó được mấy ngày an bình liền như vậy bị đánh vỡ. Mục Tính Nam vào cửa thành đã nghe đến một cổ huyết tinh khí. Đầy đất nằm đều là bọn họ tướng sĩ, đều là một đao mất mạng. Mũ nội nó, dáng ở lão tử trước mặt rết ta người. Một chỗ ngó nhỏ nhỏ, Mục Nghiễm Chân đang ở cùng vài tên Hắc Y Yệ nhân chiến đấu, nguyên bản trắng tinh không nhiễm một hạt bụi quần áo nhiễm một chút vết máu, động tác cũng có chút chậm chạp, lại gắt gao mà bắt lấy phía sau người tay, tha chết cũng không bung ra. Một người Hắc Y Yệ nhân sẵn hắn hoàng thần giơ đao chều hắn chặt bỏ tới. Nhị ca cẩn thận. Mục Tĩnh nam người chưa tới, một phen ngân thương nhưng thật ra tổ tiên một bước thẳng tắp cắm vào kia hấp ý liễu nhân lực. Chương 285 kinh diễm. Này hai anh em trên chiến trường cũng chưa như vậy ăn ý quá, nay sẽ nhưng thật ra ăn ý mười phần, một bên một cái che chở Hoắc Nghiên. Mục Tĩnh Nam quay đầu nhìn bên này liếc mắt một cái, thương trọng sao? Trọng. Mục Tĩnh Nam cười, vậy tốc chiến tốc thắng. Phía Nam bắt đầu, ta yểm hộ ngươi. Mục Nhiễm chân nói là yểm hộ hắn, kỳ thật nhiệm vụ nặng nề, bởi vì một bên còn phải che chở Hoắc Nghiên. Bọn họ huynh đệ hai người cơ bản có thể khống chế trụ thời điểm, hoặc nguyên nhân cơ hội chạy ra đi, trốn ở góc phòng, trên người nàng độc dùng xong rồi, ở không ra chính là thêm phiền. Không đến một canh giờ, trong thành sở Hiu Hắc Ilya nhân một cái không dư thừa đều bị giải quyết, nếu đã biết là ai phái tới người, liền không cần thiết lưu người sống. Hơn nữa này đó chết hầu đều là chịu đựng quá làm nghiêm khắc huấn luyện, cho dù bọn họ không giết, cũng tuyệt không sẽ bị bắt sống. Rốt cuộc kết thúc, ngươi thế nào? Mục Tính Nam quay người lại, Mục Nhiễm Chân đã đổ xuống dưới, ca. Hoắc Nghiên vội vàng chạy ra, mau đem hắn đưa đến trên xe. Cảnh Vương tiểu viện đã bị hủy, chỉ có thể đi trước Ninh Vương biệt viện, may mắn lúc ấy ta không cùng các ngươi cùng nhào trụ. Ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Mục Tĩnh Nam nhìn nhìn trên giường suy yếu Mục Nhiễm Chân, yên tâm, hắn không chết được. Hoắc Nghiên vô tâm tư cùng hắn hồ nháo, giải hắn quần áo kiểm tra miệng vết thương, Mục Nhiễm Chân đã hôn mê, nhưng không có, nhưng vẫn nhăn. Nghiên Nghiên, cháy mau. Mục Tĩnh Nam hừ lạnh, túi người dựa vào hắn bên tai lớn tiếng nói: "Ngươi nếu là đã chết, ta liền mang ngươi vương phi hồi ta vương phủ làm ta tiểu thiếp, về sau ngươi nhi tử kêu ta phụ vương." Nói đến cũng thật là thân kỳ, Mục Nhiễm Chân đột nhiên ho khan một tiếng, thanh tỉnh lại đây. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, ở quay đầu thời điểm Mục Tĩnh Nam đã không thấy. Đi đâu không cần hỏi cũng biết. "Ngươi đừng nghe hắn nói bậy, miệng vết thương có đau hay không?" Mục Nhiễm Chân lắc đầu, miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười, "Không đau." Hoắc Nghiên tức khắc đỏ hốc mắt, luôn là như vậy, mặc kệ bị nhiều trọng thương đều chỉ biết nói không đau, ngươi nói một câu lời nói thật có thể chết sao? "T." "Đau đi." Mục Nhiễm chăn gật gật đầu, "Đau." Hoắc Nghiên cười khúc khích, "Đau chết người tính." Nói đau cũng không được, không đau cũng không được, ngươi muốn thế nào? "Ta không nghĩ muốn ngươi bị thương." Mục Nhiễm chăn thần sắc động dung, tưởng giơ tay đi lau nàng nước mắt, nhưng trên tay đều là huyết, nếu là ta mỗi lần bị thương ngươi đều khóc. Về sau bổn vương sợ là không dám ở thượng chiến trường. Vậy không thượng, cái gì nghiệp lớn, cái gì quốc gia ba cánh, ở lòng ta, sở hữu hết thảy thêm lên đều không bằng một cái ngươi quan trọng. Hoắc Nghiên đợi nửa ngày không gặp hắn đang nói chuyện, cho rằng hắn sinh khí, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là. Ngước mắt lại độ phải hắn thâm trầm ánh mắt, vẫn luôn ngưng nàng, làm sao vậy? Mục Nhiễm chăn tái nhợt trên mặt treo một mạt mỉm cười, nhàn nhạt nói, gặp được ngươi phía trước ta cũng không biết cái gì kêu sợ chết cũng không biết cái gì kêu vớ vẩn. Có chút đồ vật nếu được đến, liền rốt cuộc không bỏ xuống được, ngươi là bổn vương ở trên chiến trường duy nhất muốn sống đi xuống tín nhiệm. Hoắc Nghiên nước mắt buồn buồn đi xuống rớt, Mộc Nghiễm chăn tức khắc luôn cuống tay chân, chính là bổn vương nói sai rồi cái gì? Hoắc Nghiên lắc đầu, giơ tay lung tung lau một phen nước mắt, ngươi người này, trước kia chưa bao giờ nghe ngươi nói quá cái gì dễ nghe lời ố yếm, như thế nào hiện tại liền một phát không thể vấn hồi, một hai phải chọc người khóc mới tính có thể chứ. Mộc Nghiễm chăn cười Hào hào hào, là bổn vương sai, về sau không bao giờ nói. Không cần, ta muốn ngươi mỗi ngày đều nói cho ta nghe. Kia ái phi chẳng phải là muốn mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt. Ta vui, ta chỉ nhớ không sợ quá đã quên, liền phải ngươi mỗi ngày nói. Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, "Hảo, đều y lý người, dù sao bổn vương này sợ vợ thanh danh đã truyền khắp tam quân, sau này vương phi nói cái gì, ta liền làm theo là được." Hoắc Nghiên lúc này mới tính vừa lòng, cẩn thận giúp hắn xử lý miệng vết thương trên quần áo huyết nhiều nhìn dò người, kỳ thật thương cũng không tính trọng, yếu hại cũng chưa thương đến, chỉ có cánh tay cùng trước ngực bị hoa bị thương. Ta đi tìm linh vương quần áo cho ngươi đổi một chút. Hảo. Linh vương người này luôn là thích xuyên một ít đỏ tía quần áo, Hoắc Nghiên ở hắn tủ quần áo liền một kiện tố sắc cũng chưa nhìn đến. Ngĩ nghĩ, nghĩ đương nhiên ác thú vị lên, cầm bộ màu đỏ rực xiêm y đi, hè, màu đỏ kiều bì áo choàng. Mục Nhiễm chân nhắm mắt lại cũng mặc kệ Hoắc Nghiên cho hắn xuyên cái gì, nhưng thật ra tiến vào thị nữ hoàng sở. Bái, bái kiến cảnh Vương Điện Hạ. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, hắn có như vậy dọa người sao? Biết đứng dậy khi ở nhìn thấy chính mình trên người xuyên chính là thứ gì, nếu không phải cho hắn hệ đai lưng người là Hoắc Nghiên, đã sớm bị hắn một chưởng chụp bay ra đi. Chết không được tiểu thị nữ dọa thành như vậy, chính hắn đều có chút không dám nhìn gương. Hoắc Nghiên cười trộm, "Đứng lên đi, chuyện gì?" "Không, không có việc gì, thêm trà." Hoắc Nghiên hệ hảo đai lưng chuyển qua tới đầu tiên là theo bản năng cười. Bởi vì lần đầu tiên xem hắn mặc màu đỏ, ngược lại cả kinh, Tạ Thiên, này cũng quá đẹp. Nang dám đánh đố, nếu là Ninh Vương thấy được giờ phút này Mộc Nghiễm trần, hắn phòng trường về sau cũng không dám ở mặc màu đỏ. Vương Phi thật sự cảm thấy đẹp. Hoắc Nghiên dùng sức gật đầu, quả thực dưới thân hạ phàm a. Đặc biệt là hắn giờ phút này bị thương, sắc mặt có điểm tái nhợt, hơn nữa này một bộ hồng bảo huyền văn vân tay áo, thanh lanh xuất Trần Trung mang theo điểm tà mị cùng bệnh trạng mỹ, tóm lại cảm giác thực phức tạp. Như thế yêu diễm tùy tiện nhan sắc, nơi nào đẹp. Hoa Nghiên lôi kéo hắn chiếu gương, chính ngươi xem, có phải hay không rất đẹp. Mục Nhiễm chân quả thực không nỡ nhìn thẳng trong gương chính mình. Nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ khác nhau như trời với đất, Bổ Vương lần đầu tiên biết ái phi thẩm mỹ thế nhưng như thế bất đồng. Nay Hồng Ý Liền Ninh Vương ngày thường cũng xuyên, không phải xuyên hảo hảo, cũng không gặp hắn thế nào a. Ngươi cho rằng hắn xuyên ta sẽ cảm thấy đẹp sao? Hoa Nghiên. Nàng đưa nhận, nàng bại. Thật sự thức hảo. Ngươi liền xuyên một ngày, được không? Liền một ngày. Mục Nhiễm Chân du mắt hài hước nhìn nàng, thật sự thích. Hoắc Nghiên gật đầu, đặc biệt thích. Mục Nhiễm Chân kéo qua nàng, tối đầu ở nàng bên thai nhỏ rộng thì thầm vài câu, không biết nói gì đó, thế nhưng chọc đến Hoắc Nghiên mặt soát một chút liền đỏ lên. Tiểu tỷ nữ nhìn nhìn liền bật cười, vương gia vương phi cảm tình thật tốt. Mục Nhiễm Chân xem qua đi, ngươi này tiểu tỷ nữ nhưng thật ra có thể nói, chờ trở, trở về kinh nhớ rõ đi bổn vương trong phủ lĩnh thưởng. Dạ vương gia ân điển Mục Tĩnh Nam vẫn chưa ra khỏi thành, mà là ở trong thành kiểm kê thi thể, đem trong quân tướng sĩ nhất nhất tán táng, hái được bọn họ nhãn treo lấy về đi. "Vương gia, kia nải đó chết hầu làm sao bây giờ?" Mục Tĩnh Nam sắc mặt lạnh lùng, hái được đầu treo ở cửa thành Thượng Bạo phơi 7 ngày, sắp chết ném tới trên núi Huy Lang. "Vương gia này có phải hay không quá mức ngôn động?" Bất quá lời này hắn là không dám nói. Ninh Vương nhớ tới trong thành còn có Hoắc Nghiên như vậy cái thái phụ, liền sửa lại khẩu, "Đầu lưu lại đi." trực tiếp ném tới trên núi Uy Lang Tính. Chương 286 nhiều ít hiểu biết một ít. Sóc Hà đại doanh, La công chúa đã trở lại sao? Sóc Hà sốt ruột hỏi. Thủ hạ tướng sĩ gật đầu, công chúa đã tới rồi, nhưng là, nhưng là cái gì? Sóc Hà chờ không kịp hắn trả lời, trực tiếp chạy đi ra ngoài, nên diện mà đến cưới con ngựa trắng nữ hải, xa xem còn nhìn không ra cái gì không giống nhau, nhưng nãy vừa đi vào, Sóc Hà mới phát hiện Đề Lam đầy người là thương. Đề Lam Ngươi làm sao vậy? Sóc hà nhìn đến ca ca khẽ cười cười, một đầu tài xuống dưới, ngã vào ca ca trong lòng ngực. Ngươi đây là như thế nào thương? Có phải hay không mục tĩnh nam khi dễ ngươi? Đế Lam lấp đầu, là ta chính mình không cẩn thận, trên đường gặp nạ, bị một đội không biết từ đâu ra kẻ cắp ai phủ. Sóc hà túi người bế lên mội mội, chúng ta đi vào lại nói. Đế Lam cùng hắn nói chính mình dọc theo đường đi sự tình, bị bọn họ đưa ra thành thời điểm còn hảo hảo mà. Chính là trên đường không biết như thế nào liền trúng mai phục, hộ tống nàng hai cái binh tướng trở về tìm mục Tinh Nam. Chính là nàng không chờ đến hắn tới, chỉ có thể chính mình liều chết mở một đường máu trốn trở về. Đây bản gốc liền thân chịu trọng thương, một trận chiến này, tuy rằng bảo vệ mệnh, nhưng là cũng yêu cầu tu dưỡng một ít thời gian mới có thể xuống giường. Sóc Hà nắm tay, một quyển nện ở trên bàn, cái này mục Tinh Nam, nếu là làm bổn vương ở trên chiến trường gặp được, nhất định phải hắn đem hắn bắt giữ, quỷ gối muội muội trước mặt xin tha. Đế Lam cười khổ một tiếng, ca ca chớ co sinh khí, ta sẽ không vô duyên vô cơ bị mai phục, định là những người đó muốn dẫn hắn ra khỏi thành, hảo nhân cơ hội công kích trong thành, đây là ca ca cũng không biết sao. Sóc hà hơi hơi nhịu như mày, ta như thế nào biết. Ca ca cùng kêu bảng thừa tướng hôm nay không có thư tử lùi tới. Sóc hà lấp đầu, hôm nay trong kinh thế cục ổn định, chỉ có mục nhiễm chăn cái này trong lòng họa lớn, thừa tướng nói bổn vương chỉ cần toàn lực giết hắn là được. Đế Lam chống ngồi dậy. Gắt gao lôi kéo ca ca cánh tay, "Ca, đừng đánh, Mục Nhiễm Chân không phải chúng ta nghe nói người như vậy, tiểu muội chứng kiến đến Mục Nhiễm Chân là một cái." "Tiểu muội." Sóc Hà quát lớn một tiếng, phát giác chính mình ngữ khí trọng, lại vội vàng sửa miệng, "Chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, hảo hảo dưỡng thương, ngày mai Vương huynh đưa ngươi hồi cùng, phụ vương có chuyện quan trọng cùng ngươi nói." "Ca ca, ngươi nghe ta một câu được không?" Kia đại dự thừa tướng lòng ngu ngạc thú, "Ngươi giúp hắn." Sao định hắn về sau sẽ không cắn ngược lại ngươi một ngụm sao?" Sóc Hà quay đầu gọi tới thủ vệ, xem trọng công chúa, chuẩn bị một chút ngày mai đưa công chúa trở về thành. "La." "Ca." "Vô luận Đề Lam như thế nào tê, Sóc Hà để lại cho hắn đều chỉ là một cái bóng dáng." Liều lớn ngoại. Mên mang tuyết trắng thượng, Sóc Hà cùng quân sư song vai mà đứng, nhìn kim lăng phương hướng. Quân sư nói, "Vương gia là vì công chúa sự lo lắng." Sóc Hà thở dài, "Quân sư biết ta." Sao lại không biết bổn vương sở yêu chuyện gì? Vương gia không cần quá mức lo lắng, công chúa tuổi còn nhỏ, có đôi khi sẽ tùy hứng một ít, nhưng đại cục trước mắt, nàng vẫn là có thể phân rõ thị phi cùng quan trọng. Sóc Hà lắc đầu, sắc mặt mệt mỏi, "Ngày mai ngươi phái người một đường âm thầm hộ tống Đệ Lam, nếu là gặp được Mục Tĩnh năm người, giết chết bất luận tội." "Quân sư, vương gia như thế nào sẽ cảm thấy Mục Tĩnh nam sẽ đến? Trước đây ta liền cùng Mục Nhiễm chân huynh đệ hai người đã giao thủ, đối bọn họ hai người tính nết nhiều ít hiểu biết một ít." Mục Tính Nam vi nhân tính từ ngay thẳng, nếu là hắn đã biết năm đó sự, chắc chắn tới tìm Đề Lam. Quân sư gật đầu, "Hảo, ngày mai ta sẽ làm người tiểu tâm bảo hộ." Đến nỗi mục nhiễm trăn, Sóc Hạ tựa hồ có chút bi tráng nhìn Kim Lăng phương hướng, biểu tình chung lại có chút tiếc hận, chỉ có thể trách hắn sinh không gặp thời, Thượng Vô Minh Quân, Hạ Vô Lương Thần. Quân sư cao thâm khó đoán gật gật đầu, vương gia cùng hắn đánh mấy năm nay trượng, lại vẫn đánh ra thưởng thức lẫn nhau cảm tình tới. Kim Lăng bên trong thành Suốt 2 ngày mới đưa trong thành sở Hưu An trí hảo. Hoắc Nghiên này 2 ngày có thể là lăn lộn lợi hại, bụng luôn là thực không thoải mái, thỉnh ẩn, ẩn truy đau đớn. Cũng may mắn chính mình là cái đại phu, có thể kịp thời khai điểm dựa can vào, bằng không này nguy hiểm nơi, nàng đứa nhỏ này thật đúng là không biết có thể hay không thuận lợi sinh hạ tới. Này 2 ngày cảnh vương bên này còn không có tu sửa hảo, bọn họ vợ chồng liền vẫn luôn ở tại Ninh Vương nơi này, làm cho Ninh Vương suốt 2 ngày đều không trở lại, ban ngày luyện binh. Buổi tối ngủ ở quân doanh. Mục Nhiễm chân thập phần ghét bỏ đem tia kiện hồng áo choàng xuyên hai ngày. Rốt cuộc, buổi tối Ninh Vương trở về thời điểm thấy trong sân có một hồng y y phục ở luyện kiếm, nhưng đem hắn dọa tới rồi, đứng ở cửa sau một lúc lâu cũng không dám vào môn. Mục Nhiễm chân cảm giác phía sau có người, khóe môi hơi hơi gợi lên, huy kiếm chiếu hắn đâm tới. Mục Tính Nam nghiêng người né tránh, không chịu nổi cảnh Vương vẫn luôn khiêu khích, chỉ có thể với hắn tỉ thí một phen. Một bên đánh còn một bên không nóng không lạnh trêu chọc. Bổn Vương xuống tay không nhẹ không nặng, nếu là không cẩn thận bị thương nhị hoàng huynh, ngài nhưng đừng một đao đem ta lau cổ mới hảo. Hoắc Miên phao hảo trà, ra tối liền thấy bọn họ ở trong viện tử thí, một đạo hồng ảnh, một đạo hắc ảnh, ở tuyết trắng trong đất chiến đấu, lại có vài phần mỹ cảm. Nhà ta Vương gia thương còn không có hảo, Mục Tĩnh Nam ngươi cẩn thận một chút. Mục Tĩnh Nam một hừ, thật to gan, dám thẳng hô Bổn Vương tên húy. Như thế nào, ta là ngươi tổ tử, kêu ngươi hai câu còn không được. Mục Nhiễm chăn thu kiếm chiều nàng đi qua đi, hoành, phu nhân nói cái gì đều được. Mục Tính Nam vô ngữ, đoạt lấy hoắc nghiên trong tay chén trà liền uống lên, hoắc nghiên một cái nâng tự còn tạm ở trong cổ họng chưa nói ra tới. Quả nhiên, mới vừa vừa uống đi xuống liền cụ ra tới, ngươi là muốn bỏng chết bổn vương sao? Có biết hay không cái gì kêu nóng bột ăn không hết nhiệt đậu hũ. Ngươi xứng đáng. Mục Tính Nam thật sâu cảm thấy chính mình trở về chính là cái sai lầm. Ba người ầm ĩ vài câu, liền ngồi xuống. Mục Nhiễm chăn mới vừa luyện xong kiếm ra một thân hãn, nhất định phải trở về thay quần áo. Giờ phút này liền thừa Hoắc Nghiên cùng Mục Tĩnh Nam hai người, người nào đó lòng hiếu kỳ bay nhanh toát ra tới, "Ngươi không đi tìm Đề Lam?" Ngày ấy nàng vốn tưởng rằng hắn sẽ trực tiếp đuổi theo ra đi, trình diễn vừa ra bá đạo tổng tài yêu ngươi thiết mục, kết quả thứ này thế nhưng ở trong thành nhà xác. Nhị Tẩu giống như cho ngươi quan tâm cảm tình của ta, chẳng lẽ là đối ta có ý đồ gì? Hoắc Nghiên đỡ trán, "Ngươi thanh tỉnh một chút hảo sao?" Mục Tĩnh Nam hừ lạnh, số hạ lương thực đêm nay đã đưa đến, nàng bất quá là ta lợi thế, lương thực tới rồi, tự nhiên không có tác dụng gì. Hoắc Nghiên nhíu môi, ngươi liền mạnh miệng đi, rõ ràng thích nhân gia còn không nói. Ai thích nàng? Ta thích được rồi đi. Mục Nhiễm chăn thay đổi thân quần áo, trừ bỏ liền nghe được bọn họ khắc khẩu, thích cái gì? Hoắc Nghiên cùng Mục Tĩnh Nam lẫn nhau trắng đối phương liếc mắt một cái, tiếp tục uống trà. Ta muốn cùng Cảnh Vương Liêu Quân Vũ, ngươi lảng tránh. Hoắc Nghiên lời đến cùng hắn chấp nhận. Đi thời điểm thuận tiện đem ấm trà cũng cầm đi, ta chính mình pha trà chính mình uống, các ngươi muốn uống chính mình pha đi. Ai ngươi nữ nhân này? Mục Tính Nam chỉ vào Hoắc Nghiên bóng dáng, quả thực khí bốc hỏa, nhìn về phía Mục Nhiễm Trăn, ngươi như thế nào cưới như vậy một nữ nhân? Chương 287 Miu. Mục Nhiễm Trăn thập phần phối hợp buông tay, không có biện pháp, bổn vương này sợ vợ tính tình sợ là không đổi được. Hoắc Nghiên cười trộm, xoay người lại đem nước trà cho bọn hắn đưa lại đây. Đây đều là xem ở nhà ta vương ra mặt muối thượng. Ẩm ý qua đi, Mộc Tinh Nam cầm một phần hồ quân đóng giữ đồ, đây là ta phái đi hồ quốc mật thám mang về tới, ngươi nhìn xem. Mộc Nhiễm chăn kết quả bản vẽ, nhìn kỹ sau một lúc lâu, ngươi mật thám có thể tin được không? Là ta xếp vào ở hồ quốc nhiều năm tháng tử, người nhà đều ở ta trong phủ dưỡng, tuyệt đối đáng tin cậy. Mộc Nhiễm chăn gật gật đầu, như suy tư gì. Sau một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng, này các quốc gia cấp nơi đóng giữ đồ đều là trọng trung chi trọng. Chúng ta binh lực không đủ, nếu là đi nhầm, đã có thể vạn kiếp bất phục. Ta cũng cảm thấy nguy hiểm, mới lại đây cùng ngươi thương lượng. Mục Nhiễm chăn đứng dậy, ngươi cùng ta lại đây. Hai người cùng về tới Ninh Vương biệt viện, một đường vào nội viện, phòng ngủ bình phong mặt sau có một gian mất thất. Mục Nhiễm chăn từ cơ quan hộp lấy ra một phần bản đồ, kết hợp đóng giữ đồ cùng bãi ở trên bàn đá, này bản đồ là ta tự minh họa, ngươi nhìn xem cùng này đóng giữ đồ có vô khác biệt. Mục Tính Nam nhướng mày, ngươi họa Đây là hồ quốc biên cảnh nền thành trì kỹ cảng tỉ mị bản đồ, vừa đến biên cảnh ta liền cải trang lẻn vào, suốt 7 ngày mới họa ra tới. Mục Tính Nam cẩn thận đối lập hai phúc đồ, cũng không nửa điểm kinh ngạc, ngươi này phân là bản đồ, ta này phân binh lực đóng giữ đồ, kết hợp hai chương đồ, chúng ta đã nắm giữ hồ quốc biên cảnh sở hữu đóng giữ, chỉ tiếc chúng ta binh lực không đủ, đánh quá khứ cũng triển sẽ không tới. Sắp thật có bị trong ngoài giáp công nguy hiểm. Mục Nhiễm chăn đem hai phúc đồ đặt ở cùng nhau, tinh tế quan sát Từ một chỗ đến một cái khác địa phương lộ tuyến, như thế nào qua đi, như thế nào trở về, đều ở trong đầu nhanh chóng qua một lần. Thí nghiệm vô số loại phương pháp, lại không một loại được không? Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ là thiếu binh a. Mục Tính Nam trêu chọc, "Nhị ca, ngươi nói này sói hở này sẽ làm gì đâu? Có phải hay không cũng ở nghiên cứu như thế nào tấn công chúng ta?" Mục Nhiễm chăn tiếp tục xem đồ. Mục Tính Nam rống cái lảm nhảm giống nhau tiếp tục lải nhải. Quẹo trái quẹo phải nghĩ pháp đem đề tài chuyện rợi đến đề lang trên người. Ngươi nói này sói hạ cùng chúng ta khai chiến sẽ từ nào bắt đầu? Hắn có thể hay không phái kia tiểu công chúa tới xung phong a? Kia tiểu công chúa không được, nàng về điểm này công phu mẻ quảo, cũng liền nhẹ công con hành, nếu là đi mặt đông núi cao vút tận tầng mây nàng có thể chiếm chút ưu thế, nhưng phía tây cùng nam diện một cái là thủy lộ, một cái là bình nguyên, nàng đều không được. Mục Tính Nam một bên nói một bên vẻ mặt đắc ý tươi cười. Mục Nhiễm Chân đột nhiên ngước mắt, "Đối?" Mục Tĩnh Nam thu ý cười, làm ta sợ nhảy dựng, "Ngươi làm gì?" "Chính là mặt đông, núi cao vút tận tầng mây." Mục Tĩnh Nam du mắt nhìn nhìn bản đồ, vẻ mặt khó hiểu. "Núi cao vút tận tầng mây làm sao vậy?" Mục Nhiễm Chân đem hai phân đồ đặt ở cùng nhau, hô cốc biên cảnh cùng sở hữu thành Dương, An Đồ, Hải Tế, Vũ Sơn, hướng Mã Nam năm tòa thành trì, trong đó số hướng Mã thành ly chúng ta gần nhất, ở chính phương tây. Mục Tĩnh Nam như lọt vào trong sương mù. Nhưng này cùng núi cao vút tận tầng mây có quan hệ gì?" Mục Nhiễm châm cười, "Núi cao vút tận tầng mây ở Kim Lăng chính đông, dễ thủ khó công, nếu là thất đệ có thể lãnh binh đánh nghi binh xóc hạ, ở lui giữa núi cao vút tận tầng mây, kiềm chế bọn họ, ta liền có thể thẳng đến hướng Mã Thành, một lần là bắt được Hồ Quốc ngồi xuống thành trì. Nhưng phía Nam Thanh Dương thành cũng ly chúng ta rất gần, Vương huynh vì sao không từ bên kia bắt đầu?" Nguyên nhân có nhị, đệ nhất hướng Mã Thành ta đi qua. Bên trong thành sản vật tại đây mấy cái trong thành xem như nhất rồi rào, đệ nhị, nếu là ta công phương Nam, Sóc Hà nhất định sẽ nhanh chóng phát hiện, hơn nữa viện binh bên này, đến lúc đó ta liền khó có thể thoát thân, thậm chí sẽ liên lụy người. Mục tĩnh Nam gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, hảo kế, nhưng chúng ta nếu là đều đi rồi, trong thành không ngừng người tòa chấn, bọn họ nếu là thẳng đến Kim Lăng làm sao bây giờ. Sóc Hà tấn công Kim Lăng khả năng tính không lớn, hơn nữa Vương Phi sẽ ở trong thành tòa chấn. Luận Mang Minh đánh giặc nàng không bằng người ta, nhưng nếu luận dùng độc sử dược, trên đời này sợ là không ai so nàng lợi hại. Mục Tính nam cười, ngươi nhưng thật ra thật bỏ được. Bổn vương là tin tưởng nàng. Tướng lấy có kế hoạch, liền muốn xuất ruột tướng sĩ thương thảo, suy đoán kế sách cùng trận pháp. Một trận cần phải muốn xuất kỳ bất ý mới có thể chí thắng. Mặt tướng nghe nói sói hạ người này âm hiểm xảo trá, thiện dụng quỷ kế, chúng ta này đơn giản điệu hổ ly sơn hắn sẽ thượng câu sao? Mục Nhiễm chán nói, Càng là đơn giản kế sách, Sóc Hà càng là khinh thường, lần này chúng ta đánh chính là tốc độ, linh vương nhiều nhất có thể kéo 3 cái canh giờ, chúng ta cần phải muốn ở 3 cái canh giờ trong vòng những cái đó hướng Mã Thành. Là, 3 ngày sau, Mục Tĩnh Nam đánh lén Sóc Hà đại quân, thiêu bọn họ binh khí kho, thiêu xong liền chạy. Sóc Hà phái người một đường đem hắn truy đến núi cao vút tận tầng mây. Sóc Hà tâm cao khí ngạo, nhất chịu không nổi Mục Tĩnh Nam loại này không biết xấu hổ khiêu khích. Đặc biệt là nhà mình muội muội còn ở hắn nơi này bị ủy khuất, theo sau chạy ra đại quân tới núi cao vút tận tầng mây bắt hắn, điểm danh muốn đem hắn bắt sống. Sóc Hà tiểu tặc, ra tôi ứng chiến, làm ngươi mục ra gia cho ngươi được thêm kiến thức, nói cho ngươi cái gì tiểu thư pháp. Sóc Hà là một quân thống soái, tự nhiên sẽ không ra tới ứng chiến, bị chúng tướng sĩ vây quanh ở trung gian an toàn khoảng cách nội, ngồi ngay ngắn ở mục trên xe. Mục Tính Nam thấy hắn không động tĩnh, liền tiếp tục hiếu khích Tiểu tắc con nhớ rõ 3 năm trước đây bị ta bắt lên ngựa bối đếp mông sự. Nay chỉ chớp mắt ngươi đều thành đại tướng quân, các ngươi hổ quốc thật sự không có nhưng dùng người sao? Thế nhưng phái gia này trẻ con tới cùng bổn vương đối chiến. Kỳ thật soa hạ so với hắn lớn mấy tuổi đi, cùng mục nhiễm chăn không sai biệt lắm, thế nhưng bị hắn gọi là trẻ con, còn nhiều phiền nhục nhã, thánh nhân đều phải khí tặc. Hùng chi là soa hạ như vậy một cái tính tình cũng không như thế nào tốt tướng quân. Một thanh ngân thương bay ra, Thẳng tóc chiều mục tĩnh nam bắn xuyên qua. Mục tĩnh nam khỏe môi lạnh lùng gợi lên, lão tử thật đúng là sợ ngươi không động thủ đâu. Sóc hà theo sau phi thân dựng lên, tiếp được bị mục tĩnh nam chắn trở về ngân thương, này hai người đều là sự thương, nhưng khí thế lại hoàn toàn không giống nhau. Sóc hà thực cương tráng, ngân thương nắm ở trong tay tương đương hữu lực. Trái lại mục tĩnh nam, đứng ở sóc hà trước mặt hắn nhưng thật ra giống cái tiểu hải tử, trắng non sách sẽ, một thân màu đỏ chiến b Trong tay nắm ngân thương cực kỳ giống trên đài hát tuần cô nương. Như vậy đối chiến, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy Mục Tĩnh Nam phải thua không thể nghi ngờ, thậm chí hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng sự thật là, 3 năm trước đây hắn xác thật đem Sóc Hà bắt sống, còn ấn ở trên lưng ngựa lại ngông, nếu không phải năm đó xem ở để làm mặt mũi thượng, hắn nhất định phải Sóc Hà đầu người mang về đá chơi. Tiểu Tặc, 3 năm, làm ra ra nhìn xem ngươi công phu có hay không tiến bộ. Sóc Hà luôn luôn lời nói không nhiều lắm, đặc biệt là đối hắn Một thương hướng hắn đã đâm đi, chiêu chiêu thứ hướng yếu hại. Mục Tĩnh Nam cười, quả nhiên tiến bộ không ít, ở nhà vụng trộm luyện đi. Sóc Hà ngay từ đầu ở vào thượng phong, nhưng đánh đánh liền chậm rãi bị Mục Tĩnh Nam đè ép xuống dưới, thu không được ai, nhưng công kích cũng phát không ra lực, như là bị đè nặng giống nhau. Chương 288 khiêu khích. Đối phương giống như là cố ý ở đầu hắn chơi, vừa không bị thương hắn, cũng không buông tha hắn. Mục Tĩnh Nam ngươi rốt cuộc cái gì mục đích? Mục Tĩnh Nam trong lòng căng thẳng. Lão già này quả nhiên không dễ dàng lựa gạt. Mục Nhiễm chăn đâu? Mục Tĩnh Nam tiếp hắn nhất chiều, lui lên núi cao vút tận tầng mây, có bản lĩnh ngươi đi lên, ta ca ở mặt trên chờ ngươi đâu. Shock Hà vẫy tay gọi tới một người binh lính, đi thăm thăm tình huống, Mục Nhiễm chăn còn ở đây không trông thảnh. Mục Tĩnh Nam. Shock Hà chiều mặt trên hô to, Mục Nhiễm chăn sớm đã không ở Kim Lăng thành đúng không? Có ở đây không ngươi đi thử thử chẳng phải sẽ biết. Mục Tĩnh Nam gọi tới phó tướng, chuẩn bị dầu hỏa mũi tên. Sóc Hà đã phát hiện, cuốn lấy hắn, không thể làm hắn đi. Là phía dưới tình báo còn không có trở về, mặt trên dầu hỏa mũi tên đã bắn xuống dưới, chặn bọn họ trở về lộ. Sóc Hà giờ phút này vô pháp lui về phía sau, chỉ có thể cưỡng công lên núi. Mục Tính Nam hiển nhiên sớm có chuẩn bị, một bên dầu hỏa mũi tên bắn xuống dưới, bên kia thạch tấn công bọn họ thượng không tới, cũng lui không ra đi. Bên kia, Mục Nhiễm chăn mang theo bệnh nặng trong tay sớm đã năm giữ hướng Mã Thành đóng giữ, một kích tức trùng thế như trẻ che. Kim Lăng bên trong thành. Hoắc Nghiên tọa trấn, trên tường thành cung tiến toàn bộ trối lại độc khí đạn, một mũi tên liền đủ để tê mỏi 10 người tà hữu. Nếu không phải nơi này vật tư thiếu thốn, ta có thể sử dụng này độc khí đạn diệt hồn quốc đại quân. Vương thừa bị mục nhiễm chăn phái trở về bảo hộ nàng. Vương phi Cao Minh, đều là Mục Bạch nói cho ta, bọn họ chủ lực bị Ninh Vương kiềm chế, tới Kim Lăng nhân số không nhiều lắm, nếu là nhiều ta cũng không có gì nắm chắc. Vương thừa cười nói: Căn giờ này cảnh Vương hẳn là đã đánh tới hướng Mã dưới thành, không ra một canh giờ định có thể bắt lấy hướng Mã. Mục Nhiễm tăng tốc độ so với bọn hắn dự đoán còn muốn mau, giờ phút này đã đánh vào hướng Mã thành. Chỉ cần bên này kèn một vang, Mục Tĩnh Nam liền có thể thu binh trở về chi viện Kim Lăng, Chu Hoắc Nghiên giúp một tay. Kẻ hen mấy ngày, hai quân thế cục liền đảo lộn lại đây. Bất quá này hết thảy vẫn là muốn quy công với Mục Tĩnh Nam từ đâu ra đóng giữ đồ. Mắt thấy thắng lợi đang nhìn. Mục Nhiễm chăn đánh vào hướng mã bên trong thành mới phát hiện nơi này lại có trọng binh gác. Vương gia, xem ra sói hạ cũng để lại một tay. Hòa tốc đi điều tra bọn họ có bao nhiêu người. Là. Triệu Thịnh dẫn người lui ra, Mục Nhiễm chăn lấy ra kia phần đóng giữ đồ cẩn thận nghiên cứu. Nay đóng giữ đồ không phải giả, bọn họ một đường lại đây xác thật đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, nhưng nơi này vì sao sẽ đột nhiên có trọng binh? Bọn họ thế nhưng hoàn toàn không biết. Hướng mã bên trong thành hắn nếu là bị nhốt Mục Tĩnh Nam bên kia liền nguy hiểm, hắn kiềm chế sự sốc Hà đại quân, nếu là sốc Hà mạnh mẽ công lên núi, hắn giữa nhiều lành ít. Duy nhất tin tức tốt chính là Kim Lăng thành binh đã bị Hoắc Nghiên đánh lui. Vương Thừa, Ninh Vương bên kia nhưng có truyền đến tin tức. Một trận thuộc Ninh Vương nhất nguy hiểm. Hồi Vương Phi, còn không có. Hoắc Nghiên khẩn trương đôi tay không ngừng xoa xoa, lại đi thăm. Là núi cao vút tận tầng mây phía trên. Mục Tĩnh Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương. Cùng Mục Nhiễm Chân ước định thời gian lập tức muốn tới. Nhị gia luôn luôn tốc chiến tốc thắng, canh giờ này cũng chưa tin tức, sợ là ở hướng Mã gặp phiền toái, chúng ta còn có thể kháng bao lâu? Núi cao vút tận tầng mây bên này, bọn họ ngay từ đầu là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, chính là rốt cuộc ít người, hơn nữa Sóc Hà phát hiện bọn họ là đánh nghi binh lúc sau liền mặc kệ Mục Nhiễm Chân, đánh chúng hỏa lực tấn công bên này. Chỉ cần bắt lấy núi cao vút tận tầng mây, hắn không để bụng mất đi vài tòa thành trì. Nay Mục Nhiễm Chân cũng là binh hành hiểm chiêu. Hiện tại liền xem hắn công chính là kia tòa thành." Quân sư nói. Soạc Hà từ bản đồ chung nước mắt nhìn về phía hắn, "Phương Tây, hướng Mã Thành." "Vương gia như thế nào biết được? Ta hiểu biết hắn. Định là bởi vì hướng Mã ở nhất Tây Sườn, hắn chi viện không có phương tiện, cũng là vì hướng Mã ở bên cảnh trong thành thị nhất rồi giàu, vật tư xung tốc. Còn muốn bao lâu có thể bắt lấy núi cao vút tận tầng mây?" Quân sư đôi tay giấu ở trong tay áo, ngẩng đầu nhìn bầu trời thái dương, nếu là thế cục không phát sinh biến động, chỉ bằng mục tính nam một người, không ra một canh giờ liền có thể bắt lấy. Ta cho ngươi hai cái canh giờ, bắt lấy núi cao vút tận tầng mây. Quân sư nhướng mày, không cần đi. Sóc Hà xoa tay, Mục Tính Nam tự nhỏ đánh giặc, luận kinh nghiệm, chiến thuật, không ở ta dưới. Là. Quân sư nói, kia vương gia là tính toán từ bỏ hướng mã. Sóc Hà cười, chỉ cần chúng ta bắt lấy núi cao vút tận tầng mây, kim lăng chính là chúng ta, còn để ý hướng mã sao? Vương gia cách cục rộng lớn thuộc hạ hổ thẹn không bằng. Kim Lăng trung thành. Hoắc Nghiên ước chừng đợi hơn nửa canh giờ mới truyền đến Ninh Vương tin tức. Báo. Mau nói. Ninh Vương bị nhốt núi cao vút tận tầng mây, Sóc Hà đại quân mắt thấy liền phải công phá. Báo. Cửa lại chạy vào một người binh lính. Hoắc Nghiên quả thực đầu đại, nói: "Hồi vương phi, cảnh vương điện hạ ở hướng mã tao nội phục kích. Vương gia nhưng có bị thương." Thuộc hạ trở về thời điểm còn không có. Hoắc Nghiên lòng nóng như lửa đốt. Lẽ vào trên bản nhìn bản đồ, mục bạch mang theo Tráng binh, Sóc Hà đại bộ đội lại ở núi cao vút tận tầng mây, hướng Mã Liên Tính người lại nhiều cũng không phải đối thủ của hắn, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Vương Thừa, có mật tướng. Hoắc Nghiên đứng dậy, trong tay nắm mục nhiệm chăn quân lệnh, tùy ta đi trước núi cao vút tận tầng mây, chi viện Linh Vương Điện hạ. Vương Phi, tiếp quân lệnh. Vương Thừa cắn răng, tiến lên tiếp lệnh, là Kiệm cây dư lại sở hữu độc khí đạn, Hoắc Nghiên lại chuẩn bị một ít thuốc bột Bọn họ nhân số thiếu, chỉ có thể dựa dùng độc. Trên chiến trường ai thắng ai mới có cơ hội sống sót, nơi này không phải nói chuyện đạo nghĩa địa phương. Dọc theo đường đi, Hoắc Nghiên ngồi ở trong xe ngựa, nhìn để làm cho nàng viết tin, cùng nàng nói nàng khuyên không được ca ca, nhưng là nàng không hi vọng ở đánh giặc, hồi cung lúc sau sẽ nỗ lực quên bảo phụ vương. Hoắc Nghiên không cấm ngước hốc mắt, thu hảo lá thư kia đặt ở trên người, "Đề Lam, này không phải ngươi ta có thể quyết định, chỉ có thắng nhân tài có thể nói tính." Mục Tính Nam nhìn đến phía sau Hoắc Nghiên xe ngựa kinh hãi, nàng như thế nào tới? Vương phi là tới chi viện chúng ta. Mục Tính Nam chạy xuống đi tiếp Hoắc Nghiên xuống xe ngựa, đều không đi cứu ta nhị ca, ngược lại tới cứu bổn vương, ngươi không phải thật sự đối bổn vương có cái gì ý tưởng không an phận đi. Hoắc Nghiên vô ngữ, đều lúc này, ngươi liền không thể đứng đắn điểm sao? Bổn vương luôn luôn không đứng đắn, nói một chút đi, ngươi là tính toán như thế nào chi viện ta? Chuẩn bị đi theo sóc hạ dùng mỹ nhân kế sao? Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, nàng đều cấp thành như vậy, hắn như thế nào vẫn là một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Ta lấy dưới thành thử một tiểu đội nhân mã đánh lui, đây là độc khí đạn, sẽ không chí mạng, nhưng sẽ làm bọn họ đánh mất hành động lực, dược tính ít nhất sẽ duy trì 10 cái canh giờ. Mục Tính nam cười, tới thật kịp thời. Ta đảo thật muốn trễ chút tới, tốt nhất có thể trực tiếp cho người nhà xác. Mục Tính nam giận, ngươi có biết hay không nguyền rủa cùng nhục mạ hoàng tử là tội gì? Tội gì? Chu Chính Độc Ta là ngươi nhị ca chính phi, Chu chín tộc có phải hay không cũng mang theo hắn cùng nhau. Còn có ngươi, còn có ca ca cùng đệ đệ của ngươi cùng hoàng đế lão cha. Chương 289 hiện tại chỉ có thể dựa ngạch kháng. Mục Tính nam đời này đấu võ mồm liền bại bởi hai cái người, một cái là luôn luôn không nóng không lạnh mục nhiễm trăn, một cái khác chính là cái này cái gọi là nhị tổ. Có Hoắc Nghiên chủ lực, bọn họ đích xác đánh nhẹ nhàn chút, bất quá này đó độc khí đạn không đủ để làm sóc Hà đại quân toàn bộ mất đi hành động lực. Bọn họ dư lại người như cũ so với hắn nhiều. Hiện tại chỉ có thể dựa ngạnh kháng, chỉ ngóng trông Mộc Nhiễm chân có thể nhanh lên lại đây chi viện. Sóc Hà liều lớn nội. Một đợt độc khí đạn công hắn trở tay không kịp, ở chướng nội thổi dâu trừng mắt đã hơn nửa canh giờ, lang lạp tìm không thấy một chút biện pháp giải quyết. Đi cha, bọn họ khi nào được như vậy một vị dùng độc cao thủ. Hồi Vương gia, người này đúng là Mộc Vương gia chính phi. Hoắc thị, sướng tại trong kinh liền có tiểu thần Yiye Chi Zheng. Sóc Hà nhíu mày, Nang này độc nhưng có phá giải phương pháp." Quân sư lắc đầu, "Nay chỉ là bình thường gây tê tán, không tính độc dược." Sóc Hà bỗng nhiên cười, "Này nữ tử hành sự, nhưng thật ra cùng Mục Nhiễm Chân có vài phần giống nhau, Mục Nhiễm Chân là ta đã thấy Sở Hữu tướng lãnh trung nhất hiểu nhân nghĩa lễ trí một cái, không nghĩ tới còn có cái với hắn giống nhau như lúc phi tử." "Vương gia, y lý thần xem chúng ta không bằng bảo tồn binh lực chuyển công Mục Nhiễm Chân, nếu không chờ hắn dẹp xong hướng mã, quay đầu đánh trở về chúng ta chính là hai mặt giặc công." Sóc Hà giơ tay đánh gãy hắn nói, "Không, bổn vương không tin chỉ bằng một cái mục tĩnh nam có thể thủ được núi cao vút tận tầng mây, cho ta chuyên tấn công núi cao vút tận tầng mây." Hướng mã bên trong thành. Trận đấu kịch liệt một canh giờ, Mục Nhiễm chăn rốt cuộc bắt lấy hướng mã thành, chúng tướng sĩ ăn mừng. "Vương gia, chúng ta bước tiếp theo như thế nào làm?" Triệu Thịnh hỏi. "Giết bằng được. Vương gia sẽ không sợ Sóc Hà sớm có chuẩn bị, liền chờ ngươi giết bằng được sao." Mục Nhiễm chăn đã sớm đoán chắc Soát Hà làm người nhất tự phụ, hắn nếu là có tâm từ bỏ núi cao vút tận tầng mây, quay lại hướng Mã, định có thể diệt ta đại quân, nhưng hắn sẽ không, hắn nhất định sẽ vẫnh công núi cao vút tận tầng mây, bởi vì bắt lấy núi cao vút tận tầng mây, Kim Lăng chính là hắn vật trong bàn tay. Vương gia anh minh, không biết lúc này Linh Vương điện hạ như thế nào. Báo. Dạng. Vương phi đã dẫn người đi chi viện Linh Vương điện hạ. Triệu Thịnh thật cẩn thận quan sát đến mục nhiễm chân sắc mặt, vốn tưởng rằng hắn sẽ giận dữ. Bởi vì vương phi thế nhưng đi chi viện linh vương, chưa từng có tới chi viện hắn. Ai ngờ mục nhiễm chăn thế nhưng cười to vài tiếng, đi xuống đi, Triệu Thịnh. Có mặt tướng. Trong trình binh mã, tùy bổn vương đi núi cao vút tận tầng mây. Mấy tháng tới nay, một trận là bọn họ đánh đến sinh đẹp nhất, thắng được cũng là sinh đẹp nhất. Chỉ là không ngờ, kinh này một dịch, cảnh vương điện hạ vương phi thế nhưng ở trong quân có tiếng. Liên hô quân đều đã biết vị này vương phi. Không đến trời tối, Núi cao vút tận tầng mây liền bảo vệ cho, Mục Nhiễm Chân huynh đệ hai người trở về thành trên đường cho cười một trận đánh đến xinh đẹp. Không thể tưởng được nhị ca vị này Vương phi thế nhưng thành này vừa đứng quan trọng một bước. Mục Nhiễm Chân luôn luôn cảm xúc không ngoài lộ, nhưng giờ phút này trên mặt thế nhưng cũng có vài phần đắc ý, lạ như là tự hào, chính mình đánh thắng trận đều không có như vậy vui vẻ. Thế nhưng bởi vì người khác khen vài câu hắn Vương phi liền nhạc thành như vậy. Mục Tĩnh Nam thật sự vô ngữ. Ta có thể hay không làm tướng sĩ nhóm xin một đốn dê nướng nguyên con khánh công." Mục Nhiễm chăn bản tay vung lên, "Chuẩn. Hướng Mã trông thành rồi giàu, mỗi ngày ăn dê nướng nguyên con đều được. Bất quá Khánh Công hiện tại còn không phải thời điểm, Sóc Hà đại bệ yêu cầu chút thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí, chúng ta nhân cơ hội bắt lấy hắn Thanh Dương Thành, chỉ cần Thanh Dương Thành phá, An Độ Thành chính là chúng ta vật trong bàn tay." Mục Tĩnh Nam gật đầu, còn lại cũng chỉ thừa Hải Đế Thành cùng Vũ Sơn Thành. Vũ Sơn mà chỗ xa xa Không quan trọng, chúng ta bắt lấy Thanh Dương cùng An Đồ lúc sau liền huy quân thẳng thượng một lần là bắt được Hải Tế. Chỉ cần Hải Tế vừa vỡ, Hồ Quốc liền tính là mất nửa Giang Sơn. Mỗi cái quốc gia biên cảnh thành thị đều là bệnh nặng gây thủ, tương đối biên cảnh, bên trong thành trì thủ vệ sẽ nhược một ít, công phá tầng này nhạy sắc, bọn họ chẳng khác nào nắm giữ cái này quốc gia nửa Giang Sơn. Không thể cao hưng quá sớm, nay chỉ là chúng ta đại dự phương hướng năm tòa thành trì, nhưng Hồ Quốc còn có Chính Nam Vương Ngụy Quốc cùng Chính Tây, Chính Đông hai cái tiểu quốc trước mắt quan trọng nhất chính là phòng ngừa bọn họ đột nhiên liên hợp. Mục Tính Nam gật đầu, ta ở hộ quốc mật thám vô số, một khi có tin tức, chắc chắn trước tiên truyền đến. Hoắc Nghiên ngồi ở trong xe nghe bọn họ đàm tiếu, nhịn không được vươn đầu cắm một câu, hai vị đại tướng quân, liều đến như vậy vui vẻ, cơm chiều ăn cái gì a? Mục Nhiễm chăn ngoái đầu nhìn lại, một trận chiến này Vương Phi công không thể không, ngươi nói ăn cái gì liền ăn cái gì. Cái lẩu. Hảo. Mục Nhiễm chăn một ngụm đáp ứng, từ lần trước Hoắc Nghiên làm lúc sau, Hắn liền phân phó đầu bếp học tập nấu cơm, phương tiện nàng về sau muốn ăn thời điểm tùy thời có thể ăn đến. Hoắc Nghiên hiện tại 4 tháng, có thể là bởi vì thấy người trong lòng vui vẻ, đứa nhỏ này là càng dài càng nhanh, la đàn đều không lấn át được nàng từ từ phòng lên bụng nhỏ. Nhắc tới cái lẩu, nhưng thật ra đâm đến Mục Tĩnh Nam tâm, thần sắc hơi hơi chợt lóe, ta buổi tối cùng trong quân tướng sĩ cùng nhau ăn. Đường nha, ít người không thú vị, ngươi kêu mấy cái tướng quân lại đây cùng nhau ăn được. Mục Tĩnh Nam là lại không hảo chối từ. Rốt cuộc ở không đứng đắn cũng là đọc sách thánh hiền lớn lên. Hảo, bọn họ thắng thật cao hứng, bất quá có người liền sẽ không như vậy cao hứng, chính cái gọi là có người vui mừng có người ưu a. Hồ quốc hoàng cung, Đề Lam cùng Sóc Hà chiến bại tin tức cùng nhau tới rồi trong cung. Mới vừa tiến cung đã bị hoàng hậu kêu đi. Mẫu hậu, Tiêu Nhi thần chính là có việc. Hoàng hậu là nàng mẹ đẻ, tuy nói ngày thường cũng yêu thương có thêm, nhưng là ở Đề Lam trong lòng rất ít yêu nàng tới nói chuyện. Chỉ có mỗi ngày thỉnh an thời điểm mới có thể nhìn thấy. Hoàng hậu một bộ hoa lệ phô bảo, đầy mặt từ dung, Triều Đế Lam vươn tay, "Ngươi vài tháng không ở trong cung, Mẫu hậu tưởng niệm thẩn, thật vất vả đem ngươi mong đã trở lại, mau làm ngẫu thân hảo hảo xem xem." Đế Lam cười, trên người có thương tích, sắc mặt tái nhợt hẳn, nhưng vẫn như cũ cười dạo qua một vòng, "Mẫu hậu, ta thật hảo." Sóc Hà đều cùng ta nói, "Ngươi bị trọng thương, mau ngồi xuống ăn một chút gì." Một hồi Mẫu hậu kêu thái ý ỉa lại đây nhìn một cái. Đề Lam quả thực thụ sủng nguy kinh, Mộ thân chưa bao giờ từng như vậy đối nàng. Mộ hậu, ngài hôm nay làm sao vậy? Hoàng hậu khẽ mắt mơ hồ lóe lên ánh quang. Không có việc gì, Mộ hậu chính là từ ngươi, từ trước ngươi ở trong cung khi Mộ thân không cảm thấy thời gian qua đến mau, nhưng ngươi này vừa đi vài tháng, đi theo ca ca thượng chiến trường, đánh giặc, giết địch, Mộ thân mới bỗng nhiên phát hiện ta tiểu Đề Lam trưởng thành. Đề Lam cái mũi lao sót, Nhi thần tổng hội lớn lên, bất quá mặc kệ Nhi thần bao lớn đều là mâu hậu tiểu cái làn. Hảo. Hồi cung hai ngày, vốn định trước tiên đi tìm phụ hoàng nói nói ngăn qua việc, nhưng nghe hầu hạ tiểu thái giám nói hoàng thượng biết được huynh trưởng chiến bại giận dữ, trước mắt hiển nhiên không phải tốt thời cơ. Toàn bộ hoàng cung liền thuộc thái hoàng thái hậu đau nhất nàng, Đề Lam không dám mang theo một thân thương đi xem lão nhân già, cố ý dưỡng hai ngày, thấy khí sắc hảo một ít, còn hóa trang điểm nhẹ mới dám qua đi. La Đề Lam sao? Thái hoàng thái hậu đầy đầu đầu bạc, nhưng trên mặt lại không có gì nếp nhăn. Càng thêm hiện tử, là ta tiểu cái làn đã trở lại sao? Chương 290 quyền thế, danh lợi. Thái Mãn Mại, là ta. Thái Hoàng Thái hậu run rẩy vươn tay, giữ chặt Đề Lam, "Mau ngồi, Thái Mãn Mại vẫn luôn chuẩn bị ngươi thích ăn bánh hoa quế, liền sẽ chờ ngươi đến ăn đâu." Đề Lam cười cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng, "Này thiên hạ ăn ngon đồ vật quá nhiều, nhưng chỉ có nải nho nhỏ một khối bánh hoa quế có thể làm nàng cảm giác được ấm áp. Đây mới là nàng trong trí nhớ ra cảm giác." tư nhỏ sinh với hoàng gia, đối cái gì đều có cảm giác, tỉ như quyền thế, tỉ như danh lợi, nhưng duy độc đối thân tình này hầu loại đồ vật nhất vô cảm. Ở trong lòng nàng, huynh đệ tỉ muội chi gian là không có khả năng hòa thuận, người nhà chi gian cũng nhiều đến là tính kế, phụ hoàng đi mâu hậu là tưởng dựa vào mâu hậu gia tộc, ca ca thích đệ đệ là bởi vì đệ đệ đến phụ hoàng yêu thích. Một khác trước gợi, gia nể nói cửa cùng, huynh đệ chi gian lại còn không bằng kẻ thù. Chính là ở Mục Vương phủ mấy ngày nay Nàng nhìn thấy gì là ấm áp, cái gì là chân tình, cái gì là huynh đệ. Hoắc Nghiên biết rõ nàng là địch quốc công chúa lại nguyện ý liều mình cứu nàng, Mục Nhiễm chân là cái thủ được trong lòng đại nghĩa anh hùng, Mục Tinh Nam. Hắn vẫn là đã từng cái kia người thiếu niên bộ dáng. Có một số việc chỉ có trải qua qua mới có thể nói cảm thụ, từ trước không cảm thấy thân tình có cái gì, nhưng giờ phút này ăn thái mãn mãn cấp điểm tâm, thế nhưng suýt nữa làm nàng rơi lệ. Như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi? Thái hoàng Thái hậu gắt gao lôi kéo để làm tay, ngươi nói cho Thái nãi nãi, ta cho ngươi đánh hắn." Đề Lam cười khúc khích, ai dám khi dễ ta, bọn họ cũng đều biết ta có Thái nãi nãi che chở đâu. Lão Thái thái cười cười, biết liên hảo, ai cũng không thể khi dễ ta tiểu Đề Lam. Hai ngày sau, Hồ Quốc hoàng cung tiệc quốc yến, mở tiệc chiêu đãi chính là nước láng giềng thái tử. Loại này cung yến giống nhau vương tử đều không thể đi, huống chi là tiểu công chúa, chính là lần này phá lệ Đề Lam bị điểm danh tham gia. Mẫu hậu, này thái tử tới làm gì tới? Hoàng hậu cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi đều tới rồi hôn phối tuổi, nhân gia đương nhiên là tới hòa thân. Đề Lam, tránh không được ca ca nói hồi cung có chuyện quan trọng. Mẫu hậu trước đây liền nghe nói kia Ngụy Quốc thái tử tài đức vẹn toàn, là cái hiếm có nhân trung long phượng, đêm nay mẫu hậu thế ngươi hảo hảo xem xem. Mẫu hậu, ta không nghĩ gả chồng. Nha Đồng đốc, ngươi sớm qua tuổi cập sách chi năm, nếu không phải mấy năm nay luôn là đi theo sóc hạ thượng chiến trường trầm trễ đã sớm hẳn là gả chồng. Đề Lam đứng dậy, dù sao ta không gả, ta đi tìm phụ hoàng nói." Hoàng hậu một phách cái bàn, đứng lại. Đề Lam đột nhiên run lên, mẫu hậu luôn luôn ung dung rộng lượng, rất ít phát giận. Người phụ hoàng đã nhiều ngày vì sốc hạ sự dầu túi ruột, cửu quốc trên dưới đều vô kế khả thi, chỉ có mượn dùng Ngụy quốc binh lực. Bất hòa thân có cái gì lý do làm cho bọn họ xuất binh? Đề Lam hốc mắt thừng đỏ, ca ca thắng trận này chính là thái tử có phải hay không? Hoàng hậu không nói. Đề Lam tiếp tục nói: "Các ngươi vì ca ca ngôi vị hoàng đế, liền phải hy sinh ta đúng hay không?" Hoàng hậu tiến lên giơ tay một cái tát ném ở Đề Lam trên mặt, "Ngươi câm mồm. Ngươi có biết hay không đại dự quân đội đánh tiến vào ý nghĩa cái gì?" "Hai tử, đến lúc đó toàn bộ quốc gia cũng chưa. Mẫu hậu còn không phải là tưởng nói các ngươi không phải vì bản thân chi tư sao?" Đề Lam ánh mắt vô cùng kiên định, gan từng chữ một chất vấn nói, "Nhưng các ngươi đánh rặc sao? Các ngươi biết đánh rặc ý nghĩa cái gì sao?" Sinh linh đồ thán. Trận này là đại dự khơi mảo tới sao? Đây là ca ca trước khơi mảo tới chiến tranh, phàng có chiến tranh, bá tánh tất khổ, biên quan sát chết đói khắp nơi, là mục vương gia phong bá tánh bảo thành, phân trong quân lương thực cho bọn Hàn An, này đó mẫu hậu gặp qua sao? Đế Lam nói xong lướt qua hoàng hậu liền rời đi. Nàng đại khái cả đời đều sẽ không quên mục nhiễm chăn nói câu nói kia chiến tranh không phải xâm lược, mà là bảo hộ. Vứt bỏ quốc gia lập trường, nàng kính nể mục nhiễm chăn như vậy nam nhân là điều hắn tử. Ta muốn gặp phụ hoàng. Hồi công chúa, hoàng thượng đang ở cùng các vị đại thần nghị sự, ngài vãn chút thời điểm ở lại đây đi." Đề Lam một chân đá tiểu thái giám liền xông vào. "Làm cản." Hoàng thượng quát lớn một tiếng, đi ra ngoài. Đề Lam hai đầu gối quỳ xuống đất, nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an, nhi thần liền một câu, nói xong liền đi. Không đợi hoàng thượng phản ứng, Đề Lam tiếp tục nói, "Nhi thần sẽ không liên hôn, cũng không đồng ý tiếp tục đánh giặc, thỉnh phụ hoàng thu binh." "Ngươi tới a?" Hoàng thượng căng răng, chỉ vào trên mặt đất quỳ đề lam, đem công chúa áp tải về đi hảo sinh chung giữ, không có chấm mệnh lệnh không được nàng ra tới. Cho dù phụ hoàng quan ta cả đời, nhi thần cũng là tưởng nói những lời này, Thỉnh phụ hoàng thu binh. Thỉnh phụ hoàng thu binh. Thỉnh phụ hoàng thu binh. Tư nghị sự các theo lên tầm cùng, tất cả mọi người nghe được, một ít các cung nữ không dám nghị luận, nhưng là lại có thể trong lén lút truyền tiểu lời nói, tự nhiên cũng liền đưa tới một ít chuyện tốt người. Đề Lam cùng sóc hạ một mẫu sở ra, Cảm tình lại hảo, đã sớm trọc đến trong cung rất nhiều phi tử không thích, vừa lúc này tiểu công chúa không nghĩ liên hôn, ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Vốn dĩ cho rằng sóc hà bại, lần này sườn lập vô vọng, ai ngờ nửa đường sát ra cái ngụy quốc thái tử, bọn họ đang lo tìm không thấy cơ hội xuống tay đâu. Này tiểu công chúa đảo thật là thiện giải nhân ý. Thục phi, người tới làm gì? Đế Lam từ nhỏ đến lớn ỉ vào thái hoàng thái hậu sùng, luôn luôn không để bụng lễ nghĩa, không thẳng hô nàng đại danh liền tính rất có lễ phép. Bản công chúa là cái người tà vọ. Thô giác quán, quý phi đừng để ý, tùy tiện ngồi. Công chúa nơi nào lời nói, nghe nói công chúa từ chiến trường trở về, còn bị thương, ta cô ý đến xem, mang theo chút đồ bổ lại đây. Đề Lam buông chén trà, lễ vật buông, người có thể đi rồi, bản công chúa bị thương, muốn nghỉ ngơi một hồi. Thục phi vẻ mặt xấu hổ, nghịch. Công chúa, nghe nói ngươi buổi sáng cùng hoàng thượng đại xảo một trận, nói là không muốn liên hôn. Ta liền không liên hôn ngươi đứa con này đều đương không thượng thái tử, đã chết nhảy tâm đi. Ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. Công chúa nói đùa, ta chính là xem ngươi một cái nữa như gia, không thể gặp ngươi chịu khổ, gả cho này không yêu nam nhân, cả đời chịu bất tận. Đi ra ngoài. Đề Lam nằm ở trên giường quát lớn một tiếng, liền xoay người đắp lên chăn. Thục phi tuyệt đối là trong cung này ra mặt dày nhất nữ nhân, hơn nữa lời nói còn nhiều. Cao quý phi trong cung. Thế nào, Đề Lam nói như thế nào? Túc phi vẻ mặt uy khuất, tỉ tỉ. Kia đệ lang căn bản chính là không biết tốt xấu, ta hảo tâm mang theo lễ vật qua đi xem nàng, nàng dám cho ta sắc mặt xem. Cao quý phi nhưng thật ra không có gì quá mức biểu tình, chỉ nhàn nhạt cười cười, đệ lang tử nhỏ kiêu căng, đạo cũng bình thường, ngày mai ta đi xem nàng. Quý phi tỉ tỉ, ngài cần phải tiểu tâm nàng, kia tiểu nha đầu móng nuốt lợi đâu. Sóc Hà đã chiến bại, quyết không thể làm hắn ở xoay người. Cùng đại nghị liên hôn đây là bổn cung cần thiết tưởng hết mọi thứ biện pháp ngăn cản, cho dù nàng ở mặt lệnh, tóm lại chúng ta mục đích là giống nhau." Thục Phi cười, tỉ tỉ nói chính là, "Sóc Hà lần này bại cũng coi như là thời điểm, chỉ cần hắn không thể xoay người, chúng ta Ngọc Dung liền có thể." Chương 291: Rốt cuộc ai thắng ai thua? Buổi trưa qua đi, hoàng thượng tự mình tới xem Đề Lam. Đề Lam vẻ mặt không tình nguyện đứng dậy hành lễ, gặp qua phụ hoàng. "Đề Lam a, lại đây phụ hoàng bên người ngồi." Đề Lam không dám, ta còn là quỷ đi." Hoàng thượng cười, "Cha con chi dàn có cái gì có dám hay không? Ngươi khi còn nhỏ cũng không phải là như vậy, ngày những hoàng tử công chúa tính xung dưới, liền thuộc ngươi nhất nghịch ngậm, nhưng cũng là ngươi nhất có tiền đồ." Đề Lam giấu không được ý cười, đứng dậy ngồi qua đi, kia phụ hoàng lần này liền nghe nhi thần có được không? "Đề Lam, việc này trước không nói, trước tối thời điểm ngươi thả đi xem cái này thái tử, nếu là trốn mắt, chúng ta liền không gả, ngươi là phụ hoàng bảo bối của cung." Phu hoàng cũng hy vọng ngươi tìm một cái như ý lang quân. Đề Lam nghĩ nghĩ, gật gật đầu, "Hảo, ta đây đi đi." Phu hoàng nhưng nói tốt, nếu là chướng mắt liền không cho ta gả cho. "Phu hoàng khi nào đã lựa gả ngươi a?" Đề Lam cười, "Ta liền biết phu hoàng luyến tiếc ta." Bên cạnh, shop Hà đại doanh mới vừa nhận được trong cung gửi thư, phu hoàng nghe nói chiến bại tức giận, bất quá cũng có một cái tin tức tốt, Ngụy quốc thái tử đã tới rồi hoàng cung, ít ngày nữa có thể đạt thành liên hôn hiệp nghị. Quân sư túi người làm lễ, Chúc mừng Sóc Hà điện hạ, tin tưởng không bao lâu ngày, thần liền phải sửa miệng tôn ngài một tiếng thái tử." Sóc Hà cười to, "Quân sư biết ta, Mục Nhiễm chăn bên kia nhưng có truyền đến tin tức." Quân sư lắc đầu, "Từ bọn họ dẹp xong Thanh Dương lúc sau liền không ở truyền đến tin tức, bất quá theo thần suy đoán, bọn họ lập tức liền sẽ công chiếm An Đô, cho nên liên hôn chỉ là nghi sớm không nên muộn." Ta đây liền thư từ cấp mẫu hậu, thuyết minh tình huống nơi này. Kim Lăng bên trong thành, mấy ngày chiến đấu kịch liệt, Các tướng sĩ đều yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, Mục Nhiễm chăn quyết định tạm nghỉ 2 ngày, 2 ngày lúc sau có thể xuất binh ăn đồ. Lúc này chúng ta không bao giờ dùng vì lương thực vấn đề phân tâm, một cái hướng mã thành liền đủ chúng ta ăn thượng mấy tháng, bên trong thành dê bò vô số. Ha ha ha, Ninh Vương điện hạ nói chính là, không bằng chúng ta đêm nay liền tể một con dê. Buồn Vương chuẩn. Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chăn khó được rảnh rỗi, tránh ở trong phòng nhàn thoại việc nhà. Kinh thành gửi thư, nói hết thể yên ổn. Thừa tướng ở không làm cái gì động tác nhỏ. Trong vương phủ đâu? Hoắc Nghiên cười cho hắn đổ ly trà, có tập tiểu Ngưng ở tự nhiên không cần lo lắng, nàng nếu có việc cũng sẽ tìm thượng thư đại nhân tư nghị. Mục Nhiễm chăn cau mày, nàng cũng không thể không đề phòng. Ta biết, phái đi bên người nàng tỷ nữ đều nhìn đâu. Bốn vương có tài đức gì thế, nhưng cưới người như vậy cho rằng hiền nội trợ, ai, Bốn vương thật là hổ thẹn không bằng a. Mục Nhiễm chăn làm bộ làm tịch lắc đầu, vẻ mặt buồn khổ. Hoắc Nghiên cười khúc khích. Ngươi liền trang đi, trong lòng không chừng cao hứng cỡ nào đâu. Nghe Thất Đệ nói buổi tối ăn thịt dê, ngươi muốn hay không cùng nhau ăn chút? Hoắc Nghiên lắc đầu, ta gần nhất ăn uống không tốt, ăn không vô, buổi tối ngươi đi đi. Kia Bổn Vương cũng không đi, đổi ngươi ăn chút cháo trắng rau sào, ủng hộ sĩ khí lao thất nhất lành nghề, không cần Bổn Vương nọc lòng. Hoắc Nghiên che miệng cười, cũng hảo, hảo chút thời gian không hảo hảo nghỉ ngơi, đợi lát nữa cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài đi một chút, trở về liền nghỉ ngơi. Hảo. Trong thành tuyết rất lớn, trên đường không vài người, Mộc Nhiễm chăn nắm Hoắc Nguyên tay, hai người chậm rì rì tản bước. Một trận đánh đến xinh đẹp, các tướng sĩ đều cao hứng hằng rồi, đêm nay thượng không chừng như thế nào chúc mừng đâu. Yên tâm, lão thất có chương mực, sẽ không làm cho bọn họ húng quá nhiều. Đã nhiều ngày vội vàng đánh giặc ta đều đã quên hỏi, ngươi vì sao không cùng Ninh Vương nói để làm chính là năm đó các nữ hải? Mộc Nhiễm chăn thở dài, nếu không ngươi đoán xem. Hoắc Nguyên dụ mắt nghĩ nghĩ, ta cảm thấy Hẳn là sợ Ninh Vương biết lúc sau hư chuyện của ngươi đi." Mục Nhiễm chăn lắc đầu, còn nhớ rõ bổn vương nói qua, Đề Lam là một quốc gia công chúa, nhớ Nhung suy nghĩ cùng ngươi không giống nhau. Hoắc Nghiên gật đầu, nhớ rõ. Ngay sau đó kinh hãi, ta đã biết. Lúc trước Đề Lam cải trang tiếp cận Ninh Vương kỳ thật là vì từ trên người hắn dò hỏi tình báo, cho nên ngươi sợ Ninh Vương biết về sau đối hắn đả kích quá lớn, đúng hay không?" Mục Nhiễm chăn nhướng mày cười, "Vương phi thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi." Ngươi đối với ngươi cái này thất đệ thật đúng là hảo, bất quá cứ như vậy làm hắn canh cánh trong lòng, ngươi xác định là hắn muốn sao? Mục Nhiễm chần lặng im sau một lúc lâu, nhàn nhạt mở miệng, ngươi sao biết thất đệ không biết? Hắn nếu là biết như vậy sẽ làm để Lam trở về. Vương phi như thế thông tuệ như thế nào sẽ tưởng không rõ đâu. Hoắc Nghiên vang lên hồi lâu, một cái giống thật mà là giả đáp án ở trong đầu bồi hồi. Chẳng lẽ là nãi Ninh Vương đã đoán được Đề Lam chính là tên kia nữ tử? Nhưng là hắn không nghĩ thừa nhận chính mình yêu kỳ thật là một cái gián điệp, cho nên cắn răng đem nàng tặng trở về. Chính hắn đều không nghĩ thừa nhận sự, buồn vương cần gì phải vạch trần đâu. Hoắc Nghiên gật đầu, này Ninh Vương thật đúng là biến hữu, nhìn là cái thẳng tính, có cái gì nói cái gì, nhưng tới rồi thật thương thượng, lại cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi. Hai người cười nói một đường đi phía trước đi, đột nhiên nghe thấy phía trước trong dương truyền đến một trận kêu cứu. Ngươi nghe thấy được đi. Một cái nữ hải thanh âm Mục nhiễm chăn gật đầu, nắm chặt bên hông bội kiếm, đem hoác nghiên kéo đến phía sau che chở, tiểu tâm tiến lên. Hai người thế nhưng thấy được một màn bọn họ thập phần không muốn tin tưởng hình ảnh. Vài tên trong quân binh lính vây quanh một nữ tử, dở trò, đầy miệng dơ bẩn bất kham ngôn ngữ. Dừng tay. Mục nhiễm chăn lớn tiếng quát lớn. Mấy người vừa nghe thanh âm này lập tức liền dọa đồng thời quỳ xuống. Hoác nghiên chạy tới ôm lấy tên kia nữ hài tử, nữ hài trên người siêm ý gì đã bị xé nát. Hoắc Nghiên cởi xuống áo choàng cho nàng phủ thêm, lại bị nữ tử đẩy ra, hung tợn mà chỉ vào bọn họ, "Đều là các ngươi làm, vì cái gì muốn tới Kim Lăng đánh nhặc, hủy hoại nhà của ta, cũng hủy hoại ta, ta hận các ngươi." Hoắc Nghiên còn chưa phục hồi tinh thần lại, nữ Hải xoay người chạy tới liền đụng phải cây cột, thân thể mềm mại theo cây cột đổ xuống dưới. "A!" Hoắc Nghiên ném trong tay áo choàng, vội vàng chạy tới, đem nữ Hải gắt gao mà ôm vào trong ngực, "Đừng chết, ta cầu ngươi, ngươi đừng chết." Nữ Hải hơi thở thoi thóp, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hoắc Nghiên, "Các ngươi, hủy hoại nhà của ta, hủy hoại ta." Nói xong câu đó, nữ Hải nuốt cuối cùng một hơi, đến chết cũng chưa nhắm mắt lại. "Vương gia tha mạng a." Mặt tướng không phải có tâm, chỉ là rời nhà lâu lắm. Hoắc Nghiên chạy tới đoạt lấy mục nhiễm chăn kiếm liền chiều kia mấy người chém tới, hành bị mục nhiễm chăn cho dù ngăn lại, Nghiên Nghiên, bọn họ đều có quân pháp xử trí. Một cái như vậy tuổi trẻ nữ Hải Liên bởi vì các ngươi chết đều so ra kém đôi mắt, các ngươi sau này khả năng tâm an. Trên đường trở về Hoắc Nghiên tâm tình dị thường hạ xuống, lưu lại hai người xử lý kia nữ hài thi thể. Kia vài tên tướng sĩ đều bị áp tải về đi nhốt lại. Phạm có chiến tranh, tất sẽ thương cập vô tội, vì cái gì muốn đánh giặc đâu? Mạng ngươi ở các ngươi này, đó cầm đao lấy kiếm đại tướng quân trong mắt liền như vậy không đáng giá tiền sao? Chương 292 ngăn qua ngừng chiến. Hoắc Nghiên rốt cuộc nhịn không được ngồi sụp trên mặt đất đôi tay ôm đầu gối khóc lên. Mục Nhiễm chăn túi người bế lên nàng, một đường ăn tĩnh nghe nàng khóc, không có một câu biện giải cùng Phan bác. Trở về nội viện, Mục Nhiễm chăn đem nàng hảo hảo an trí ở trên giường, nhàn nhạt mở miệng, "Kia mấy người bổn vương sẽ xử trí, ngươi an tâm nghỉ ngơi." Hoắc Nghiên bỗng nhiên ngồi dậy ôm lấy hắn, dựa vào hắn bên hông, "Thực xin lỗi." Mục Nhiễm chăn duỗi tay xoa xoa nàng đầu, "Ngươi không sai." Hoắc Nghiên nước mắt buồn buồn rơi xuống, vì kia tuổi trẻ sinh mệnh Vì trận chiến tranh này trung sở hữu chết đi người. Bọn họ sinh với thời đại này, rất nhiều sự cũng chưa biện pháp làm ra lựa chọn. Nếu không cầm lấy đao, liền vô pháp bảo hộ chính mình quốc gia, nhưng chỉ cần cầm lấy đao, vô luận giết người chết vẫn là bình dân, kia đều là mạng người a. Không có ai sinh hạ tới chính là đáng chết, nhưng bọn họ không đến tuyển a. Về sau ngươi làm hoàng đế, ngươi cũng sẽ như vậy khắp nơi chinh chiến, sớm lục sao? Mục Nhiễm chăn ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay phủng nàng mặt, gan từng chữ một nói. Ta sẽ ngăn qua, tuyệt không đánh nhặc." Hoắc Nghiên gật gật đầu, nói được thì làm được. Chỉ cần bổn vương tồn tại, liền sẽ thời khắc nhớ kỹ hôm nay cùng vương phi hứa hẹn. Các tướng sĩ cao hứng cũng cao hứng qua, chơi đùa cũng chơi đùa qua, Mục Nhiễm chăn ở suất trình trước quân pháp xử trí kia vài tên tướng sĩ. Chém đầu trước rất nhiều tướng sĩ bất mãn, vương gia, bọn họ đều là vi phạm lần đầu, thần vương gia tha cho bọn hắn một người. Thần vương gia tha cho bọn hắn một mạng. Mục Nhiễm chăn giơ tay, dưới đại tức khắc can tĩnh, có có quốc pháp, gia có gia quy, nếu định ra pháp luật chính là làm chúng ta bảo vệ cho cùng ủng hộ, nếu phạm vào pháp, liền phải gánh vác hậu quả. Chúng ta là công nhân, là cái này quốc gia cường hạng nhất người thủ vệ, nếu là chúng ta đều không thể quản hảo tự mình, về sau nói gì thành đại sự. Lam bá tính như thế nào ủng hộ chúng ta? Hôm nay chém mấy người bọn họ tính toán từ nhẹ xử trí, ngày sau nếu lại có phạm nhân này chờ sai lầm, tất chu chính tộc. Mục tính nam tự mình giam trả, không khỏi cảm thán. Này nhị ca vẫn là như vậy ta nhẫn, chính mình người đều có thể hạ thủ được. Hắn luôn luôn hộ đội, nếu là việc này thay đổi hắn, hắn nhưng liên tiếp. Hồ quốc hoàng cung. Nghe nói quý quốc sóc hà điện hạ ở biên quan đánh trận nào thua trận đó, thế nhưng liên tiếp ném hướng mã, Thanh Dương hai tòa thành trì, nhưng có việc này. Đề Lam chừng hắn một cái, này thái tử gia vừa lên tới liền như vậy không biết lễ nghĩa, ai cùng hắn liên hôn quả thực đổ tám đời mốc. Thái tử điện hạ chỉ biết một mà không biết hai, kia địch quốc tướng lênh thập phần giàu hoạt. Bản công chúa không địch lại bọn họ bị bắt đi, ca ca là vì cứu ta mới ném hai tòa thành trì, tin tưởng giả lấy thời gian định có thể đoạt lại. Thái tử cười, đã sớm nghe nói công chúa điện hạ từ nhỏ tà vọ, tính tình ngay thẳng, hôm nay vừa thấy quả nhiên nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đề Lam trở về hắn một cái xem thường, bản công chúa luôn luôn như thế, thái tử điện hạ không thấy quái liền hảo. Không sao, cũng thỉnh bệ hạ thuộc ta nói lỡ chi tội, đối đãi ngươi ta hai nước liên hôn sau, ta lập tức thỉnh tấu xuất binh nhất định phải giúp bệ hạ cùng công chúa ra khỏi khí này. Liên cái gì nhân? Ai đồng ý cùng ngươi liên hôn? Hoàng hậu chén rượu thật mạnh rơi xuống trên bàn, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Đề Lam, ở thái tử trước mặt như vậy thất thể thống, người tới đem công chúa mang về. Thái tử ngược lại cười, không một chút tức giận ý tứ, rất có hứng thú nhìn nhìn Đề Lam, công chúa làm người thật là thú vị, đối ta cũng chưa từng có va chạm chi ý. Hoàng hậu nương nương không cần tức giận. Hoàng hậu lập tức che miệng cười. Quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, ngài mau nhìn xem, này còn không có thành hôn liền bắt đầu hộ khởi để làm tới, cái này bệ hạ có thể yên tâm đi. Hoàng thượng nghe vậy cười, nha đầu này từ nhỏ bị chấm xuống hư, tùy hứng chút, thái tử điện hạ thứ lỗi. Mọi người đem rượu ngon hoàn, hòa thuận vui vẻ, chỉ có để lam một người ở uống rượu giải sầu. Nàng biết, hôm nay đang nói cái gì cũng chưa dùng, có chút nói, trừ bỏ có thể có vẻ nàng không giáo dưỡng ở ngoài, cái gì đều tác dụng đều khởi không đến. Tiệc tối sau nàng bị hoàng hậu sai người đưa về cùng, trông dữ lên, nửa bước đều không thể đi ra ngoài. Lúc gần đi hầu hạ hoàng thượng một cái tiểu thái giám nói cho nàng, hoàng thượng ở tiệc tối lúc sau đem tên kia thái tử kêu đi thư phòng nghị sự. Đề Lam đương nhiên biết bọn họ đang nói cái gì. Chờ bọn họ một liên hôn, Ngụy Quốc liền sẽ lập tức xuất binh, đến lúc đó đại dự liền nguy hiểm, hơn nữa Mộc Nhiễm Chân cũng sẽ. Mộc Nhiễm Chân một đảo, Mộc Tính Nam thế tất sẽ chịu liên lụy, đây là nàng nhất không hi vọng nhìn đến, cho nên cái này thân không thể cùng. Nhưng này thái tử đã tới rồi Hồ Quốc, xem hắn tư thế giống như còn lại ở chỗ này lưu lại một thời gian, nàng nếu muốn biện pháp gì mới có thể làm hắn chủ động từ bỏ liên hôn đâu. Tiên Nhi, tiến vào. Tiểu thị nữ đẩy cửa tiến vào, công chúa, ngài có cái gì phân phó? Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Chính là hoàng hậu nương nương không cho ngài đi ra ngoài. Đề Lam nhanh chóng cởi quần áo của mình, Tiên Nhi bất đắc dĩ vô vô đầu, công chúa, hai ta từ nhỏ này như vậy chơi. Ta sớm hay muộn bị ngươi hạ chết. Ít nói nhảm, mau thay quần áo. Nàng cùng Yên Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đã sớm tỉnh cùng tỷ tỉ muội, hai người dáng người lại thập phần tương tự, khi còn nhỏ nàng chạy ra cung đi chơi, đều là Yên Nhi ở trong cung giả trang nàng, chưa bao giờ ra sai lầm. Nhớ kỹ, lão quỷ củ, có người tới ngươi liền giả bộ ngủ, nếu là mâu hậu tới, ngươi liền nói đều là ta sai xử, đem trách nhiệm đều đẩy cho ta, nhớ kỹ sao? Yên Nhi gật đầu, thở dài, Công chúa như vậy giữ gìn, tiên nhi hảo sinh cảm động à. Người thiếu giả mù sa mưa, theo bản công chúa nhiều năm như vậy, nhất chiêu nhất thức cũng chưa học được, này nói dối nhưng thật ra học thực lưu sao. Tiên nhi một bên thay quần áo một bên hỏi, công chúa đêm khuya ra cung là đi nơi nào. Không nên hỏi cũng đừng hỏi, tóm lại ta thực mau trở lại, người ở nhà hảo hảo trở. Cửa cung. Một chiếc dị quốc phong vận trang trí xe ngựa xử ra. Đế Lam sớm đã thay một bộ hắc y rẻ, thấy xe ngựa ra tới liền che lại mặt từ trên tường phi thân mà xuống, nhất kiếm đâm vào trong xe. Trong xe ngựa người phản ứng rất mau, nghiêng người tránh thoát, đôi tay thích hợp khóa trụ nàng kiếm phong. Đề Lam khẽ cau mày, trong cung thế nhưng vào được như vậy cao thủ cũng chưa người phát hiện sao? Hôm nay ở trong yến hội nàng xem qua này thái tử, thân tiêu thịt quý bộ dáng, không giống như là biết công phu, liền tính sẽ cũng sẽ không tốt như vậy. Cao thủ so chiêu, may may không dung sai lầm, Đề Lam chuyển động chuôi kiếm, thu hồi kiếm. Không ở với hắn chiến đấu, nàng tuyệt không phải người này đối thủ, nơi này lại là cửa cung, vạn nhất bị thị vệ phát hiện, càng mất mặt. Bên trong xe ngựa, Thái tử ngăn lại bên cạnh muốn đuổi theo ra đi bên người hộ vệ, "Ta biết người này là ai? Mạc Truy. Người này ý muốn hành thích, hôm nay không trừ, ngày sau khủng còn sẽ làm khó dễ với chúng ta." Thái tử cười, một đôi con ngươi không giống tiệc tối thượng như vậy tùy tiện, mà là sắc bén vô cùng, cao thăm có đoán, kia chúng ta liền trở về chờ nàng tới. Không thể Vậy hạ công đạo thuộc hạ bảo thái tử bình an, người này công phu không thấp, phi thái tử nhưng định. Không sao, đi thôi. Hậu cung. Công chúa ngươi thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Chương 293 Cẩu lương mỗi ngày ăn. Đương hỏi, hôm nay gặp phải ngài cha, may mắn ta chạy nhanh, bằng không. Ngoài cửa thái giám truyền, hoàng hậu nương nương giá lâm. Đế Lam vội vàng cởi quần áo, đã không kịp thay, chỉ có thể giảng y y phục dạ hành dấu ở dưới giường, xoay người lên giường. Tiên Nhi ôm quần áo của mình trốn đến Bình Phong mật sau đi đổi. Hoàng hậu vào cửa, Tiên Nhi đổi hảo quần áo, đang ở trước tấm bình phong chỉnh công chúa quần áo. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Đế Lam tử trên giường bò dậy, xoa xoa mắt buồn ngủ nhìn về phía hoàng hậu, Mẫu hậu ngươi thế nào như vậy vẫn lại đây? Hoàng hậu nhìn chung quanh bốn phía, nhẹ nhàng thở ra, Mẫu hậu đến xem lơi, tiếc tối thượng ngươi uống không ít, còn khó chịu sao? Ta không có việc gì, nhiều tảy mẫu hậu quan tâm. Nếu không có việc gì kia mâu hậu liền hồi cung, đã nhiều ngày ngươi chuẩn bị chuẩn bị, Ngụy Quốc kia thái tử mời ngươi cùng đi vây khu vực săn bắn săn thú. Đề Lam gật gật đầu, "Là, nhi thần nhớ kỹ." Hoàng hậu tẩm cung, trên mặt đất quỷ một người tiểu cung nữ, "Ngươi không phải nói công chúa đêm khuya đi ra ngoài sao?" Hồi nương nương, nô tỳ xác thật nghe được, công chúa cùng Yên Nhi thay đổi quần áo, làm Yên Nhi giả trang công chúa. Hoàng hậu giơ tay xoa xoa giữa mày, "Được rồi, ngươi đi xuống đi." tiếp tục nhìn chằm chằm công chúa, hòa thân phía trước không thể ra sai lầm. "La, nương nương kia Yên Nhi." Hoàng hậu xua xua tay, nàng cùng công chúa tử nhỏ thân cận, tạm thời không cần phải xen vào nàng. "La, nô tỳ cáo lui." Đề Lam là cả một đêm cũng chưa ngủ, lôi kéo Yên Nhi nói liên hôn sự, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có gì hảo biện pháp. Đề Lam bỗng nhiên hai tròng mắt sáng ngời, nhìn từ trên xuống dưới Yên Nhi, "Ngươi nói ngươi tử nhỏ liền cùng ta thân hình tương tự." Nhiều lần đổi giả bộ thủ Đô Lâm thời có không bị phát hiện, nếu không ngươi thay ta gả cho được. Tiên Nhi bất đắc dĩ, công chúa trước mắt muốn ngăn cản không phải ngụy quốc xuất binh sao? Như thế nào thành ai gả cho kia thái tử? Đề Lam tức khắc như tiết khí bóng cao su, ta nói giỡn, kia thái tử đã gặp qua ta, nếu là phát hiện ngươi giả chàng, khẳng định sẽ giết ngươi. Nô tỷ còn muốn đa tạ công chúa thay ta suy nghĩ lạ. Đừng cùng ta âm dương quái khí, ngươi mau nói ta làm sao bây giờ a. Ta khẳng định là không thể gả cho cái kia thái tử." Tiên Nhi một bên pha trà một bên nhỏ giọng nói, "Công chúa không phải có vị như Ý Lang quân sao? Sao không đi tìm hắn đâu?" Mục Tĩnh năm sao. Nhớ tới người này để Lam liền càng buồn bực, nói đến buồn cười, nàng bên này vì người ta thủ thân như ngọc, thề sống chết không gả, chính là nhân gia căn bản không thích nàng, người nọ lòng tràn đầy tưởng đều là 3 năm trước đây cái kia người đeo mặt nạ. "Tiên Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi nói nếu là ngươi người thương lựa gạt ngươi?" ngươi sẽ như thế nào làm? Tiên Nhi nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, kia muốn xem là loại nào lựa gạt, tiểu tác làm hắn cho ta tẩy một tháng quần áo liền thôi, nặng thì ta cũng không biết. Đề Lam đỡ trán, loại sự tình này nàng vì cái gì muốn hỏi một cái liền thích người đều không có tiểu nha đầu đâu. Nàng nhất định là điên rồi. Nói đến thật đáng buồn, loại này thời khắc, bên người nàng thế nhưng không một người có thể vì nàng bẫy mưu tính kế. Đề Lam trong đầu đỗng nhiên hiện lên một khuôn mặt, Hoắc Nghiên. Nàng là người thông tuệ, lại quỷ kế đa đoan, khẳng định có biện pháp. Đúng vậy, chính là nàng. Đề Lam cười, "Yên Nhi, bút mực hầu hạ." Sa ở bên cạnh Hoắc Nghiên bỗng nhiên đánh cái hất xỉ, "Ta má ơi, ai mắng ta đâu?" Nàng nếu là biết ở Đề Lam trong lòng nàng là cái quỷ kế đa đoan người, khẳng định không ngừng một cái hất xỉ. Mục nhễm chăn cởi xuống trên người áo choàng khoác ở trên người nàng, "Lạnh không?" Hoắc Nghiên cười cười, kéo chặt trên người áo choàng, kỳ thật không lạnh, nhưng nữ nhân sao, ngẫu nhiên trang một chút nhu nhược chính là có thể Mục Tính Nam đã vài thiên tâm không ở héo, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, luyện kiếm cũng không có hứng thú, có đôi khi cả ngày đều ngồi ở cửa phát lốc. Mục Nhiễm chăn vợ chồng đến thời điểm liền nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, Mục Nhiễm chăn giơ tay cản lại thông báo thị vệ, bổn vương chính mình đi vào. Hoắc Nghiên chạy tới, ở hắn trước mắt phất phất tay, "Uy, làm gì đâu?" Mục Tính Nam thở dài, thuận tiện trắng nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó xoay người, thay đổi cái phương hướng tiếp tục phát lốc. Nói vậy thất đệ là lo lắng hai quân giao chiến sự. Hoắc Nghiên với hắn ánh mắt tương giao, tức khắc hiểu rõ, làm độ nghiêm túc mở miệng nói, "Ta nhìn không thấy đến, này rõ ràng là một bộ hại tương tư bệnh bộ dáng." Mục Tĩnh Nam xoay người, "Ngươi như thế nào như vậy sẽ xem, ngươi nhưng thật ra nói nói bổn vương tương tư ai?" Hoắc Nghiên nhướng mày cười, quay đầu nhìn Mục Nhiễm chăn liếc mắt một cái, "Ta bất quá là nói bữa, ngươi như thế nào kích động như vậy a? Chẳng lẽ là bị ta nói trúng rồi tâm sự?" Mục Tĩnh Nam, "Hử?" Bùi Vương không cùng ngươi chấp nhặt. Dứt lời liền phất tay áo đi rồi. Ái phi chớ có ở đậu hắn. Bọn họ đã thuận lợi bắt lấy Lư Mã, An Đỗ, Thanh Dương ba tòa thành trì, Sóc Hạ bởi vậy bệnh nặng một hồi, theo thám tử gửi thư nói, mãi cho đến hiện tại cũng chưa hảo. Hoắc Nghiên phao trả lại đây, bọn họ huynh đệ đang ở nói Hải tế thành việc. Sẵn hiện tại Sóc Hạ nguyên khí đại thương, chúng ta nhanh chóng xuất binh, nhất định một câu cử bắt lấy Hải tế. Mục Nhiễm chăn tinh tế phẩm trà hương, nhàn nhạt mở miệng, thất đễ nói không tội. Hải tế thành phá, Hồ Quốc liền ở vô sức phản kháng. Hoắc Nghiên nghiêng về một phía trả, một bên khó hiểu nói: "Các ngươi không phải nói này Hải tế đối Hồ Quốc tới nói là trọng trung chi trọng sao? Có thể dễ dàng bị chúng ta công phá?" Đích xác không dễ, Hải tế liên hệ Hồ Quốc trong ngoài cảnh quản lý, chúng ta hiện tại vị trí Thanh Dương thời trước cũng không phải Hồ Quốc lãnh địa, mà là một cái tiểu quốc, sau lại mới bị Hồ Đế thôn phục. Mục Tính Nam tiếp tục nói Hồ Đế nghe nói là người phi thường thiên kế, Thời trước nương đại đồng kinh tế cộng đồng phát triển nguy trang, không bao lâu liền thu phục này tiểu quốc. Hoa Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói hải tế kỳ thật mới là chân chính hộ quốc biên cảnh, lão nhân này thật là có mấy lần." Mục Tính Nam cười nói, "Đâu chỉ này đó, năm đó hắn vì được đến nhân gia lãnh địa, không tiếc đi cái này tiểu quốc công chúa, sau lại cái này công chúa phát hiện chính mình bị lợi dụng, liền ở trong cung thất cổ tự vẫn." "Hoa, quả nhiên đủ tàn nhẫn, ngươi là làm sao mà biết được?" "Ta là Buồn Vương cái gì đều biết, con ngươi chuyện gì? Hoắc Nghiên vô ngữ, ngươi tương tư bệnh liền tương tư bệnh, đừng tóm được ai hướng ai phát hỏa, có bản lĩnh ngươi tìm nàng đi a. Ngươi? Hảo, các ngươi hai cái đừng xảo, không phải ở kinh thành còn cùng thưởng mai xem tuyết sao? Như thế nào tới rồi này vừa thấy mặt liền xảo? Hoắc Nghiên chừng hắn một cái, ta đi rồi, không phải mãi. Mục Nhiễm chăn ngươi nhìn xem ngươi cưới hảo vương phi, như vậy không biết lấy nghĩa, chạy nhanh hưu nàng ta cho ngươi tìm cái tốt. Mục Nhiễm chăn nước mắt. Ngươi vẫn là nhọc lòng chính ngươi đi. Mục Tinh Nam, hắn rốt cuộc chịu ai trồng ai? Vì bao mọi người đều khi dễ hắn. Hoắc Nghiên chân trước mới vừa vào cửa, Vương thừa liền mang theo một người gã sai vặt tiến vào, ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, "Vương phi, kinh thành gửi thư." Hoắc Nghiên tiếp nhận thư tín, phong thư thượng vẫn là ngô muội thân khải bốn cái chữ to. "Tín thượng nói cái gì?" Mục Nhiễm chăn đá vào cửa, đi qua đi từ sau lưng vòng lấy nàng, hộ trong ngực chung Chương 294 tin dữ truyền đến. Hoắc Nghiên triển khai giấy viết thư, "Chủ tử, Thái tử phi cùng Ngũ Vương hôm nay lui tới cảng thêm chận chẽ, mỗi lần đều bình lui tà hữu, ta chờ thám thính không đến tin tức, trực giác sự tình nghiêm trọng, liền kịp thời thông tri, mà khác, cảnh vương chiến thắng tin tức đã truyền quay lại kinh thành." Hoàng thượng thật là cao hứng, vốn có cô ý ra phong Vương châu, ban thưởng vương phủ trên dưới, nhưng không ngừng vì sao, thừa tướng vào một lần cũng lúc sau, hoàng thượng thế nhưng thái độ lại chuyển. Ở cũng không nhắc tới quá Cảnh Vương. Hoắc Nghiên nói chuyện khẩu khí, quả nhiên, công cao chớ quá cái chủ, kế tàn nhận chớ quá tuyền lương. Phu hoàng đang nghi, đặc biệt là tuổi già lúc sau, tổng cảm thấy quyền lợi vẫn là nắm chặt ở chính mình trong tay an tâm. Hoắc Nghiên xoay người, đau lòng giơ tay xoa hắn mặt. Đúng vậy, xa ở kinh thành, thiên tử giữ chân thái tử thượng không thể nắm có quyền cao, trước mắt ngươi cũng đã nắm giữ sở hữu binh quyền, nếu là ngươi cố ý tạo phản, ai đều ngăn không được. Ta nếu là hoàng thượng ta cũng để phòng ngươi, nhưng ta chính là đau lòng." Hoắc Nghiên hốc mắt hơi hơi phế hồng, hai dòng mắt rưng rưng lại chưa chảy xuống, "Đau lòng ngươi, cũng đau lòng này trong quân tướng sĩ, đi xa tha hương, mấy tháng không thể trở về nhà, nói không chừng khi nào liền chết ở trên chiến trường. Các ngươi dùng huyết nhục bảo vệ trụ thiên hạ, lại là làm cho bọn họ có thể an tâm ở kinh thành quấy loạn quyền mưu địa phương, thua bị vạn người phỉ nhổ là chết, thắng bị mọi người thậm chí chỉ thân sinh phụ huynh hoành nghi, cũng là chết." nang một phen lời nói nói hết còn thừa đế vương chi ra rất nhiều bất đắc dĩ, này đó trước đây ở mục nhiễm chăn trong lòng đều là tập mãi thành thói quen sự thôi, hắn chưa bao giờ cảm giác được đau, cũng chưa bao giờ cảm giác được uỷ khuất cùng vô tội. Bởi vì hắn là hoàng tử, tựa hồ sinh hạ tới kia một khắc liền nhất định phải lưng đeo so người khác trọng gánh nặng, đây là một loại trách nhiệm. Vốn tưởng rằng chính mình cả đời đều sẽ như vậy qua đi, nhưng lại bỗng nhiên xuất hiện như vậy một nữ nhân, nghiêng ngả lão đảo xâm nhập hắn thế giới, cho hắn quan tâm, cho hắn ấm áp cho hắn một ít chưa bao giờ thể hội quá độ vận, tên là tình yêu. Nàng yêu cầu, nàng ủy lại, nàng ầm ỉ, còn có nàng giờ phút này đau lòng, đều làm hắn cảm thấy chính mình giống như thật là một người, mà không phải một cây đao, hắn cũng sẽ đau, sẽ hủy quất. Nguyên lai like hắn cũng tưởng huynh đệ hòa thuận, phụ tư từ, từ hiếu, nhưng hắn biết rõ như vậy sinh hoạt ở hắn trong thế giới, vĩnh viễn đều không thể có. Nghiên Nghiên, ta sinh với hoàng gia, ta không đến tuyển, bảo hộ thiên hạ này là trách nhiệm của ta. Nếu cuối cùng chưa đến chết giả cũng là ta mệnh số, đây là ta mệnh, không đáng đau lòng, càng không đáng làm ngươi rớt nước mắt, đừng khóc." Hoắc Nghiên giơ tay lau đem nước mắt, tới gần trong lòng ngực hắn, "Ta không khóc, ngươi lại không chết, ta khóc cái gì?" Mộc Nhiễm chăn thấp thấp tiếng cười từ ngực truyền đến, "Ta đã chết ngươi cũng không cho khóc." "Hảo, ngươi đã chết ta liền đi theo ngươi, hoàng quyền trên đường cho ngươi làm bạn." "Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, ta nói cho ngươi, ta đời này sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ." Ngươi đừng nghĩ ném ra ta." Mục Nhiễm chân dở khóc dở cười, "Ta sẽ không chết, ta sẽ nhìn chúng ta hải tử chậm rãi lớn lên, bồi ngươi chậm rãi biến lão." Hoắc Nghiên rượi vào trong lòng lực hắn, ngẩng đầu lên, nhón mũi chân đối với hắn môi hôn lên đi. Ngoài cửa sổ đại tuyết bay tán loạn, phòng trong Mục Vương gia trong lòng ngực ôn hương nhuận ngọc, nếu là không có vương thừa cái này không biết điều tiến vào đánh gãy liền càng hoàn mỹ. Vương phi, thuộc hạ có. Hoắc Nghiên xấu hổ, đầu óc dống nhiên đờ ngắn, giơ tay lau đem Mục Nhiễm chân quẻ miệng. Hai người đều sửng sốt một chút, song song xấu hổ. Vương thừa đã không ngừng một lần chứng kiến như vậy đại hình xấu hổ hiện trường. Đôi khi trong quân có quan trọng chính là không kịp gõ cửa hoặc là thông báo, song tới 10 lần có 8 lần bọn họ ở. Mặt đỏ, nói, "Ngạch, vương gia hay không phương tiện trước đi ra ngoài một chút? Không quá phương tiện. Vương thừa xin giúp đỡ Hoắc Nghiên." Hoắc Nghiên tỏ vẻ chính mình cũng không có biện pháp, đây là vương gia, trừ bỏ hoàng thượng hắn lớn nhất, ai dám làm hắn đi ra ngoài? Mục Nhiễm chăn nhưng thật ra chính mình đứng lên, lạnh lùng nhìn Vương thừa liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi, nhanh lên nói, bổn vương cùng vương phi còn có việc muốn làm. Hoắc Nghiên che mặt, ngươi phải đi đi mau. Mục Nhiễm chăn đi rồi, Vương thừa rốt cuộc ngẩng đầu, nhịn không được phun tào một câu, này vương gia trước kia như thế nào không gặp hắn như vậy không phải không có lại. Ngươi mau nói, có phải hay không kinh thành lại có tin tức truyền đến. Vương thừa lắc đầu, lại gật gật đầu, là kinh thành, nhưng không phải tin tức. Làm sao vậy? Vương Thừa tiến lên, nam ở Hoắc Nghiên bên thai nhỏ giọng nói, "Vương thần y đi liễu tới." "Vương đại ca." Hoắc Nghiên đại hỉ, "Ngươi ở đâu?" "Hắn." Hoắc Nghiên vừa thấy hắn ấp a ấp úng liền biết có việc, mau nói, "Rốt cuộc làm sao vậy?" "Hồi Vương phi, Vương thần y liễu đêm qua Ngô Song Sóc Hà đại doanh, trước mắt đã bị khấu lưu." "Cái gì?" Hoắc Nghiên kinh hô. Cửa mục nhiễm chăn đá môn tiến vào, chờ Vương Thừa, rất giống một bộ hắn khi dễ chính mình tức phụ bộ dáng. Hoác nghiên trong chấp nhóng giật mạnh mục nhiễm chăn, mau cứu ta đại ca, hắn bị sóc hà khấu lưu. Đại ca, ngươi chừng nào thì có cái đại ca. Dứt lời liền nhớ tới mỗi lần gửi thư ngô mội thân khải mấy cái chữ to, nói vậy chính là kinh thành vị kia vương thần y lì hề. Bọn họ bên này còn chưa nghĩ ra đối sách, sóc hà xứ giả liền tới. Điểm danh muốn gặp Hoác nghiên. Thấy ta, Hoác nghiên như như mày, nhất định là vương đại ca làm hắn tới tìm ta. Mục nhiễm chăn vội và ngăn lại, ái phi chớ hoàng sợ. Soa Hà người này quỷ kế đa đoan, chúng ta đi trước giải tình huống ở làm quyết đoán. Xài ngoài. Sứ giả một thân dị vực trang phục, căng thẳng chờ lâu ngày, thấy Mộc Nhiễm chăn hơi hơi cúi người làm lễ, đôi mắt lại không ngừng nhìn về phía Hoắc Nghiên. Này nữ tử không có gì cũng đừng chỗ, ngay cả diện mạo cũng phi tuyệt đỉnh mỹ nữ, nhiều nhất xem như thành tú mà thôi. Vì sao hai nước chủ soái đều như thế coi trọng nàng đâu? Mộc Nhiễm chăn đem nàng hộ tại bên người, mà ngay cả suất trình đều làm nàng tùy hầu. Soát Hà tướng quân lại điểm danh muốn thỉnh nàng đi trước. Ngươi hầu như vậy nhìn chằm chằm buồn vương ái phi, không biết là hổ quốc quốc phong luôn luôn như thế không đệ bụng lễ nghĩa, vẫn là ngươi sống đủ rồi. Ngươi hầu làm lễ, vương gia nói đùa, hai nước giao chiến không chém tới xử, ta vốn là tới truyền chúng ta tướng quân tin tức, sớm nghe nói về ngài vương phi tài trí song toàn, lúc này mới nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Soát Hà có cái gì tin tức làm ngươi tới truyền? Mục Nhiễm chăn so cũng không có tưởng tiếp hắn nói ý tứ. Biểu tình thập phần không kiên nhẫn, không muốn cùng hắn nhiều làm nói chuyện với nhau. Mục Vương gia, nhà ta tướng quân nghe nói Vương phi tài trí hơn người, trước mắt cũng đúng là hai quân ngừng chiến thời điểm, vừa lúc gặp Vương phi huynh trưởng ở ta trong quân, cho nên tướng quân đặc mời Vương phi qua phủ một tự. Mục Nhiễm chần chợt nhíu mày, bổn Vương Vương phi là ngươi tưởng thỉnh là có thể tỉnh động. Trở về nói cho Sóc Hà, có việc thương nghị liền làm phiền hắn rời bước Thanh Dương Thành, Vương phi có thai trong người không tiện đi ra ngoài. Ngươi hầu còn muốn mở miệng nói cái gì? Mục Nhiễm Chân đã đứng dậy, "Triệu Thịnh, tiên khách." Mục Vương gia chẳng lẽ là sợ chúng ta khấu hạ ngài Vương phi không còn?" Mục Nhiễm Chân dừng lại bước chân, xoay người lạnh lùng ngưng tên kia sứ giả. Chương 295 cái nhau. Hai nước giao chiến không chém tới xử, nhưng ngươi nếu ra thanh dương thành liền không tính ra sự, liệu ngươi một mạng là ta cùng với Sóc Hà giao tình, nhưng không đại biểu ngươi có thể tùy ý ở bổn vương trong phủ khẩu xuất cùng luôn." Sứ giả nghe vậy, không dám ở lên tiếng, "Con e." Biết mục nhiễm chăn tiếng bước chân xa mới dám ngầm đầu. Triệu thịnh, thỉnh đi. Ừ. Triệu thịnh bất đắc dĩ, hắn liền không rõ, một cái chiến bại quốc gia, có cái gì nhưng như đâu. Nội viện. Ta muốn đi tìm vương đại ca. Không được đi. Ngươi không nghe hắn điểm danh muốn gặp ta sao. Ta nếu không đi, chẳng phải là bỏ đại ca sinh tử với không màng. Mục nhiễm chăn xoay người, ta chỉ cần ngươi bình an. Ta cùng với đại ca sống chết có nhau, nguy nan là lúc hắn nguyện liều mình hộ ta tru toàn. Lần này vì tới tìm ta, thân hãm địch doanh, ta há có không cứu chi lễ." Hoắc Nghiên nói xong liền xoay người muốn đi, Mộc Nhiễm chăn duỗi tay kéo qua nàng trực tiếp xả vào phòng trung, "Bổn vương nói không được đi ngươi liền không được đi." Hoắc Nghiên giữ lại cuối cùng một lý trí, bởi vì nàng không tin Mộc Nhiễm chăn sẽ không cứu vương trạch duệ, "Vậy ngươi nói, nhưng còn có khác biện pháp?" "Không có." "Vậy ngươi cũng đừng ngăn đón ta, ta cho dù chết cũng muốn cứu ta đại ca." "Ngươi?" Mộc Nhiễm chăn thật sự nói bất quá nàng. Phất tay áo ra nhõng, người tới, nhìn Vương phi, không được làm nàng bước ra cửa phòng nửa bước. Cửa ngươi không đến một canh giờ liền đổi một lần gương, đem toàn bộ nội viện vây liền một con rồi bỏ đều phi không ra đi, nàng chỉ có thể ngồi ở trong phòng lo lắng xung. Mục Nhiễm chắn cả một đêm cũng chưa trở về. Sáng sớm hôm sau, vương thừa thừa dịp thủ vệ đổi gác thời điểm trộm chạy vào. Thử thăm dò kêu hai tiếng, "Vương phi, Vương phi." Hoắc Miên vội vàng từ trên giường bò xuống dưới, bởi vì bụng càng lúc càng lớn, thiếu chút nữa ké trên mặt đất. Ngươi như thế nào mới đến, mau mang ta đi ra ngoài. Vương Phi, có hai việc, buổi sáng sóc hà bên kia truyền đến tin tức, bắt được đại dự địp, giả, muốn đem này chém đầu, nói hẳn là chính là vương thần ý đi hề. Một khác sự kiện đâu? Có phải hay không mục nhiễm chăn biết như thế nào cứu vương đại ca? Đêm qua vương già cùng ninh vương thương nghị muốn tấn công hải tế. Hoác nghiên đầu góc bay nhanh chuyển, bọn họ một khi khai chiến, tấn công hải tế. Sóc hà dưới sự tức giận khẳng định sẽ trực tiếp giết vương đại ca. Vương Phi lời nói một chút không tồi, vương gia căn bản không có tính toán cứu vương thần ý đi hề. Hoác nghiên tâm tức khắc lệnh nửa thanh, với lý vương chạch dệ cùng mục nhiễm chăn không có nửa điểm quan hệ, chính thức hai quân giao chiến hết sức, hán quả quyết không đáng vì hạt mẻ ném dưa hấu. Nhưng với tình, kia rủ sao cũng là nàng đại ca, mục nhiễm chăn coi như thật một chút đều không để bụng sao. Đó là một cái mạng người A. Mục nhiễm chăn ở đâu Ta tới thời điểm hắn đang ở ninh vương trong phủ, nay sẽ hẳn là chuẩn bị đi đại doanh. Hảo, vậy ngươi mang ta chạy ra đi, ta cần thiết muốn đi liền vương đại ca. Vương thừa lắp đầu, vương phi, ta cùng ngươi nói này đó không phải cho ngươi đi bị nghi ngờ có liên quan, ta là nói cho ngươi đừng lại cùng cảnh vương tiếp tục xảo, không đáng. Cái gì? Hoặc nghiên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi nói cái gì đâu? Cái gì không đáng? Cảnh vương không có muốn liền vương thần ý gì hay ý tứ? Tấn bằng ngươi bản thân chi lực là cứu không được hắn, hơn nữa ngươi nếu đi sóc hà đại doanh, cảnh vương vẫn là khăng khăng tấn công hải tế, sóc hà khả năng sẽ giết ngươi. Đến lúc đó ngươi chẳng những cứu không được vương thần Yi Ye, chính mình cũng sẽ đáp thượng cái mạng, kia phi thuộc hạ mong muốn thấy. Hoắc Nghiên tâm hoàn toàn lạnh, quả nhiên, ở bọn họ này đó cầm đao lấy kiếm người trong mắt, mạng người không đáng giá tiền nhất. Mục Nhiễm chắc là, vương thừa thế nhưng cũng là. Tránh ra. Vương phi. Tránh ra. Hoắc Nghiên lạnh lùng nói. Trong lòng ta tình nghĩa, ta chính mình bảo hộ, cho dù cứu không được người, nàng đã chết cũng có thể an tâm, tổng hảo quá đạp huynh trưởng mệnh sống tạm hậu thế, cả đời không được an tâm hảo. Ngươi muốn đi đâu? Cửa truyền đến một đạo lạnh băng, quen thuộc thanh âm. Mục Nhiễm chăn sắc mặt lạnh băng, vào cửa nhìn về phía Vương Thừa, lại có một lần, quân pháp xử trí. Mặt tướng cáo lui. Hoắc Nghiên liền xem đều xem Mục Nhiễm chăn liếc mắt một cái, duỗi tay kéo xuống hắn bên hông lệnh bài, vội va muốn đi. Đứng lại, Hoắc Nghiên dừng lại bước chân, sinh khí là sinh khí, nhưng trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể nói một câu, ta nguyện ý giúp ngươi cứu người. Nhưng hắn không có. Ngươi chưa bao giờ đối bổn vương như vậy lạnh băng, hôm nay liền vì nam nhân kia, như vậy đối ta. Hoắc Nghiên thở dài một tiếng, xoay người ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, kia chỉ có thể chứng minh trước kia ta sai rồi, ta cho rằng ngươi là cái lòng dạ đại nghĩa người, nhưng sự thật chứng minh ngươi cũng không phải, ngươi cùng Đao phủ có cái gì khác biệt? Ngươi là hoàng tử, sinh với hoàng gia, cả ngày lục đục với nha quán, nhìn không tới trên đời này cũng có vài phần chân tình, cho dù lương bạc, cũng so ngươi này viên che không nhiệt cục đá muốn hảo. Mục Nhiễm chăn giữa mày áp thấp thấp, gắt gao ngưng nàng, hắn luôn luôn không tốt lời nói, nhưng này một phen lời nói, không cần hắn tinh tế phẩm vị, cũng đã nghe ra trong đó trào phúng chi ý. Bốn Vương làm việc không thẹn với tâm, ngươi nếu cảm thấy ngươi nhìn lầm rồi người, hiện tại liền có thể đi. Hoắc Nghiên cắn răng, đi thì đi. Lao nương còn sợ ngươi không thành. Hoắc Nghiên cũng không quay đầu lại liền đi rồi, kết quả vừa đến cửa thành, liền nghe thấy nghị luận sôi nổi. "Ngươi nghe nói sao? Buổi sáng truyền ra tới tin tức, nói là chúng ta mục vương gia dùng một tòa thành thay đổi một cái cái gì thần y đi à? Ngươi nói này vương gia nghĩ như thế nào? Chỉ cần chúng ta động động ngón tay là có thể đánh hạ hải tế, như thế nào liền bạch bạch nhường cho người khác đâu? Chính là, kia cái gì chó má thần y không biết cái gì địa vị?" Kia còn dùng nói, khẳng định là mặt trên người a. Nếu là bình dân ba cánh, ta vương gia như thế nào sẽ hy sinh một tòa hải tế thành tới đổi. Dừng xe. Hoắc Nghiên trong lòng lẫn thực, ảo não, hối hận, kinh hỉ, bất đắc dĩ. Rất nhiều loại cảm xúc đổ ở một khối. Mau trở về tìm vương gia. Xe ngựa lại bay nhanh sử trở về cảnh vương biệt viện. Mục Bạch, ngươi ra tới. Mục Nghiễm chân đã thay luyện võ thường phục, trên tay dẫn theo trường đao, khí phách uy vũ ra cửa, lại liền một ánh mắt cũng chưa bỏ được cấp Hoắc Nghiên. Ngươi chờ ta một chút. Toàn bộ buổi sáng, Mục Nhiễm Chân không cùng nàng nói qua một câu, nhưng là nhìn dáng vẻ cũng không giống như là ở sinh khí, mặt vô biểu tình luyện công. Hoắc Nghiên liền một đường đi theo hắn, hắn ở trong sân luyện, nàng liền cười hì hì đi pha hảo trà, cầm khăn lông chuẩn bị cho hắn lau mồ hôi. Kết quả nhân ra căn bản liền cành nàng ý tứ đều không có. Hoắc Nghiên từ trong viện một đường theo tới diễn võ trường. Mục Nhiễm Chân vẫy tay gọi tới Triệu Thịnh, sai người đi pha ly trà, ôn một chút. Ta đi ra đi, ta biết ngươi thích uống. Không cần. Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Triệu Thịnh, "Ngươi đi." "Là?" Triệu Thịnh thật cẩn thận nhìn nhìn hai vị chủ tử, tiến lặng ngầm đi pha trà. Nay sẽ rốt cuộc đến phiên Hoắc Nghiên bị Ninh Vương chê cười. Mục Nhiễm chăn hạ diễn võ trưởng, cùng các tướng sĩ cùng luyện công. Mục Tĩnh Nam tiện hề hề thò qua tới ngồi ở nàng bên cạnh, "Đêm qua nhị ca nói làm ta thả ra tin tức, tấn công hải tế, Sóc Hà đã biết liền nói muốn giết Vương Trạch Duệ, sau lại sự ngươi sẽ biết đi." Số hạ như thế nào sẽ biết Mục Nhiễm Chân nhất định sẽ đồng ý trao đổi. Chương 296 dùng mình. Kinh thành có người nói với Hàn Bái, bằng không vương trạch ruệ như thế nào sẽ mới vừa đến đã bị dẫn qua đi. Hoắc Nghiên gật gật đầu, nhìn về phía diễn võ trưởng Mục Nhiễm Chân, cái gì đều không cùng ta nói, còn không biết xấu hổ sinh khí. Việc này à, cũng không trách ta nhị ca, sáng nay hắn vốn là trở về cùng ngươi nói rõ ràng, chính là nghe ngươi tỷ nữ nói, vương phi lời nói chi kịch liệt. Luôn ngữ gian toàn là một ngụ một cái đại ca, Mục Nhiễm chăn cái gì tính tình ngươi không biết sao? Hoắc Nghiên thở dài, bình tĩnh lại cẩn thận ngẫm lại chính mình nói những lời này đó, quả thực không phải ngươi a. Mục Nhiễm chăn rõ ràng là ghen tị mới cùng nàng chết khiêng rốt cuộc, nhưng nàng lúc ấy như thế nào liền xem không hiểu đâu. Nay bị Trảo Đường nói là Vương Trạch Duệ, liền tính là ta đại dự bình thường ba tính, hắn cũng sẽ cứu, nhưng ngươi, chậc chậc chậc, tự làm bậy a. Hoắc Nghiên hiện tại ruột đều mau hồi thành còn nói nhân ra cái gì che không nhiệt cục đá, mạng người ở trong mắt hắn không đáng giá tiền. Còn nói nhìn lầm rồi nhân ra. Liên Nguyên nói những lời này đó, ta nhị ca không hưu ngươi, hoàn toàn là xem ở hài tử mặt mũi thượng. Ai ta nói Mục Tĩnh Nam ngươi có thể hay không đừng đả cái ta. Nha. Còn sinh khí, ngươi có này bản lĩnh như thế nào không hướng hắn xử đâu? Mục Tĩnh Nam chỉ chỉ diễn võ trưởng thượng mục nghiêm trăn. Hoắc Nghiên tức khắc rũ xuống bả vai, cả người suy sụp giống nhau ngồi ở ghế trên. Nhìn chằm chằm vào phía dưới luyện công nam nhân. Ngươi có biết hay không ngươi nhị ca thích cái gì? Thích ngươi a. Hoắc Nghiên. Nang Liên không nên lắm miệng. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, bên cạnh ngươi cái kia hộ vệ cái gì địa vị? Như thế nào chuyện gì hắn đều biết? Trên đường ngẫu nhiên gặp được, tính tình hợp nhau, liền lưu lại bảo hộ ta. Hoắc Nghiên hiện tại từ đâu ra tâm tư liêu người khác cái gì địa vị, nàng chỉ muốn biết mục nhiễm chân như thế nào mới có thể không tức giận. Ta xem người này không đơn giản. Ngươi nhưng tiểu tâm điểm đi, ngươi cũng cẩn thận một chút, xem vạn nhất ngày nào đó để Lam công chúa trở về tìm ngươi. Mục Tính Nam, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, nên làm mục nhiễm chăn hưu ngươi. Mục nhiễm chăn ở diễn võ trường vẫn luôn đợi cho buổi tối mới đi, luôn luôn ẩn nhẫn quán người, không hiểu đến phát tiết, duy nhất phát tiết con đường chính là luyện võ, luyện cả ngày. Hoắc Nghiên thật cẩn thận bồi cả ngày, một ngụm cơm cũng chưa ăn, trên đường trở về bụng vẫn luôn ở tê. Mục Bạch, ngươi nhi tử giống như nói bự. Không ngoài sở liệu vẫn chưa được đến bất luận cái gì đáp lại. Hồi phủ lúc sau mục nhiễm chân cũng không trở về phòng, chỉ sai người chuẩn bị ăn đưa đi phòng cho nàng. Sau đó người liền đi rồi. Đêm khuya mới trở về. Trên bàn đồ ăn một ngụm cũng chưa động quá. Hoắc Nghiên thấy hắn bảo cửa, cười chạy tới, "Ngươi ăn cơm sao?" "Đều lạnh, ta đi cho ngươi nhiệt nhiệt." "Không cần." Này ba chữ nàng đều nghe xong cả ngày. Hoắc Nghiên ủy khuất ba ba nhìn hắn, "Trước kia cái này ánh mắt tốt nhất dùng." Mỗi lần nàng lấy như vậy, khẳng định muốn cái gì cấp gì đó. Nhưng lần này Mộc Nhiễm chăn chỉ là nhàn nhạt nghịch nhìn nàng một cái liền lướt qua, nàng trực tiếp ngồi ở án thư, cầm bút, "Người tới, Nghiên Mặc. Hoắc Nghiên cùng qua đi, loại này sống ta tới là được, trước kia cũng là ta giúp ngươi Nghiên Mặc." Tỳ nữ tiến vào bị Hoắc Nghiên trừng mắt nhìn đi ra ngoài. "Không cần." Mộc Nhiễm chăn buông bút liền lên cái giường, hấp ý liền nằm xuống. Hoắc Nghiên ngồi ở án thư, trong tay cầm mặc bản, nước mắt buồn buồn rơi xuống. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Quay đầu lại nhìn mắt trên giường người, không có một chút động tĩnh, như là thật sự nghỉ ngơi. Ngươi luyện một ngày kiếm, ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Hắn vẫn là không nói chuyện. Hoắc Nhiên tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nam ở trên giường nhân tài mở to mắt, khóe môi hơi hơi gợi lên. Hồ Quốc trong cung, không đến 3 ngày thời gian, vị kia Ngụy Quốc thái tử gia đã hai lần ước để làm đi ra ngoài, một lần săn thú, một lần muốn nàng cùng đi lên phố. Mỹ Kỳ danh rằng, muốn nhiều hiểu biết hồ quốc văn hóa cùng truyền thống. Giờ ngọ ở trong thành một chỗ cái ống ăn cơm. Đề Lam rốt cuộc nhịn không nổi, "Ta đã bồi ngươi 2 ngày, ta nhìn ra được tới ngươi không thích ta, vừa lúc ta cũng không thích ngươi, ngươi đi theo ta phụ hoàng nói, không nghĩ cưới ta." Thái tử đạm đạm cười, bỏ thêm khối thịt đặt ở Đề Lam trong chén, "Công chúa như thế nào nhìn ra được ta không thích ngươi? Ta thích quá người khác, ta biết đó là cái gì cảm giác, ngươi xem ta ánh mắt nói cho ta, ngươi không thích ta?" Chúng ta đều chỉ là chính trị vật hy sinh mà thôi, ngươi nguyện ý làm nải vật hy sinh, nhưng ta không muốn." Công chúa lời này nhưng có cùng ngươi phụ hoàng nói qua. Đề Lam không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì đáp án mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thái tử tiếp tục nói, nếu biết đây là thay đổi không được, sao không thử một lần đâu? Có lẽ ta so ngươi trong lòng người càng thích hợp ngươi. Ta không có khả năng yêu ngươi. Không cần, ta chỉ cần ngươi gả cho ta. Ngươi người này như thế nào như vậy vô lại, ta không thích người như thế nào gả cho ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta này người cương liệt nữ nhân, vừa qua khỏi cửa liền mưu sát thân phu. Công chúa nếu thực sự có này bản lĩnh, đại có thể thử xem, ta nhất định phụng bồi rốt cuộc. Đề Lam bỗng nhiên nhớ tới hắn bên người vị kia cao thủ, nhưng nàng này 2 ngày ở bên cạnh hắn lại chưa từng nhìn thấy có này cao thủ. Này thái tử một đôi con người quá mức sắc bén, tuổi còn trẻ lại lao thành khắp nơi. Ở nàng trước mặt luôn là một bộ vô lại hoặc là không kềm chế được bộ dáng, nhưng có trong ánh mắt lại lộ ra rất nhiều nàng xem không hiểu cảm xúc. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy nam nhân, hắn trong lòng hẳn là có rất nhiều tính kế, nhưng lại không lộ mày may, làm ai đều nhìn không tới hắn trong lòng suy nghĩ đến tụt cùng là cái gì. Nhưng là có một chút là có thể xác định, bọn họ liên hôn, chắc là trốn không thoát. Trước mắt không biện pháp khác, chỉ có thể xin giúp đỡ với Hoang Nghiên. Công chúa suy nghĩ cái gì? Đương nhiên nhớ tới ta cho rằng bằng hữu, nếu là liên hôn việc này đặt ở trên người nàng, nàng định có thể nghĩ đến đối sách phản bác." Thái tử cười cười, công chúa làm người quả nhiên ngay thẳng. Hoàng hậu xem nàng xem thập phần nghiêm, trừ bỏ vị này thái tử tìm nàng, khi khắc nàng là ra không được, trong cung người khác cũng không thể tin tưởng. Đề Lam nghĩ nghĩ, chỉ có thể nhân cơ hội này, ta muốn đi nhà xí, thái tử điện hạ không ngại chờ ta một hồi đi. Vinh hạnh của ta." Đề Lam từ cửa sau chạy đến trên đường, tìm cái viết thay tiên sinh, giúp ta thư từ một phòng, viết gốc. Tỷ tỷ. Cô nương người nói. Đề Lam ở bên này viết thư, trong một góc một người hắc y đi hệ nhân lại đem nơi này hết thẻ xem đến rõ ràng. Đêm, hành cung, thái tử chỗ. Đây là ban ngày đề Lam công chúa tin. Thái tử tiếp nhận, tỷ tỷ. Đề Lam công chúa có tỷ tỷ sao? Thuộc hạ không biết, có thể là hạt cấp sóc hà điện hạ, tiêu tỷ tỷ là vì giấu người thái mắt. Thái tử triển khai thư tín, đông nhân cười. Không phải cấp Sóc Hà, Hoắc Tỷ Tỷ. Đi cha cha người này là trong cung. Công chúa, ngươi thật sự cho ngươi các vị phương xa bằng Hựu viết thư. Ân. Đề Lam gật đầu, không ai có thể giúp ta, hiện tại chỉ có thể hy vọng Hoắc Tỷ Tỷ có thể nhìn đến này phong thư, vì ta chủ tính một vài. Chương 297 trùng hợp nghe thế hai câu lời nói. Này phong thư không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cũng không có giao cho Hoắc Nghiên trên tay. Ngược lại là Ngụy Quốc Thái tử cha ra hoắc nghiên thân phận, Mộc Nhiễm Chân Vương phi. Thái tử khẽ nhíu mày, Đề Lam công chúa thế nhưng cùng người này có liên quan, này vương phi nhưng có cái gì thần thông quảng đại chớ? Hồi Thái tử, lần trước núi cao vút tận tầng mây một trận chiến, Sóc Hà Điện hạ chính là thua ở nàng trong tay. Thái tử nhíu mày, Nay đảo có ý tứ, ca ca bị vị này vương phi đại bại, muội muội lại yêu cầu trợ với vị này vương phi. Ha ha ha. Ta bỗng nhiên đối vị này Mộc Vương phi có hứng thú. Lại đi trà, ta phải biết rằng nàng sở hữu sự là. Mục Nhiễm Chân đã cùng nàng náo loạn vài thiên tính tình, Hoắc Nghiên ba ngày đi theo hắn đi ra ngoài luyện binh, có phải hay không cắm vài câu miệng, chính là cũng không được đến đáp lại, giống như lập tức về tới trước kia. Buổi tối nàng liền ngủ ở trong thư phòng, Mục Nhiễm Chân cũng giống không thấy được giống nhau. Hoắc Nghiên nhàn thật sự nhàn trán, nam ở trên giường đối với bụng nói chuyện, nương đã làm sai chuyện, ngươi phụ vương sinh khí, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhi tử Nếu là về sau ngươi cưới vợ, nhưng đừng tìm nương như vậy, quá không hiểu chuyện. Cử Mộc Nhiễm Chân Thu hồi muốn gõ cửa tay, khóe môi hơi hơi giơ lên, hắn đã sớm không tức giận, đã nhiều ngày chỉ là cảm thấy bị nàng cả ngày đi theo có ý tứ, liền hai đậu nàng mấy ngày. Nhưng là nàng như vậy vẫn luôn ngủ ở thư phòng cũng không phải biện pháp, hắn đang chuẩn bị kêu nàng trở về ngủ, trùng hợp nghe thế hai câu lời nói. Chính Cao Hứng, bên trong lại truyền ra tới một câu. Nhưng là đâu, ngươi tốt nhất tỉnh tỉnh cũng đừng giống ngươi phụ vương. Làm sai sự đều không cho người giải thích cơ hội, liền biết một người sinh khí, ngươi xem ta đi, này đều nhiều ít tiền, còn chưa tới tìm ta trở về, làm ta đông chết sao? Hử? Ta xem hắn à, chính là xem ở ngươi mặt mũi thượng, bằng không khẳng định đã sớm hưu ta, nhi tử, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, y li theo trước mắt hình thức tới xem, ngươi rất có khả năng mới vừa vừa sinh ra liền không có nương. Mục Nhiễm trắng sắc mặt như băng, bên trong lại nhải còn đang nói. Ai Nếu tối về sau ngươi đi theo mẹ kế Nhật tử ta liền không đành lòng, nhà ta kia mẹ kế khẳng định không thể đối với ngươi hảo, không chừng mỗi ngày cho ngươi ăn lênh canh lênh cơm, ngược đãi người, bất quá ngươi chờ, nương sẽ đem ngươi trộn ra tới. Mục Nhiễm cắn cắn răng, một không cẩn thận đá tới rồi cửa cục đá. Ai? Hoắc Nghiên bỏ dậy, che chở bụng thật cẩn thận đi phía trước đi, không biết có phải hay không đứa nhỏ này nghe hiểu cố ý lăn lộn nàng, này chân mới vừa một mua ra cửa, bụng đau lợi hại. A! Làm sao vậy? Mộc Nhiễm chăn vội vàng hiện thân đỡ lấy nàng, "Làm sao vậy?" Hoắc Nghiên đau nói không nên lời, lời nói, chỉ vào chính mình bụng, "Đau. Ngươi không phải là trang đi." Nàng nào có này tâm cơ a, muốn chết có không phải đã sớm hống hảo hắn. Hoắc Nghiên thật sự đau lợi hại, trên trán đều chảy ra mồ hôi lạnh, thật sự không sức lực cùng hắn cái cỏ. Mộc Nhiễm chăn cũng không dám chậm trễ, bế lên nàng trở về phòng, phân phó tỉ nữ, Thỉnh Vương thần y Li Hỏa tốc tiến đến. Hoắc Nghiên sắc mặt tái nhợt, cuộn tròn ở trên giường. Đâu nói không nên lời một câu. Mục Nhiễm chăn tức khắc cuống tay chân, ngồi xổm mép giường nắm tay nàng, "Nhiên Nhiên ngươi đừng làm ta sợ, làm sao vậy?" "Ngươi nói một câu." "Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?" Hắn lăn qua lộn lại chỉ biết hỏi cái này một câu, cũng sẽ không an ủi người, chính là Hoắc Nghiên lại cười, hắn vẫn là quan tâm nàng. Nhiều như vậy Thiên Hủy khuất tức khắc đi lên, Hoắc Nghiên lôi kéo hắn tay, há mồm ở trên cổ tay hắn lưu lại một loạt dấu răng, lại chung quy không bỏ được quá dùng sức. Mục Nhiễm chăn không rên một tiếng. Nhậm năng cán, thật cẩn thận xoa nàng cái trán mồ hôi lạnh, nhẹ giọng an ủi, "Không, có việc gì? Không, có việc gì?" Lang Trung lập tức liền tới, ở nhìn một chút, "Không phải ngươi vẫn là đừng chịu đựng, nếu là thương ngươi liền đánh ta." Hoắc Nghiên chính đau lợi hại, nghe hắn những lời này lại phụt một tiếng cười ra tới, biểu tình tức khắc trở nên thập phần rối rắm. "Ta mới luyến tiếc đánh ngươi đâu. Vương Trạch Duệ đã tới rồi, làm ta nhìn xem." Mục Nhiễm chăn đứng ở một bên khẩn trương đôi tay nắm chặt ở bên nhau, "Thế nào?" Cách một hồi thấy Vương Trạch Duệ không động tĩnh, lại hỏi một lần, "Thế nào?" Vương Trạch Duệ như là cố ý, chính là không nói lời nào. Rốt cuộc làm sao vậy? Vương Trạch Duệ đem mạch, lại làm bộ làm tịch phía sau xem xét nàng bụng, lại phiên nàng mí mắt, làm ra một bộ Hoắc Nghiên lập tức sẽ chết biểu tình. "Vương gia, Vương phi đã nhiều ngày tích tụ với tâm, động thai khí, hơn nữa ẩm thực không tốt, thân thể thập phần suy yếu, đứa nhỏ này sợ là giữ không nổi." Mặc kệ hài tử, cứu nàng. Hoắc Nghiên cười trộm, Yên lặng ở trong lòng xin lỗi, nhi tử, đừng trách ngươi phụ vương, hắn không phải cố ý. Hai tử, Vương Trạch Duệ rũ mắt làm bộ một bộ bi thương bộ dáng, chính là, chính là cái gì? Nói, Vương phi nếu lần này sinh non, sợ là về sau đều khó mang thai. Ngươi nghe không hiểu bổn vương nói cái gì sao? Mặc kệ hai tử, ta chỉ cần ngươi cứu nàng. Hai tử, nay tính lần thứ 2 thương tổn sao? Vương Trạch Duệ trang đặc biệt giống như vậy hồi sự. Vương phi hiện tại khí huyết suy yếu, sinh non lúc sau khẳng định càng thêm không hảo điều dưỡng, thậm chí dự không nổi mệnh, chỉ có một cái biện pháp nhưng cứu nàng, chỉ là không biết vương gia nhưng nguyện liều hiểm. Ngươi nói, nay vị dược tên là Thiên Tiềm Thảo, sinh trưởng ở cực hàn chi địa, Vũ Sơn, nơi đây hung hiểm, phi người bình thường nhưng đi, trên núi đoạn nhai vách đá vô số, hơi có vô ý liền khả năng bỏ mạng, vương gia nhưng nguyện đi trước. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, này phong cách như thế nào không đúng rồi. Bốn dĩ chính là tưởng đậu một đậu mục nhiễm chăn, như thế nào còn động thật. Mục nhiễm chăn đảo cũng không ham hồ, từ trên tường đi bộ kiếm liền hướng trốn đi. Buồn vương hai ngày định về, thay ta xem trọng vương phi. Vương Trạch Duệ bồn một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, vương gia vạn kim chi khu, để cho người khác đi thôi. Mục nhiễm chăn dừng lại bước chân, vẫn chưa xoay người, ngữ khí lại kiên định dị thường, buồn vương nữ nhân, không cần người khác bảo hộ. Hoa Miên hai giọt nhiệt lệ theo khóe mắt chảy xuống, chảy vào búi tóc. Vương Trạch Dụe quay đầu lại hướng nàng cười, xoay người đi theo Mộc Nhiễm Chân đi ra ngoài. Ngoài cửa, Vương Trạch Dụe lại lần nữa quỳ gối Mộc Nhiễm Chân trước người, "Thỉnh vương gia thứ tội, vương phi ngọc thể an khang không cần này dược." "Vậy ngươi vừa rồi Mộc Nhiễm Chân lập tức minh bạch, rút ra bội kiếm đáp ở Vương Trạch Dụe cần cổ, lớn mật." Vương Trạch Dụe ngẩng đầu, không tiêu ngạo không xiểm lịnh, thẳng tắp nhìn Mộc Nhiễm Chân, chậm rãi đứng dậy, "Vương gia vắng vẻ ra muội mấy ngày." Ta cái này làm ca ca bất quá là nhất thời khí bất quá tưởng thế muội muội xả giận, lại không nghĩ vương ra đối tiểu muội tình so Kim Kiên, là thảo dân tiểu nhân chi tâm. Hắn này ngữ khí nhưng không giống như là nói như vậy hèn mọn nói, đạo như là ở cảnh cáo. Mục Nhiễm chăn thu hồi kiếm. Chỉ là như thế. Vương trạch duệ ngước mắt, trong ánh mắt cảm xúc phức tạp, không phải ta đặt ở đầu quả tim lời, không phải để cho người khác dùng để vâng vẻ, nếu ngươi đối nàng không tốt, ta liều chết cũng sẽ đem nàng mang đi. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Vương gia nếu muốn giết ta, ngày đó hạ tất cứu ta, ân cứu mạng tiểu nhân suốt đời khó quên, ngài nếu muốn sát, này mệnh cũng là ngài cấp, cầm đi đó là. Chương 298 đến tử vương gia chấp nghiệm. Mục Nhiễm Chan cười cười, quả nhiên có vài phần can đảm, ngươi đi đi, hôm nay việc bổn vương sẽ không để trong lòng. Tạ vương gia, ngài vẫn là vào xem vương phi đi, mang theo hai đứa nhỏ nữ nhân, không dễ dàng. Mục Nhiễm Chan, ngươi nói cái gì? Vương trạch rộ cười. Tướng hắn gật gật đầu, xoay người liền đi rồi. Trong phòng, Hoắc Nghiên liền biết Vương Trạch Duệ sẽ không chơi hỏa, quả nhiên, không một hồi liền nhìn đến mục nhiễm chăn vào được. Còn có không phải mái sao? Hoắc Nghiên lắc đầu, không có. Mới vừa rồi thật sự hù chết Bổn Vương. Hoắc Nghiên cười, hơi hơi ngồi dậy nằm ở hắn trên ủi, ngửa đầu nhìn hắn mặt, không tức giận. Bổn Vương nào dám a? Ngươi nãy ca ca thiếu chút nữa đem Bổn Vương lừa đi vu sơn uy dọa thú. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Mục nhiễm chăn cười, rôi tay ở nàng trên chán bắn một chút, cái này ngươi nhưng có vội, muốn lấy hai cái tên. À. Hoác nghiên trong lúc nhất thời không nghe hiểu, vì cái gì. Mục nhiễm chăn rôi tay nhẹ nhàng xoa nàng đã phồng lên rất cao bụng, ngươi nói đi. Hoác nghiên đột nhiên ngồi dậy, túi đầu nhìn nhìn bụng, có nhìn xem mục nhiễm chăn, đông nhiên có điểm đầu đại. Chính ngươi là đại phu, ngươi biết chính mình trong bụng có mấy cái hải tử. Ngươi không nghe nói ý ý là giả không tự ý thì sao. Hoác nghiên sờ sờ bụng. Ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này như vậy cường, thế nhưng hơn 4 tháng lớn như vậy, trách không được gần nhất tổng cảm thấy thân mình trầm lợi hại, hơn nữa này bụng lớn lên cũng quá nhanh, nàng một lần hoài nghi đứa nhỏ này ăn phân hóa học. Mục Nhiễm chăn đạm đạm cười, kéo qua nàng hộ ở trong ngực, đã nhiều ngày bổn vương không nên vắng vẻ ngươi, ta xin lỗi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn hiu ta. Hiu ngươi? Sau đó cấp hải tử tìm cái mẹ kế ngược đãi bọn hắn sao? Hoắc Nghiên che mặt, ngươi nói bọn họ gọi là gì? Mục Nhiễm chần nghi nghĩ. Chúng ta thân ở Thanh Dương Thành, nơi này băng thiên tuyết địa, cho dù đầu mùa xuân thời tiết cũng là mưa rầm kéo dài, Nữ Hải đã kêu Mục Thanh Dương, tự Hàn Vũ, đãi nàng sau khi sinh bổn vương thịnh chỉ phong nàng vi Thanh Dương quận chúa, ái phi cảm thấy tốt không? Hoắc Nghiên gật gật đầu, hảo, vừa lúc Hoắc tự Mang Vũ, kia nam hài đâu? Tùy tiện. Hoắc Nghiên. Vì thế, Mục Tiểu Vương gia liền có cái nhũ mệnh kêu tùy tiện. Kia nếu là hai cái nam hài đâu? Tiệu tên này liền lưu chữ về sau cũng dùng. Hoắc Nghiên, về sau dùng. Sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ta nếu là sinh một tòa Nam Hải ngươi sẽ khóc sao? Mục Nhiễm chăn cao thâm khó đoán sở sở cảm, sẽ. Hoắc Nghiên dở khóc dở cười, nhà bọn họ Vương gia tám phần là đối nữ hải có chấp niệm. Kỳ thật Nam Hải nàng trong lòng đã sớm nghĩ kỹ rồi tên, Mục Văn Triệt, tự cửu mục, ngẫm lại đều khí phách, chỉ tiếc nha, đứa nhỏ này còn chưa sinh ra liền có tùy tiện như vậy cái nhu nhã. Ngươi thật sự vì vương đại ca từ bỏ Hải Thế thành? Không đánh." Mục Nhiễm chăn gật đầu, đánh hạ Hải Thế, chẳng khác nào chính thức tiến công Hồ Quốc, nhưng thật ra nhất định thương vong vô số, xác chết đói khắp nơi, đánh giặc không phải vì xâm lược, mà là bảo vệ, lần này mất Hải Thế, có lẽ là trời cao cho bổn vương một cái cành kỳ. Kia sói Hàn nếu trái lại tấn công chúng ta làm sao bây giờ?" Hắn không dám. Nói như vậy ai nói đều sẽ có vẻ cuồng ngạo, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, Hoắc Nghiên liền không cảm thấy Cho dù là quân ngạo, hắn cũng có như vậy tư bản. Cầm được thì cũng bung được, không bị tất cả đều là sở mệt. Nam nhân nên như vậy, thao tác quyền thế, mà không phải bị quyền thế sở thao tác. Ta không biết đời trước cứu vớt hệ ngân hà vẫn là cứu vớt toàn nhân loại, thế nhưng tìm ngươi như vậy một cái láo công. Bọn họ cố ý ngăn qua, nhưng lại có người cố ý muốn khơi mào tranh đấu. Hôm nay lại dự nội các tranh luận không ngừng, Tư thừa tướng cùng thái tử đi đổi vài tên đại thần sôi nổi thượng thư làm hoàng thượng hạ chỉ tấn công Hồ quốc. Mà từ thượng thư đại nhân đi đầu vài tên đại thần lại phản đối lấy chiến ngăn chiến. Bệ hạ, đại dự so với biệt quốc binh lực cũng không tính cường sinh, ta chờ duy trì cảnh vương điện hạ quyết định, nếu biên cảnh chiến loạn lấy bình, thỉnh bệ hạ hạ chỉ triệu hồi đại quân. Thừa tướng tiến lên, thượng thư đại nhân lời này sai rồi, lão thần nghe nói cảnh vương cùng kia Sóc Hà giao chiến nhiều năm, vài lần đánh bại Sóc Hà, nhưng lại không có nhân cơ hội công chiếm, hơn nữa lần này lại vô duyên vô cớ nhường ra Hải Thế thành. Hiện tại kinh thành mỗi người truyền thuyết Cảnh Vương cùng Sóc Hà có quan hệ cá nhân. Lời vừa nói ra, mọi người cấm thành thật cẩn thận nhìn hoàng thượng sắc mặt. Ngũ Vương ôm bệnh nhẹ hồi lâu vì thượng triều, hôm nay nếu không phải nghĩ đến nhìn xem tình huống, còn không tính toán thượng triều, nhưng này tới nay liền nhìn lớn như vậy cái náo nhiệt, đây là có ý tứ. Phu hoàng, Nhi thần có việc thỉnh đấu. Nói, Ngũ Vương tiến lên, mọi người đồng thời nhìn lại, rốt cuộc vị này Ngũ Vương tự thất thế về sau rất ít lộ diện, hôm nay vừa thấy Sắc thật gây ốm không ít. Phu hoàng, Như thần cho rằng nhị ca quyết định cũng không không thể, sẵn quân địch như thế, công chiếm là có thể chiếm được tiên cơ, nhưng Hồ Quốc binh hùng tướng mạnh mà lại cùng nước láng giềng giao hảo, nếu là bọn họ liên hợp, Cảnh Vương không thấy được có thể ăn đến hảo trái cây. Bất quá thật cũng không phải phi thu binh không thể, nhị ca tay cầm trọng binh, lại đánh thắng trận, sao không ở bên cảnh đóng quân một thời gian, để người Hồ Quốc lại lần nữa công kích, đại thế cục ổn định, là công là triệt ở làm quyết đoán không muộn. Hoàng thượng gật gật đầu, Phỉ Nhi nói đúng là chấm trong lòng suy nghĩ, liền như vậy làm, chuyến trì. Vậy hạ. Hoàng thượng. Hoàng thượng xua tay, được rồi, lúc này liền ớn lão ngu nói làm, ngay trong ngày chuyển trì, phái cảnh vương đóng quân biên cảnh, chỉnh đốn thanh dương, hướng mã, an độ tam thành, đại hoàn toàn yên ổn sau xuất quân trở về. Mục Đức Phỉ rũ mắt hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng dù sao cũng là hoàng thượng, bọn họ càng là xảo, hoàng thượng liền càng là lòng nghi ngờ, này cảnh vương không biết là nào đầu làm hắn xuất binh tấn công cùng về kinh đô không hợp lý. Kỳ thật hoàng thượng trong lòng sớm có quyết đoán, bất quá là cần phải có người cho hắn cái dưới bậc thang, lại xảo đã mất dị nghị. Thái tử hơi hơi nhíu nhíu mày, luận tâm cơ, trong triều hoàng tử đại thần thêm ở bên nhau cũng không phải Ngũ Vương đối thủ. Nếu không phải mấy năm nay hoàng hậu cố ý chèn ép, hắn đã sớm không phải như vậy quan cảnh. Lúc trước phụ hoàng nâng đỡ là ngu, không cũng đúng là vì kiềm chế hắn sao? Hiện tại đột nhiên toát ra tới một cái cảnh vương. Hơn nữa cố ý tranh quyền, hoàng thượng tự nhiên sẽ tẢ hữu cân nhắc, tìm được hợp lý nhất biện pháp, kiểm chế khắp nơi thế lực. Thừa tướng cùng thái tử trao đổi một chút ánh mắt, trước mắt nguy hiểm nhất chính là bọn họ. Thái tử khẽ gật đầu, "Phu hoàng, nhi thần còn có một chuyện." "Lại có chuyện gì a?" Nói, thái tử nhìn nhìn Ngũ Vương, nghe nói Ngũ đệ ôm bệnh nhẹ mấy ngày, nói vậy thân thể còn chưa khôi phục, hôm nay lại tới trong triều làm lụng vất vả, phu hoàng hẳn là ban thưởng với hắn." Ngũ Vương cười quẹ môi lộ ra một tia trăn trọng, nhưng ngẩng đầu sắc thật một bộ khiêm tốn bộ dáng, tạ thái tử điện hạ, thần đệ trong phủ cái gì cũng không thiếu. Hoàng thượng cười cười, mấy ngày không thấy phỉ nhi, gây ốm một chút, ngươi mới vừa rồi giải chấm nan đệ, phụ hoàng thưởng ngươi hoàng kim và lượng, gia phong vương châu một viên. Chương 299 công cao chớ quá cái chủ. Ngũ Vương tự Phong Vương ngày ấy đó là 4 châu, mấy năm nay gia phong hai viên, hôm nay ở gia phong đó là 7 châu, nếu luận địa vị, hắn đã thẳng bức thái tử Thái tử tuy lòng có bất mãn, nhưng đây cũng là vì chính mình giữ lại mặt mũi biện pháp tốt nhất. Thái tử tâm niệm thủ tốc, thật là trọng tình trọng nghĩa, thưởng hoàng kim và lượng, ngọc khí 10 kiện, thưởng ngươi trong phủ thái tử phi ngọc Như ý một đôi. Thái tử Ngũ Vương cùng quỳ xuống, chút phụ hoàng long ân. Kinh thành tin tức bất quá mấy ngày liền truyền tới Thanh Dương thành, Hoắc Nghiên hung hăng mà sẽ nát giấy viết thư, ngươi cùng Ninh Vương ở biên cảnh tắm máu chém giết, bọn họ ở kinh thành bất quá nói nói mấy câu liền thưởng cái này thưởng cái kia. Cha ngươi điên rồi sao? Mục Tính Nam một miệng trà phun ra tới, khu vài thanh, hướng Hoắc Nghiên giơ ngón tay cái lên, cha ta điên rồi phải không một ngày hai ngày, nhưng là chỉ có ngươi dám nói ra tới. Mục Nhiễm chăn nước mắt, phu hoàng quyết đoán đều có hắn đạo lý. Cái gì chó má đạo lý? Cái này cũng chưa tính nhất tức giận sự, bởi vì truyền chỉ thái giám đã tới rồi. Cảnh Vương tiếp chỉ. Nhi thần ở. Nhi thần ở. Linh Vương cùng theo cùng đi ra ngoài. Hoắc Nghiên lạnh lùng mắt trợn trắng. Cùng đi theo quy xuống, không tình nguyện nói một tiếng, Nhi thần tiếp chỉ. Lô Nhi kêu dũng tiến chiến, bình định biên cương, đánh lui hồ quân, đặt mệnh Ngô Nhi cảnh vương, Mục Nhiễm trấn thủ vệ biên cảnh, chỉnh đốn binh dương, an đô, hướng Mã Tam thành, bảo biên cương củng cố, đại dự bình an, cảnh vương điện hạ, tiếp chỉ đi. Mục Nhiễm chăn đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, Nhi thần, lãnh chỉ. Tại bệ hạ long ân. Lần này không ngừng hoắc nguyên sinh khí, Mục Tĩnh Nam cũng khí không được, hai người ở trong phòng mắng một ngày. Mục Nghiêm chăn mặt vô biểu tình, nhàn nhã tuống trà, giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Nhị ca, phụ hoàng đây là cố ý chèn ép ngươi a, ngươi không làm điểm cái gì sao? Làm cái gì? Cử binh tạo phản sao? Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, hắn hôm nay có thể làm ngươi trấn thủ thành Dương, ngày mai liền có khả năng làm ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này, làm ngươi làm phiên vương, ngươi liền rốt cuộc trở về không được. Nay không phải vừa lúc sao? Chúng ta ở biên cảnh này, kiến tạo phong ở, trùng dao, cưỡi ngựa. Bán tên, sinh nhi dục nữ, rời xa triều cục, rời xa đại dự triều chính, ở nông thôn đồng ruộng buồn vương mừng rỡ nhàn nhã. Ngươi Hoắc Nghiên tuy rằng thẳng đến hắn là khí lời nói, nhưng trong đầu vẫn là nhịn không được gào tưởng một chút, ngươi nói ta đều có điểm tâm động. Mục Nhiễm chăn cười, tâm động chúng ta đây liền quá như vậy nhật tử, thủ vệ bên cạnh, bảo đại dự an bình. Mục Tĩnh Nam đỡ trán, nhị ca. Lão thất ngươi đủ rồi a, phu hoàng này không phải còn không có hạ chỉ sao, ngươi hoảng cái gì? Ngươi vui như thế nào sống liền như thế nào sống, dù sao ta là tới giải vây Kim Lăng, ta tùy thời có thể trở về. Trở về? Ngươi bỏ được sao? Mục Tính Nam trong đầu hiện lên một khuôn mặt, Đề Lam